chưa 170 thì huyết kiếm thể, ngụy vô song, đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhị chuyển hậu kỳ. Chưa 170 thì huyết kiếm thể, ngụy vô song, đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhị chuyển hậu kỳ. Trong đó một vị gánh vác một thanh này, lòng văn trọng kiếm thanh niên anh tuấn, không có chút nào chịu đến cái này cũng bối uy áp ảnh hưởng, Phong Kinh Vân đạm theo trước người mọi người đi. Con mắt hắn hiện ra sắc hồng, quanh thân tản ra đẫm đạm sát khí, khóe miệng chứa đựng ý cười. Trực tiếp hướng về gia tộc đại điện đi đến. Dĩ nhiên là kiếm ma ngụy vô song, lần này thế nào nhanh như vậy liền trở lại. Ngày trước không tại Thập Vạn Đại Sơn giết hắn cái nửa năm cũng sẽ không trở về. Cái này ai biết, khả năng là gặp được chuyện gì a? Thật là rất đẹp, thật là khí phách a. Sướng đáng là ta ngụy gia đệ nhất thiên tài, nếu là có thể cho hắn sinh con liền tốt. Ha ha, Tầm Mộ, dùng ngươi Tam Linh căn thiên phú làm tiểu tiếp đều không tới phi ngươi. Từ bỏ đi. Ngụy vô song, Ngụy gia đương đại thiếu chủ, Tam Linh căn, người mang thị huyết kiếm thể, tốc độ tu luyện so song căn thiên tài vẫn nhanh hơn một chút. Thị huyết kiếm thể, chiến đấu lúc có thể hấp thu vết khí chuyển hóa linh lực, càng đánh càng mạnh. Thể chất này người sở hữu trong chiến đấu đột phá sát suất cao. Tốc độ tu luyện mặc dù không so được đơn linh căn tiên tài, nhưng có kiếm thể giá trị, cùng giai phía dưới chiến lược tuyệt đối phải so đơn linh căn tiên tài cao. Tại tu tiên giới, linh căn là tu tiên giả cảm ứng, hấp thu thiên địa linh khí hạch tâm căn cơ. Nó quyết định hấp thu năng suất cùng thuộc tính tương thích tính. Mà thể chất đặc thù thì chia làm tiên tiên thể chất cùng hậu thiên thể chất. Tiên tiên thể chất là tu sĩ bẩm sinh thân thể đặc chất, hậu thiên thể chất là tu sĩ nuốt nào đó tiên tài địa bảo hậu thiên ngưng kết mà thành thể chất. Mặc dù cũng có tăng cao hấp thu linh khí năng suất tác dụng nhưng tổng thể thiên hướng thân thể cơ năng cùng năng lực đặc thù hỗ trợ, cùng linh khí hấp thu không có trực tiếp quan hệ. Cả hai hoạch tâm cũng không giống nhau. Trừ đó ra, thể chất đặc thù cũng có tăng lên công pháp tu luyện, pháp thuật tương thích tính tác dụng. Tất nhiên có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Tựa như long ngâm chi thể chỗ tương thích đối tượng chỉ có thể là nam thể, nhưng nếu là thân nữ nhi nắm giữ loại này thể chất, gượng ép tu luyện nhẹ thì thọ nguyên đại giảm, nặng thì bạo thể mà chết. Ngụy gia tổ địa chỗ sâu. Ngụy Vô Đạo lúc này đã thu về cái kia uy áp khủng bố thế nhưng song con ngươi đỏ tươi vô cùng thể hiện lấy trong lòng hắn nộ hỏa cũng không biến mất. Khóe miệng chảy ra cái kia một chút máu tươi cũng thể hiện lấy hắn lúc này cũng không tốt đẹp gì. Ngụy Vô Đạo năm nay 457 tuổi, khoảng cách 500 đại nạn đã là không xa. Nếu như đạp không ra một bước kia, không ra 30 năm chắc chắn tỏa hóa. Mà các con của hắn thiên phú tốt nhất chỉ là Tam Linh Khan thôi, dựa vào sự giúp đỡ của hắn tu luyện tới Kim Đan đã là tự hạn. Cho nên chỉ có thể đem trọng tâm chuyển dời đến hộ bối trực hệ tự tôn trên mình. Trong đó thụ nhất hắn coi trọng liền là Ngụy Hiển cùng Ngụy Thiên hai người. Bằng không sau khi chết Hắn mạch này chắc chắn suy sụp, nhưng bây giờ Ngụy Hiền dĩ nhiên chết. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Bên cạnh không chỉ có một đầu huyết mạch hiếm thấy cao hầu tự thủ hộ, còn có thể bộc phát ra ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực tuyệt sắc chi thuật. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng xuất hiện thiếu nữ kia là ai? Nàng chỗ bộc phát ra thần hồn cường độ tuyệt đối đạt tới nguyên anh. Chẳng lẽ, Độc Vương Tiên Long Hải bực có ẩn thế nguyên anh thực lực? Vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này? Lần này, chẳng lẽ Tam vị thị y nguyên không thể vượt qua một bước kia ư? Thở một hơi thật dài sau, Ngụy Vô Đạo thở dài một tiếng. À, thôi thanh niên kia không phải lão phu có thể trong đuổi, không thể bởi vì Ngụy Hiền một người mà chôn vùi toàn bộ Ngụy gia. Bất quá việc này còn cần thông tri Ngụy gia một tiếng, để bọn hắn sau đó tại gặp được một vị có một đầu huyết mạch không thấp loại khí yếu tố làm bạn thanh niên, lại không xác định thân phận đối phương dưới tình huống không nên trêu chọc, lại tận lực đi giao hảo. Xác định chủ kiến, Ngụy Vô Đạo cái kia giả mua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ Ngụy gia, Ngụy gia hạch tâm đệ tử, chấp sự, trưởng lão tới gia tộc đại điện. Bản lão tổ có chuyện quan trọng tuyên bố không phải hắn không muốn tìm người vẽ ra chương huyền trấn chân dung, mà là chỉ là kim đang định phong hóa thân căn bản không làm được đem tướng mạo của hắn truyền lại cho bản thể. Có thể đạt được đối phương là một vị thanh niên lại bên cạnh có một đầu loài kỳ yêu thú làm bạn tin tức đã không dễ. Ám dạ Sâm Lâm ngoại uy. Đại thánh cánh chương huyền trấn tìm nửa ngày cũng không có tìm được gần nắp địa phương. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở chính mình vận dụng thủ đoạn đào một cái không lớn sơn động xem như ngắn ngủi chỗ núp náu. Chương huyền trấn chống đỡ thân thể hư nhược đem ẩn nặc trận bàn bố trí xuống, lập tức cũng lại không chịu được. Để lại thánh tại bên ngoài thủ hộ, chính mình thì là tiến bảo bạn linh giới. Lúc này Huyền Kính đã đem theo ma viên nơi đó có được nhị giai cực phẩm tối cốt linh truyền một phần tư lượng đổ vào một cái có thể biến lớn loại chậu pháp khí bên trong, Trương Huyền Trần nuốt một mai tinh phẩm nhị giai cực phẩm ngưng thần đan sau, hởi háo ra, trực tiếp nhảy vào trong chậu vận chuyển công pháp tu luyện. Nếu như là tu sĩ khác nhiều như bậy linh truyền tuyệt đối không hấp thu được, nhưng Trương Huyền Trần không giống nhau. Dung thần long bá thể quyết khủng bố, đủ để toàn bộ luyện hóa. Nhảy vào linh truyền mấy mắt, trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Thân thể bị nồng đậm một thuộc tính năng lượng vây quanh, cực kỳ nhu hòa. Cái kia khô kiệt đan điền cùng thần thức từng bước khôi phục. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Trương Huyền Trần bận chuyển thần long bá thể quyết thời điểm biến. Bởi vì muốn đem thối cốt linh truyền bên trong năng lượng chuyển hóa làm long khí hấp thu, tiếp đó nước suối hóa thành ngàn vạn sắc bén hình rồng đầu chân mạnh mẽ đâm về toàn thân. Đau đớn kịch liệt để Trương Huyền Trần cái kia gương mặt tuấn tú biến bắt đầu bầm mẹo. Trán nổi gân xanh lên, nhưng quả thực là không phát ra bất kỳ thanh âm. Chỗ không xa, Tiểu Đao nhìn xem mặt lộ vẻ thống khổ Trương Huyền Trần, trên mặt toát ra vẻ đau lòng. Nói khẽ, "Huyền kính, chân ca hắn tu luyện vẫn luôn là như vậy ư? Đây là tại tu luyện công pháp gì?" Nghe được hỏi thăm, Huyền Kính gật gật đầu trả lời, chỉ cần hắn tu luyện thần long bá thể quyết, vậy liền muốn tiếp nhận tương ứng thống khổ. Muốn nắm giữ thần long thân thể, nhất định cần cẩn trải qua cái này đau đớn tủy lệ. Điểu Dao gật gật đầu, lập tức nhìn về phía mình bản thể. Một gốc cao chừng 3 mét, trên cành cây tản ra thất thải ma bàn, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực cây đạo. Dưới cây đào còn lặng lặng nằm một mai một người cao chừng rộng. Lập tức tay phải giương lên, một đạo hào quang màu xanh nhạt theo cây đào bắn về phía Trương Huyền Trần. Mặc dù không thể miễn trừ Trương Huyền Trần bị đau đớn, nhưng lại có thể sơ sơ giảm bớt một chút. Gặp một màn này, Huyền Kính Long mày hơi hơi khẽ lên, nhưng cũng không nói cái gì. Đang tiểu đào chính mình cũng không sợ chịu đến ải ngưỡng, nàng hà tất lắm miệng. Tu hành không tuyến nguyệt, đạo mắt liền đi tới 7 ngày sau đó. Trong tu luyện chương Huyền Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lấp lóe, như các dấu một đầu kim long. Ngay sau đó một tiếng trầm thấp long ngâm từ trong cơ thể truyền ra. Thần long bá thể quyết, nhị chuyển hậu kỳ thành. Vệ phần tu vi sớm tại tu luyện ngày thứ 3 liền đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Chương 171, Tiếm Tông đã chết, hồn giáo đương lập. Chương 171, Tiếm Tông đã chết, hồn giáo đương lập. Chương Huyền Trần chậm chậm tu công, phun ra một cái trọc ký. Pháp trong trậu nguyên bản không qua bộ ngự thối cốt linh truyền lúc này đã thấy đấy. Toàn bộ luyện hóa thành long khí, trở thành luyện thể tu vi thăng cấp chất dĩ dưỡng. Đứng lên, nắm chặt lại quyền, thể nội như giang hà dâng trào linh lực, chậm chậm phun ra một chữ, thoải mái. Theo lấy thanh âm vừa rức, bên ngoài thân chỗ hiện lên màu vàng nhạt long lân ẩn bảo da thịt. Cái này mấy lần cơ duyên chỗ tìm đến cơ duyên, trực tiếp để tu vi của hắn tại ngắn ngủi mấy tháng đột phá đến chút cơ hộ kỳ. Đã bắt kịp lão ca. Pháp thể xong tu hắn lúc này chiến lực tuyệt đối cao hơn Trương Huyền băng. Lần này cửu hoa kiếm tông cùng phệ hồn giáo đại chiến kết thúc muốn tiếp phục lão ca tu luyện một môn công pháp luyện thể. Cuối cùng lũ sâu đột phá gặp được lui kiếp, vạn nhất ngăn không được, chẳng phải là muốn bị văng chết. Luyện thể tu vi cao lời nói, còn có thể dựa vào tố chất thân thể chọi cứng hai lần. Về phần tu luyện thần long bá thể quyết, Trương Huyền Trần dám khẳng định, lão ca tuyệt đối sẽ không tu luyện. Bởi vì quá hao phí tứ nguyên. Liền lấy lần này tới nói, vốn là hắn liền là nhị truyện trung kỳ đỉnh phong tu vi khoảng cách hộ kỳ chỉ kém một bước, nhưng chính là một bước này quả thực là tiêu hao thối cốt linh nguyên 1 phần tư lượng, đây chính là nhị giai cực phẩm thiên tài điệu báo a về phần còn thừa 3 phần 4 có thể nhiều nhất có thể để hắn tại cùng cố nhị chuyển hộ kỳ trên cơ sở tại tiến lên mấy bước, muốn đột phá nhị chuyển định phong xi si tâm bảo tượng. Về phần đột phá đến ngũ chuyển, đạt tới quyền nghênh hóa thần tình trạng, gánh nặng đường xa a đem chọn cái Nam Hải Tiên Châu tại Nguyên Vơ Bách Sạch sẽ có thể hay không đột phá đến ngũ chuyển còn chưa nhất định đây. Trung thổ Tiên Châu, sớm muộn muốn đi. Nhìn về tiểu đạo, cảm tạ nói, tiểu đạo, vừa mới cảm ơn ngươi. Sau đó đừng có lại tiêu hao bản thân bản nguyên làm ta giảm mất tốc độ. Giảm này sẽ kéo chậm chính mình sinh trưởng tốc độ. Loại thống cổ này, ta có thể gánh vác được, yên tâm." Trương Huyền Trần mặt lộ ý cười, trong lời nói tràn đầy chân thành. Căn cứ tiểu Đào lúc này trận thái, muốn đạt tới thành thủ kia ít nhất cũng cần 80 năm đến 100 năm. Trong lúc đó trừ phi tìm được cái gì thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, bằng không sẽ không xuất hiện biến cố gì. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, tiểu Đào gật đầu một cái, "Hảo, tốt." Nói lấy, Trương Huyền Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền xuất hiện tại một cái mở tối sơn động nhỏ bên trong. Xa xa một đầu tiểu kim hầu nằm tại một mảnh đại thụ trên lá nằm ngáy, ho ho nghe được động tĩnh trực tiếp bắn ra đứng dậy. Nhìn xem Trương Huyền Trần kích động nói, "Huyền Trần, ngươi cuối cùng xuất quan. Mấy ngày nay thật là quá mệt mỏi quá nhàm chán." Nhìn xem đại thánh cái kia một bộ hụy quất ba ba rằng rắp, không khỏi đến cảm thấy có chút buồn cười, "Ta nhìn mệt là giả, nhàm chán là thật a để ngươi hộ pháp, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nằm bên trong động ngủ ngon." "Thế nào, ở mảnh này không gian không có ngủ lũ a?" Ha. ha ha. Trong giọng nói Trương Huyền Trần không có chút nào trách tội ý tứ, nói những lời này chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Lại Thánh tự nhiên cũng rõ ràng một điểm này, nhảy đến trên vai trái của Trương Huyền Trấn, nói, có tiểu đạo cùng Huyền Kính tại, ta nơi nào cần cảnh giác gã cả nếu có nguy hiểm, ta chỉ phụ trách đánh là được rồi. Nói lấy tiểu kim hầu còn gơ cơ, cơ quả đấm, biểu thị chính mình chỉ biết đánh nhau, không có não. Nói cũng đúng, đi thôi, chuyện bên này cũng có một kết thúc, chúng ta khởi hành tiến về thương làng tiên thành. Nơi đó có thật tốt chơi ăn ngon, nếu như trong lúc rảnh rỗi bảo đảm để ngươi chơi đủ. Ngươi bạn, ta cũng tìm người hỏi thăm một thoáng có hay không có cao giai luyện khí sư, đến lúc đó cho ngươi chế tạo một cái vũ khí. Nghe vậy Đại Thánh kích động nói, "Thật sao? Ta muốn loại kia có thể có rối gậy?" Thế Thiên Đại Thánh lắc đầu, "Cái này có chút khó, khả năng cần linh khí mới được. Theo ta được biết, cái này to như vậy Nam Hải Tiên Châu, cũng liền ba vị luyện khí tông sư, trong đó hai vị cùng không tại Đông Phương Thiên Long Hải vực. Một vị khác thì là ưa thích du lịch thiên hạ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bất quá ta sẽ tận lực cho ngươi tìm tiện tay vũ khí." "Đại Thánh, tốt." Một người một khỉ nói lấy liền đi ra sơn động hướng về Thương Lan Tiên Thành phương hướng bay đi. Đối với Tiên Tâm Hoa hắn là chí tại cần phải, đấu giá hội nhất định cần tham gia. Phệ hồn giáo đại bản doanh. Trong đại điện, vùng trời chủ tọa không như cũng, nhưng hai bên chỗ ngồi kế bên tại thế lại ngồi hai vị khí tức như bên nam nữ trẻ tuổi, chính là Phệ hồn giáo hai vị phó giáo chủ, Âu Dương Hạo cùng Tiên Tu Duyên, Nguyên Anh sơ kỳ lại năng. Bọn hắn một bộ áo đen, lĩnh tọa tại ghế phụ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới thì là đứng thẳng không dưới 100 vị Kim Đan đạt tu. Tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan trung kỳ. Liên mang ý nghĩa, Phệ hồn giáo Kim Đan không chỉ chừng này. Sau một khắc, một vị Kim Đan trung kỳ nữa tu đội vàng chạy đến. Người đến không phải người khác, chính là Tà Nguyệt chân nhân, nàng lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi, sợ bởi vì đến chế mà mất mạng nơi này. Đi tới trong đại điện đối hai vị phó điện chủ cung kính thi lễ một cái, Tà Nguyệt bái kiến phó giáo chủ, hành ngưỡng hội nghị bắt đầu, còn mời giáo chủ trách phạt. Vô luận bởi vì cái gì sự tình, nhưng nàng biết đều không phải đến chế lý do. Thanh thanh thật thật bị phạt còn có thể dễ chịu điểm. Nhìn thấy Tà Nguyệt, Âu Dương Hạo cái kia không có chút rung động nào đôi mắt thoát ra một chút thần thái, mở miệng nói, "Bản tọa tha thứ ngươi vô tội, Tà Nguyệt, Thiên Nhai tiểu lâu vị kia như thế nào?" Nghe vậy Tà Nguyệt đội vàng vội gọi, Bạch Lâu chủ tại chín ngày trước rời đi đạo kiếm tiến thành. Lúc gần đi để tiểu nhân đem trong thành phàm nhân, tu sĩ an bài thỏa đáng, cũng không nói cái khác, ngươi có thể từng làm theo." Hơi điện chủ lời nói, tại trở về thời điểm, tiểu nhân làm vị cuối cùng lão nhân con râu giải quyết không thai không môi vấn đề, lúc này trong thành người người an cư lạc nghiệp, toàn bộ an bài thỏa đáng. Nghe được câu trả lời này, trong lòng Âu Dương Hạo núi lòng một hơi. Như thế, vị kia khí có lẽ triệt để tiêu tan. Mở miệng nói, "Vậy là tốt rồi, chuyện này ngươi làm rất tốt, về hàng đi." Tuân mệnh. Ta nguyện chân nhân như chút được với ngài. Đội ba đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Âu Dương Hạo cùng Thiên Thu duyên liếc nhau, quay đầu trầm giọng nói, lần này bởi vì hết hồn chân nhân kém chút đem giáo ta gần ngàn năm đại kế phá hỏng, cũng dám đi trêu chọc Thiên Nhai Tử lâu, quả thực không biết sống chết. Sau đó nếu ai còn dám trêu chọc Thiên Nhai Tử lâu, vậy bản tọa tuyệt đối sẽ để hắn thể nghiệm cái gì là sống không bằng chết. Nói lấy, Âu Dương Hạo trên mình tản mát ra sát ý nồng đậm, trong đại điện vị khóc sói gào, tràn ngập tà ý trong điện những cái này giết người như ngoé kim đang tà tu nhộn nhịp quý đất, hô to, chúng ta không dám. Hừ, lên a. Âu Dương Hạo dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi đều là trong giáo cao tầng, ít nhất cũng là nhập giáo trăm năm lão nhân. Tin tưởng các ngươi biết vẻ nguồn giáo mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Hôm nay hiệu triệu các ngươi tới trước, không chuyện khác, liền là để các ngươi làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị. Dẫn dắt giáo chúng toàn lực tiến công, đem Cửu Hoa Kiếm Tông Thần Kiếm Phong Phương Viên 10 bạn giặm bên ngoài tất cả tiên thành phượng thị toàn bộ phá hủy, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Yên tâm, trợ giúp Cửu Hoa Kiếm Tông những thế lực kia không phải người ngu, tương phản bọn hắn cực kỳ khôn khéo, sẽ không cùng các ngươi ăn thua đủ. Cho nên lúc này đối với các ngươi tới nói không khó. Việc này ta cho các ngươi nửa năm thời gian. Nửa năm sau giáo chủ chắc chắn đột phá nguyên anh hậu kỳ, đến lúc đó liền là Cửu Hoa kiếm tông huy dị ngày. Mà ta phệ hồn giáo sẽ thành Đông Phương Tiên Long Hải bậc chủ nhân mới. Lời này vừa nói ra, trong đại điện đám kia kim đang tà tu trên mặt tất cả đều lộ ra điên cuồng biểu tình. Phệ môn giáo trở thành kẻ thống trị, vậy bọn hắn đem không cần bốn phía à nút, có thể đem tà tu công pháp phổ biến truyền bá, để vùng biển này trở thành tà tu thiên hạ. Sau đó thậm chí có thể nhất thống Nam Hải Tiên Châu, trở thành hoàn toàn sừng năng ương. Hưng phấn gào hét, kiếm tông đã chết, hồn giáo đương lập, kiếm tông đã chết. Hồn giáo đương lập, Tiêm Tông đã chết. Hồn giáo đương lập. Chương 172, rất đơn giản, để Tiểu Trần lấy nàng chẳng phải là. Chương 172, rất đơn giản, để Tiểu Trần lấy nàng chẳng phải là. Nửa tháng sau, Thương Lan tiên thành, Diệu Nhật biệt viện. Chư gia cao tầng đều tụ nơi này. Chư quan Diệu nhìn về phía bên cạnh trên vai nằm sấp một cái tướng mạo đáng yêu màu trắng bạc tiểu lão thử lạnh lùng trung niên, dò hỏi: "Lão tổ, thế nào? Cái này tâm bảo thử tâm bảo năng lực như thế nào? Có phải hay không như trong điển tịch ghi lại dạng kia?" Nhìn xem trong viện mọi người ánh mắt tò mò, trên mặt Trương Sủng Tiên hiện ra mỉ cười, đem trên bờ vai tầm bảo tự kéo trong lòng bàn tay, trả lời, cái kia tất nhiên, hơn nữa năng lực so trong điện tịch miêu tả còn kinh khủng hơn. Mấy tháng này ta thế, nhưng thu hoạch không ít ba gói, trong đó càng là có một gốc chân quý tam giai trùng phẩm tinh hồn hoa, đơn cái này một cái, chí ít cũng có thể bán cái bảy, tám vạn hạ phẩm linh thạch. Phía trước nghèo thời gian qua quen thuộc, Trương Sủng Tiên trong miệng không đúng giờ liền sẽ toát ra một câu ẩn chứa linh thạch hai chữ lời nói. Đúng rồi, mới nghe các ngươi nói tiểu Trần tiểu tử kia cũng tới, thế nào không thấy hắn? Hắn không cùng các ngươi cùng đi Thương Lan Tiên Thành ư? Nghe nói như thế, Trương Quang Diệu lắc đầu trả lời, cũng không có, lúc ấy hắn trở về đạo kiếm tiên thành thời khác, chúng ta vừa đúng đi theo Linh Dương một chỗ làm nhiệm vụ. Hắn để chúng ta tới trước Thương Lan Tiên Thành, liền nói rõ hắn cũng tới nơi này. Bất quá cái này đều đi qua 20 ngày, Tiểu Trần vẫn không có đi tới nơi này. Nếu như hắn biết lão tổ ngươi cũng tại cái này, khẳng định rất vui vẻ. Trương Sùng Tiên khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, hài lòng hay không ta không biết, bất quá khẳng định sẽ trách ta đem hắn tầm bảo thử cầm đi. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Mọi người tất cả đều cười lên. Trong đầu hiện ra Trương Huyền trấn ôm lấy tầm mắt tử, lộ ra ưu hoán biểu tình cảnh tượng. Sau khi cười xong, Trương Sùng Tiên than vãn một tiếng, "A, lần này vẻ hỗn giáo khí thế hung hung. Đã có không dưới 200 chục cơ thế lực, 20 kim đàn thế lực hủy diệt tại trong trận đại chiến này. Gia hủy diệt thế lực bên ngoài, những cái kia tham chiến thế lực cũng là cái tổn thất nặng nề, tới trước trợ giúp tu sĩ chí ý tử thương trường sáu thành. Khoảng thời gian này nếu là không có Linh Dương nha đầu kia trợ giúp, bằng ta Trương gia thực lực, chỉ sợ cũng phải như vậy. Ta Trương gia thiếu Linh Dương nha đầu có nhiều" Cái cơ thể nào còn a? Nghe nói như thế, Trương Quang Diệu đám người nhộn nhịp gật đầu, hết hạn cho tới bây giờ, Trương gia cao tầng một cái không có bất lạc. Phái tới 100 vị luyện khí tu sĩ, chết chín bị. 150 vị gia tướng chết 27 người. So với thế lực khác, quả thực thật tốt hơn nhiều, mà tất cả những thứ này đều muốn nhờ vào Lạc Linh Xương. Đúng lúc này, khoảng cách Trương Sùng Tiên xa nhất Trương Hoàng Tịch đột nhiên mở miệng nói, rất đơn giản, để Tiểu Trần lấy nàng chẳng phải là. Nói lấy nàng đứng lên, hoàn toàn không quan tâm trong hiện vẻ mặt của mọi người, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, tự mình nói, ta nói với các ngươi à, ại lần ở kia đoạn thời gian trước còn không rời khỏi phường thị thời điểm. Linh Dương đột nhiên như là biến thành người khác, hướng chúng ta hỏi thăm không ít liên quan tới Tiểu Trần sự tình. Mỗi lần nói đến Tiểu Trần ở vào trong nguy hiểm thời điểm, trên mặt nàng liền sẽ toát ra lo lắng biểu tình. Nói đến hắn sáng lập viện tiêu thương hội, đột phá tu vi thời điểm nàng liền sẽ rất vui vẻ. Cho nên ta cùng Quang Hàm Coco đều cho rằng Linh Dương ưa thích Điểu Trần. Chỉ cần Tiểu Trần lấy Linh Dương, cái kia hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Nàng đều là ta Trương gia tộc trưởng phu nhân, cần cái gì đây không phải là tùy tiện cầm. Thanh âm của Dực, Chu Hoàng thanh liền không nhịn được mở miệng nói. Thanh ca, không phải vì huynh cố ý phản bác ngươi a, ngươi liền xác định như vậy. Trương Hoàng Tịch cười thần bí, cái kia tất nhiên, yêu một người ánh mắt là không giấu được, phải không? Nói như vậy, ta cảm giác ngươi cũng ưa thích cái kia gọi Diệp Tinh Vân thanh niên đúng không? Nghe vậy, Trương Hoàng Tịch lần nữa ngồi tại trên mặt ghế đá, vươn lên trên bàn đá linh trà uống một ngụm, ánh mắt có chút trĩnh lẽ, "Thanh ca, ngươi vì sao nói như vậy?" Bởi vì, yêu một người ánh mắt là không giấu được. Trương Hoàng Tịch. Trương Sùng Tiên thì là cũng không để ý tới hai người nói bừa. Bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Tinh Vân cũng liền cho rằng đoạn này là Trương Hoàng Thanh nói lung tung. Đưa ánh mắt về phía Trương Quang Hàm, dò hỏi: "Tiểu Hàm, vừa nãy Hoàng Tịch nói là sự thật ư?" Trương Quang Hàm đương nhiên sẽ không che giấu, gật đầu nói: "Chính xác như vậy. Bất quá ta cho rằng chuyện này chúng ta không nên nhúng tay, người tuổi trẻ sự tình giao cho người trẻ tuổi chính mình. Hữu duyên đi không tiêu tan, vô duyên cầu không được." Hết thảy thuận theo tự nhiên. Chúng ta những cái này làm trưởng bối tại bên cạnh sơ sơ chỉ điểm hai câu liền tốt. Nghe nói như thế, Trương Sủng Tiên gật gật đầu, lý nên như vậy. Tiếp lấy nhìn về phía Trương Quang Diệu đám người, hiểu hàm lời nói các ngươi đều nghe thấy được, chớ có nói lộ ra miệng, đem sự tình làm hư. Yên tâm đi lão tổ, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ừm, tốt, bây giờ nói nói trong tay các ngươi có bao nhiêu chúc cơ hậu kỳ trở lên tả tu thi thể a? Trương Quang Diệu suy nghĩ một chút, nói, lão tổ, trong tay chúng ta hiện tại tổng cộng có chúc cơ đỉnh phong tả tu thi thể 13 cố, chúc cơ hậu kỳ 37 cố. Chúc cơ đỉnh phong đều là linh sơn cho. Người Trương gia tuyệt đại bộ phận đều tu hành kiếm thuật, trong tổng pháp khí cũng dùng loại kiếm vũ khí làm chủ. Cho nên tính cách cũng liền là loại kia bụng dạ thẳng thắn cô không có nhiều như vậy còn còn quân quân, nên công lao của người nào đó chính là ai? Bằng không đối sau này con đường bất lợi. Chương Sủng Tiên khẽ hất hàm, "Không tệ, ta lúc này trong tay có 5 cố kim đan sơ kỳ tà tu thi thể, cùng 19 cố trúc cơ đỉnh phong thi thể. 25 cố trúc cơ đỉnh phong tà tu thi thể tương đương với 5 cố kim đan sơ kỳ. Nói cách khác, trong tay chúng ta tà tu thất thân đủ để đổi lấy một mai kết kim đan. Nói đến đây, trên mặt Chương Sủng Tiên hiện ra một vòng ý cười. Đây cũng chính là nói, tổ quân tiểu tử kia có cơ hội đột phá kim đan." Mà Huyền Đan tông mai kia kết kim đan vừa vận cho Lâm Việt Thành, quả thực hoàn mỹ. Nghe nói như thế, một bên lục trưởng lão Trương tông càn cái kia mặt mũi gian mùa bên trên lộ ra chấn kinh, "Lão tổ, trên người ngươi thế nào sẽ có nhiều như vậy kim đan tu sĩ thi thể? Kim đan sơ kỳ tu sĩ nếu như một lòng muốn chạy, cho dù là ngài cũng cực kỳ khó chém giết a." Trương Sùng tiên bừng lên trên bàn đá linh trà, hú một ngụm, trả lời, "Tiểu căn a, ngươi nói không sai, bất quá ta cũng không có nói những cái này kim đan tà tu thi thể đều là ta chém giết." "Thế, ngươi là nói?" Các người đoán không lầm, tại chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, Trẫm giết một vị Kim Đan Sơ kỳ tà tu sau, hấp dẫn tới một vị đồng dạng là mới hoàn thành nhiệm vụ Kim Đan Trung kỳ tu sĩ. Tới từ Cổ Đạo tông, hắn đối ta sinh ra ác ý, cố tình đến gần ta, tiếp đó bị ta phản sát. Trong tay hắn hai cỗ, tăng thêm trong tay ta ba bộ, vừa vặn năm cỗ Kim Đan tà tu thi thể. Vừa bạn. Trương Sủng Tiên nói giọng khinh bứn đạp, nhưng Trương Quang Diệu mấy người tự nhiên thật là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn đã tưởng tượng đến lão tổ cùng bị kia Kim Đan Trung kỳ tu sĩ triển khai như thế nào chiến đấu kết liễu. Trẫm giết đối phương khẳng định trả giá cái giá không nhỏ. Thậm chí lúc này Trương Sùng Tiên là thân thể bị trọng thương, nguyên ngữ như vậy, chỉ là không muốn bọn hắn quan tâm thôi. Chương 173, Chương Huyền Bang phân tích, Huyền Trần đến, gặp người nhà. Chương 173, Chương Huyền Bang phân tích, Huyền Trần đến, gặp người nhà. Lao tổ, Trương Quan Diệu muốn nói gì, nhưng bị Trương Sùng Tiên đưa tay cắt ngang, "Ta không sao, các ngươi đem trong tay chóp cơ đỉnh phong tà tu thi thể cho ta đi. Ta đi Cửu Hoa kiếm tông đội kết kim đan. Các ngươi đi lời nói, sợ là muốn người chết tiền bại không?" Phản sát tiên kia kim đan trung kỳ tu sĩ chính xác bị thương, bất quá thương thế cũng không đáng Nếu như tại tu luyện phía trước đại diễn canh kim kinh, đối mặt loại này nguy cơ, coi như thành công đem địch nhân trầm giết, hắn cũng đem trả giá đau đớn đại giới. Vất quá tu luyện bộ công pháp kia phía sau, linh lực mạnh mẽ trình độ cùng cường độ công kích chợt đều tăng lên một bậc thang. Lúc này thực lực không kém chút nào Kim Đan hậu kỳ, coi như cùng Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cũng có thể tiếp vài chiêu. Đây chính là một cái hảo công pháp tầm quan trọng. Cũng liền là bởi vì nguyên nhân này, những cái kia đại tông môn, con cháu đại gia tộc phần lớn người đánh đấy lòng là xem thường những tán tu kia cùng tiểu thế lực tu sĩ. Nghe được Chương Sùng Tiên lời nói, Chương Quan Diệu gật gật đầu lập tức đem 13 cô trúc cơ đỉnh phòng thi thể lấy ra. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Trương Huyền băng đột nhiên mở miệng nói: "Lão tổ, sao không để Linh Sương cô nương hỗ trợ đổi lấy kết kim nan đây? Thứ nhất, lấy nàng thân phận, chỗ đổi lấy kết kim đàn phẩm chất tuyệt đối là cao nhất. Thứ hai, nàng Du Vi đã tới trúc cơ đỉnh phòng, đổi lấy kết kim đàn đột phá kim đàn tại ngoại nhân nhìn tới hợp tình hợp lý. Thứ ba, nàng là Cửu Hoa kiếm tông đệ tử, tại tông môn không có triệt để vị diện phía trước, không người dám ra tay với nàng. Dạ này cũng có thể ra tăng lão tổ ngươi tính an toàn, cuối cùng tiện tại động nhân tâm." Cố kết kim đan tại thần, khó tránh khỏi sẽ chọc một chút người đỏ mắt. Trương Huyền băng suy luận rõ ràng, mọi người nghe không ra bất luận ma bệnh. Hắn rất có trí tuệ, chỉ bất quá bởi vì có tiểu lệ tại, bình thường không cần động nào thôi. Hết thảy tiểu lệ đều sẽ an bài thỏa đáng, không cần hắn cái ca ca này quan tâm. Hắn phụ trách thủ hộ. Đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Huyền băng nói đúng à, Tiểu Hoa kiếm tông chỉ nói mười bộ kim đan sơ kỳ tạp tu thi thể có thể đổi lấy một mai kết kim đan, cũng không có nói là cái gì phẩm chất. Ta mấy ngày trước nghe người khác nói đã có thế lực đổi kết kim đan đều không ngoại lệ, tất cả đều là tứ phẩm. Nếu để cho linh dương đi đổi, không ra bất ngờ, khẳng định là chính phẩm. Thứ phẩm kết kim đan có thể có khả năng gia tăng ba thành vết đan sắc suất, chính phẩm thì là bốn thành, tinh phẩm là năm thành. Bất quá Nam Hải Tiên môn cũng không xuất hiện qua tinh phẩm kết kim đan. Kết kim đan mặc dù chỉ là tam giai thượng phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế so tam giai cực phẩm đan dược còn muốn cao. Muốn luyện chế ra tinh phẩm kết kim đan, coi như là tứ giai trung phẩm luyện đan tông sư cũng phải xem vật khí. Nghe lấy mọi người mồm năm miệng mời thảo luận, Trương Sùng Tiên rơi vào trầm tư. Tuy nói Lạc Linh Dương sau đó chính xác có khả năng trở thành người trung gia, nhưng bây giờ cuối cùng cũng phải, chuyện gì cũng phiền phức nhân gia, chung quy là không ổn. "Thuống chi, một cái kết kim đan mà thôi, hắn tự tin có thể giữ được. Về phần nguy hiểm, kiếm tu làm thẳng tiến không lùi, nguy hiểm sợ gì?" Mở miệng nói, "Không ổn, Linh Dương đã trợ giúp ta trưởng gia quá nhiều, việc này quyết định như vậy đi, không cần. Lão tổ ở đây là cho ta làm ngoại nhân ư?" Trương Sủng Tiên còn chưa có nói xong, liền nghe thấy một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một vị nữ tử liền xuất hiện tại trong sân một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, băng cơ ngọc cốt, thẳng tắp sum mãn chân dài, không thể bắt bẻ, nàng thần sắc thanh lãnh, khí chất tuyệt trần, màu lam nhạt mắt sáng ba quang lưu chuyện, trên mặt lúc này toát ra một chút nụ cười như có như không. Mà bên cạnh nàng thì là đứng đấy một vị ước chừng chừng 30, tướng mạo anh tuấn thanh niên áo bào đen, hắn vai trái còn đứng lấy một cái nhìn chung quanh đám yêu tiểu kim hầu. Chính là Lạc Linh Dương cùng Trương Huyền Trần. Về phần thế nào gặp phải, cũng rất đơn giản, liền là tại trong thành đường phố ngẫu nhiên gặp. Nhìn thấy sau lưng Lạc Linh Dương thanh niên một khắc này, Trương Huyền băng đôi mắt lưng lại, toàn thân bộc phát ra cực hàn linh lực trong mắt hắn lạc linh xương là chính mình tiểu đệ người, người khác dám núng trảm bậy cũng chỉ có chết, hắn nhưng không muốn nhìn thấy tiểu đệ Thương Tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị công kích thời điểm, một đạo khiến hắn vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. "Lão ca, làm sao ngươi biết ta đột phá trúc cơ hậu kỳ? Đây là muốn cùng ta luận bàn một chút sao?" Ha ha. Đạo thanh âm này làm cho Trương Huyền băng trên mình khí tức nguy hiểm nháy mắt tiêu tán, cùng cặp kia quen thuộc mắt đối diện, lúc này mới ý tứ được, sau lưng lạc linh xương tên thanh niên kia chính là chính mình tiểu đệ giả dạng phía sau bộ dáng. Kinh thì nói, "Tiểu đệ." Lập tức đứng lên, hướng về Trương Huyền trầm đi đến. Trương Huyền Trần lúc này cũng tháo xuống mũ trang, thể hiện ra mình nguyên lai like là cái kia tuấn dật dương dấp, nói: "Lão ca." Tiếp lấy Minh Đệ hai người ôm một hồi. "Lão ca à, vừa mới ngươi thế nhưng đem ta dọa cho nhảy một cái, cho ta thêm đá một mai đạo ăn, liền tha thứ ngươi." "Ha ha ha" nói lấy, Trương Huyền Trần theo linh giới trong không gian lấy ra một giỏ nhị giai linh thảo, đặt ở trước người Trương Huyền Băng, "Để hắn tiêm đá." Trương Huyền Băng gặp cái này, kinh ngạc nói: "Đây là một cái?" Trương Huyền Trần gật, gật đầu, "Liên là một cái a." Trương Huyền Băng bất đắc dĩ cười một tiếng, "Được, ngươi nói là một cái đó chính là một cái." Nói xong, lòng bàn tay hiện ra một vòng băng thuộc tính linh lực đem một giỏ linh đào bao trùm. Từ lúc tiểu đệ biết hắn thức tỉnh băng thuộc tính dị linh căn, việc này không thiếu để hắn làm. Nếu là để trung tổ tiên châu đại thế lực biết được việc này không đem Trương Huyền Trần tuế sống một chết. Dùng băng linh căn thêm đá đồ ăn, thật là pháo cao xạ đấy Ngô ơi, chuyện bé xé ra to. Tiểu Trần, ngươi thế nào hiện tại mới đến Thương Lan tiên thành? Trên đường chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Có thể bị thương? Thật là không biết nên nói thế nào người mới tốt, ngươi hiện tại là Trương gia tộc trưởng, có thể nào tới loại địa phương nguy hiểm này? Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn để tra ngươi lần nữa thừa bị sao?" Nói lấy Trương Sùng Tiên một cái lắc mình đi tới trước người Trương Huyền Trần, toàn bộ phương vị kiểm trang một phen sau, trong lòng hết sức kinh ngạc. "Khá lắm, Tiểu Trần, ngươi mới 19 a, tu vi đã đạt đến chút cơ hậu kỳ, lại căn cơ ổn định dị thường, không có bất kỳ phù phiếm biểu hiện, thực sự là quá khó mà tin nổi." Chư quan rượu mấy người cũng nhột nhịp lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Hoàng Thanh càng là một cái lắc mình đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần, kích động nói: "Tiểu Trần, lại đến bảo bối gì, nhanh, lấy ra tới để thanh thúc nhìn một chút." đã chuẩn bị hảo phát huyết thể. Nói lấy, xoa xoa tay, trong ánh mắt lộ ra mong đợi biểu tình, hắn tại trúc cơ chúng kỳ kẹt 6 7 năm, không, có gì bất ngờ xảy ra, chí ít còn muốn 3 năm mới có thể đột phá. Nếu như có thể sớm đột phá, tự nhiên là cái tốt. Phổ thông tam linh căn trúc cơ tu sĩ, 10 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới đã coi như là rất nhanh, có trúc cơ tu sĩ thì là cần 20, 30 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tuổi càng lớn, thân thể cơ năng hạ xuống, đột phá tu vi liền càng gian nan. Trương gia lục trưởng lão Trương tông càng cùng bắt trưởng lão Trương tông uy Tú bị đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tuổi tác đều đã 170, 180 tuổi. Tang thêm trước kia tu luyện, chiến đấu lúc tạm thành nội đường, thân thể cơ năng sớm đã bắt đầu đi xuống dốc. Không có cơ duyên, đời này không có khả năng tiến thêm một bước. Ngày hôm nay, Chu Huyền Trần liền là đến cho đại gia được cơ duyên. Đều là gia tộc tính dâng cả đời lão nhân, Chu Huyền Trần tự nhiên không có khả năng hẹn hỏi. Cười thân ý, thanh thúc, ngươi cũng thật là đoán đúng, ta lần này mang tới đồ vật đủ để cho các ngươi tụ vi tiến hơn một bước. Cũng có thể trong lần chiến đấu này gia tăng một chút tỷ lệ sống sót. Chu 174, phân phối linh đạo chân nhất huyền thủy đảo. Âm thầm thế lạc linh xương. Chương 174, phân phối linh đảo, chân nhất huyền thủy đảo. Âm thầm thế lạc linh xương. Mọi người nói chuyện thời điểm, Chu Huyền Băng đem linh đảo rướp lạnh hoàn thành. Chu Huyền chân gặp cái này, hô, tới tới tới, đại gia đều ngồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa vận đến thử một chút cái này, nhị giai hạ phẩm thanh văn đảo hương vị. Thanh văn đảo có thoải mái kinh mạch, tăng nhanh linh khí hấp thu tốc độ tác dụng, tất nhiên đối với vẫn còn chút cơ sơ kỳ chương hoàng tịch có chút tác dụng, đối với người khác tác dụng cực lớn, cũng liền lần đêm cái hương vị. Tất cả mọi người ngồi xuống, Lạc Linh Dương thì là ngồi tại sau Lương Chương Huyền Trần trên đ[:] Trương Huyền Trần cầm lấy một cái thanh văn đảo, đem phía trên xốt lại nước lau khô, đưa tới Lạc Linh Dương trước mặt, nói, "Tới, nếm thử một chút ngọt không ngọt." Từ lúc ngày ấy cùng Lưu Vân Thư tán gẫu qua, xác định tâm ý của mình sau, Lạc Linh Dương đối với Trương Huyền Trần lại gần gũi hơn khá nhiều. Tức, cười lấy tiếp miếng nào, cắn một cái, gật đầu nói, "Món ngon, rất ngọt." Nàng cái này cắn một cái không ít, làm cho quai hàm phình lên, lông mi theo lấy nhai kỹ rung động nhẹ nhẹ. Mâu đông đầu lưỡi lặng lẽ liếm qua môi dưới đào chảy ra nước, trong đáy mắt lóe thỏa mãn hào quang. Toàn bộ người hơi híp mắt, tựa như là ăn vào cá khô nhỏ nhuyễn manh nẻo còn một loại, toàn bộ người thanh lãnh đồng thời lại có chút đáng yêu. Trương Huyền Trần trong lúc nhất thời có chút nhìn mấy người. Trương Sùng điên đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một chút gì cười. Nhìn tới Trương Hoàng Tịch vừa mới lời nói không hoa a bọn hắn cố nén ý cười, không ai mở miệng nói chuyện, liền cắn vào trong miệng linh đảo đều không có nhai kỹ. Sợ phát ra âm thanh, làm phiền đến hai người này. Lạc Linh Xương ngay lấy ngay lấy ý thức đến có chút không đúng, nghiêng đầu sang chỗ khác vừa bọn cùng Trương Huyền Trần cái kia thân thú đôi mắt đối diện. Kinh hãi Trương Huyền Trần đột váp cái đầu cứu chế nơi ngực trái cái kia tim đập thình thịch tâm linh, nhanh chóng theo vạn linh giới bên trong lấy ra sớm chuẩn bị hảo đạo. Nói sang chuyện khác, lão tổ đây là tam giai cực phẩm lưu kim huyền quang đạo cùng tam giai trung phẩm kim mạch đoán thể đạo. Cái trước gần chứa tinh thuần kim linh khí, có thể giúp ngươi đột phá kim đan hậu kỳ, còn có thể tăng lên kim thuộc tính uy lực pháp thuật, cái sau có thể tăng lên ngươi thể phách, cùng ngươi cực kỳ phối hợp. Huy hoàng gia gia, đây là một mai tam giai trung phẩm huyền mục chi bản đạo, ẩn chứa một linh lực cùng sinh mệnh lực, có thể tăng lên thúc đẩy sinh trưởng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, cùng khôi phục chữa trị năng lực. Người tu luyện đất mộ trường sinh Tiên quyết, cực kỳ thích hợp người, có nó, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá trúc cơ đỉnh phong. Đến lúc đó ngươi nhưng là muốn có trên vạn quả cây đào môn quản lý, trong đó không thiếu Tam giai linh đạo tụ, có thể không muốn ghét mặt ta. Trở trở về gia tộc, tiểu đao nhiệm vụ chủ yếu là tiến về học đường học tập, cho nên chiếu cố linh đạo tụ trách nhiệm trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là rơi xuống trên đầu trường con riệu. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão Trương Quang Hàm, thất cô ngại ngại, người tu luyện cũng là kim thuộc tính Tiên quyết, cái này. Lão ca, đây là Tam giai thượng phẩm xương văn Tiên đạo ẩn chứa trong đó cực hạn băng linh lực, có thể tăng lên đâm xuyên cùng đồng kết hiệu quả, tin tưởng có nó ngươi rất nhanh liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Dung Trương Huyền băng tiên phú, lại có xương văn tuyết đảo trợ giúp, trong vòng 1 năm nhất định có thể đột phá trúc cơ đỉnh phong. Phải biết 1 năm sau hắn cũng bất quá 26 tuổi thôi. Chuẩn bị thỏa đáng, 30 tuổi phía trước có thể ngưng kết kim đan. Tất nhiên nếu như truy cầu ngưng kết đại đạo kim đan lúc đó cần càng lâu, bất quá, Trương Huyền băng không phải tiên đạo trúc cơ. Chú định vô duyên đại đạo kim đan, cho nên đột phá tốc độ có thể mau mau. Trương Huyền Trần cho đều là tam giai linh đảo, loại trừ lao tổ bên ngoài. Người khác không có khả năng lại trong thời gian ngắn luyện hóa, đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian, ta sẽ cố gắng." Trương Huyền băng tiếp nhận linh đạo trịnh trọng nói. Khoảng thời gian này, tiểu lệ tu vi đã bắt kịp hắn, nhất định cần phải cố gắng mới được, không phải sau đó sẽ phải cản trở. "Ta tin tưởng lão ca nhất định có thể đi." Nhìn xem vui sướng mọi người, trong lòng Trương Huyền Trần cũng rất là vui vẻ. Không ra bất ngờ mấy tháng sau, Trương gia cao tầng thực lực đều sẽ tăng lên một bậc thang. Hắn đã tưởng tượng đến trở trở về gia tộc, cái đứa kẻ ở chúc cơ hậu kỳ thật lâu khổ bức lão phụ thân nhìn thấy thực lực đại trưởng mọi người, trố toát ra chấn kinh biểu tình. Ha ha ha. Tiếp theo tử nhẫn chứa vật lấy ra ba cái tản gia đồng đậm thủy linh lực, toàn thân ám lam, ngoài ra có bảy xoán ốc ngân văn bộ dáng linh nào, tại cái này quay người nhìn về phía cấm đầu ăn lấy thanh văn đạo lạc linh xương. Hôn Thanh nói, linh xương a, đây là tam giai cực phẩm chân nhất huyền thủy đạo. Nghe Huyền Kính nói cái này đạo ẩn chứa thuần túy chân nhất thủy tính linh lực, an bảo có thể dẫn động thể nội tiên tiên chỉ tình, từ đó đạt tới chân thủy tự sinh, chân hỏa tự hạ thủy hỏa đã tế trạng thái, làm cho đan điền trọc khí triệt để của dựa. Đối ngươi cô độc đại đạo kim đan có trợ giúp. Nhìn xem Trương Huyền chần chừ nhất Huyền Thủy đảo trong tay, trong lòng Lạc Linh Dương đại chấn, nàng thực tế không nghĩ tới Nam Hải Tiên Châu dĩ nhiên sẽ có trấn nhất Huyền Thủy đảo tồn tại. Thứ này ở trung thổ Tiên Châu cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ bật, nó giá trị đối với những cái tiên chủ tu thủy thuộc tính công pháp lại truy cầu cô độc đại đạo kim đàn tu sĩ tới nói, nó giá trị so với Hoa Anh đang còn muốn cao. Gần như chỉ ở trung thổ Tiên Châu tứ đại cấm địa một trong cực Bắc Băng Hải chỗ sâu mới có dấu vết có thể theo. Không nghĩ tới liền như vậy bị Trương Huyền chần cực kỳ như nước trong veo lấy ra. Thế là, cười lấy trả lời, Huyền Kính nói không sai. Chân nhất Huyền Thủy Đào với ta mà nói giá trị so với Hoa Anh đang còn muốn cao, ngươi thật." Không chờ Lạc Linh Dương nói xong, Trương Huyền Trần liền đem trong tay chứa lấy Linh Đảo hộp Linh Mộc nhét vào trong tay nàng. Y thực, co như Huyền Tính cũng nói, Trương Huyền Trần cũng biết Chân Nhất Huyền Thủy Đào cực kỳ trân quý. Cuối cùng nhà ai cây đào mỗi lần chỉ kết ba cái đào a bất quá cho Lạc Linh Dương hắn không đau lòng. Cho ngươi, ta thế, nhưng chờ mong lấy ngươi ngưng ngึก kết phong thái của Đại Đạo Kim Đan. Nhìn xem Chân Nhất Huyền Thủy Đào trong tay, Lạc Linh Dương cũng lại không chế không nổi trong lòng tâm tình. Vui đến phát khóc. Hai hàng thanh lệ theo trong mắt chảy ra, nếu như không phải nơi này còn có người khác tại, hiện tại đã nhào tới trong lực trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần giật mình, trong lòng dâng lên một vòng bối rối. Theo bản năng duỗi tay ra, thân chọc làm lạc Linh Dương lau nước mắt. "Linh Dương, ngươi thế nào đột nhiên khóc? Là ta đã làm sai điều gì ư?" Một bên mọi người nghe được Trương Huyền Trần lời nói lập tức trợn tròn mắt, nhộn nhịp đỡ lấy hai đầu, lắc đầu, phía trước thế nào không chú ý tới tiểu tử này như vậy thẳng. Trương Hoàng thanh càng là lòng nóng như lửa đốt, trong lòng thất vọng tột cùng. "Tiểu chân a, tiểu Trần, loại tình huống này không phải là đem nàng ôm vào trong ngực?" Tiếp đó mẹ mẹ, Mạch Ôn Nu nói một chút tình thoại, tăng tiếng cảm tình ư? Chợt bèn không có ta năm đó phong thái a, không biết hắn quên chính mình cũng chỉ là một cái chỉ có lý luận không có thực tế lại sống 60 năm đàn ông độc thân. Lạc Linh Dương nhìn xem luống cổ tay chân trương run rần, nín khóc mỉm cười. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này thật là một cái ngốc tử. Cái này nếu như có một người lòng mang ý đồ xấu nữ tu sĩ làm đạo lữ, chắc là phải bị lửa cửa nát nhà tan. Không được, chính mình tuyệt không thể để chuyện này phát sinh. Trong lòng nàng âm thầm thề, tiếp đó mở miệng nói, "Không có, ta chỉ là quá cảm động." Ngươi là loại trừ cha mẹ bên ngoài cái thứ nhất đối ta như vậy người tốt. Ca ca cũng không sánh nổi ngươi. Chương 175, chương thị, Lạc Linh xương cái nhà thứ hai, muốn làm khỉ lão tổ đại thánh. Chương 175, chương thị, Lạc Linh xương cái nhà thứ hai, muốn làm khỉ lão tổ đại thánh. Đây là ta phải làm, đừng nghĩ nhiều như vậy, tu là được. Nếu là thực tế cảm động không được, chờ lần chiến đấu này kết thúc, có thể cùng ta về chưa ra. Đợi ta, ta cừu muội chơi một đoạn thời gian. Nang thế nhưng rất nhớ ngươi, ta xem như ca ca tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, được không? Nói vậy, Trương Huyền Trần lộ ra một bộ mong đợi biểu tình. Đôi mắt kinh ngạc nhìn Ký Lạc Linh Dương cái kia một đôi ngập nước mắt to. Trái tim bất tranh khí nhảy dựng lên. Lạc Linh Dương ngửa đầu nhìn xem Trương Huyền Trần cái kia tuấn dật khuôn mặt, gương mặt hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng, khẽ gật đầu một cái. Tuy nguyên bản nàng cũng muốn dùng thăm hỏi Trương Huyền Ly làm lý do tiến về Trương gia đây, Trương Huyền Trần chủ động mở miệng mời, vậy nàng khẳng định sẽ đồng ý quá tốt rồi. Nhìn thấy Lạc Linh Dương đồng ý, Trương Huyền Trần kích động kêu một tiếng, lập tức chú ý tới Trương sủng tiền đám người ánh mắt, gọi vỗ ho nhẹ hai tiếng. Che râu lúng túng, khụ khụ, ý của ta là Bộ nếu như biết ngươi muốn đi nhìn nàng, khẳng định sẽ thật cao hứng. Đúng, Linh Dương, ngươi còn cần bao lâu đột phá đến Kim Đan? Đến lúc đó ngươi đột phá, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Nghe nói như thế, Trương Sùng tiên gật gật đầu, nụ cười trên mặt biến mất, biểu tình ngưng trọng nói, Tiểu Trần nói không sai, đột phá Kim Đan không thể có mấy may sơ suất, nhất định cần muốn tìm một cái yên lặng lại linh khí dư giả địa phương. Huống chi ngươi muốn ngưng kết chính là trong truyền thuyết đại đạo Kim Đan, cái kia càng là không thể có nửa điểm qua loa. Ngươi là Tiểu Trần ân nhân thứ mạo, những năm này lại giúp chúng ta nhiều như vậy, làm cho ta trương gia tộc người tại nguy hiểm như thế tình huống có thể bảo toàn tộc nhân. Có thể nói không có ngươi, gia trương gia không có hôm nay biến mãn. Ngươi tuy là có nguyên anh sư tôn, nhưng bây giờ tình thế tới nhìn, hắn hoàn mỹ hao tổn sức lực. Mà ta trương gia mặc dù yếu nhưng cũng nguyện dốc hết toàn lực, hộ ngươi chu toàn. Trương Hiền Trần cùng bọn hắn đại khái nói qua Lạc Linh Dương sự tình, biết nàng tại Cửu Hoa kiếm tông địa vị tuy cao, nhưng căn bản sẽ không chịu đến trọng dụng. Thậm chí, Cửu Hoa kiếm tông cao tầng ướp gì nàng chết, từ đó thu được trong tay nàng linh khí. Mà gia tộc của nàng tuy mạnh nhưng xa ở trung thổ tiên châu. Cho nên tại Nam Hải Tiên Châu, có khả năng giúp nàng chỉ có cũng chỉ có thể là Trương gia. Trương gia không có quên ơn phụ nghĩa người, Lạc Linh Dương vận dụng trong tay đặc quyền cùng thực lực bản thân tận lực trợ giúp Trương gia vượt qua cửa ải khó. Cái kia Trương gia cũng sẽ không để lại dư lực đi làm Lạc Linh Dương hộ pháp. Thật đến cùng độ mặt lộ, hắn Trương Sùng Tiên coi như tự bạo cũng không oán không hối. Lão tổ nói không sai. Thanh âm Trương Sùng Tiên rơi xuống, Trương Quang Diệu mấy người cũng là nhộn nhịp phụ họa, trong mắt tràn đầy kiên định. Thực lực bọn hắn chính xác không mạnh, nhưng cũng nguyện ý tận một phần sức bọn. Huyền Trần, lão tổ, đại gia Lạc Linh Dương nhìn xem trương già trên mặt mọi người ý cười cùng kiên định, nước mắt lần nữa bất tranh khí chảy ra. Từ giờ khắc này, đáy lòng nàng đã đem Trương Thị xem như chính mình cái nhà thứ hai. Lời nói không đủ dùng miêu tả lòng của nàng lúc này tỉnh. Tựa ở trên bờ vai Trương Huyền Trần một hồi lâu mới chỉ hoàn tới. Sờ lên nước mắt ướt nhẹp cái kia một mảnh khu vực, Lạc Linh Dương mặt màng xin lỗi nói, "Huyền Trần, xin lỗi, trong lúc nhất thời không nhịn được." Trương Huyền Trần cười lấy lau lau cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt nước mắt, nói, "Đạo cái gì xin lỗi? Bất quá làm ướt quần áo mà tôi, sau đó ngươi muốn khóc, tùy thời tới tìm ta, bả vai tùy thời mọi người." Nói xong, Phàm Phật ý tức đến mình nói sai, vội bã mở miệng, "Không, sau đó đừng khóc, muốn cười, ngươi cười lên rất đẹp, thật. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi đột phá kế hoạch ư? Cũng thật sớm làm chuẩn bị." Lạc Linh Dương gật gật đầu, nàng tin tưởng, Trương Huyền Trần không có khả năng hại chính mình, mở miệng nói, "Vốn là ta là dự định tại 3 năm sau đột phá Kim đan, nhưng bây giờ có ngươi cho chân nhất Huyền thủy đảo, ít thì 1 năm, nhiều thì 2 năm nhất định có thể đem bản thân điều chỉnh đến viên mãn. Ngưng kết đại đạo Kim đan, ta có 5 thành 5 chắc ngưng kết thành công." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần rơi vào trầm tư tay phải mang sắt cầm, nói: "Năm thành năm chắc, tuy là không cao, nhưng cũng tự không nhỏ. Chẳng qua nếu như thực tế không được, ta hy vọng ngươi có thể lùi một bước, ngừng kết nhất phẩm kim đan. Hết thể dùng tính mạng làm chủ, không được tùy mạnh." Nghe vậy Lạc Linh Dương cười lấy gật gật đầu, trả lời: "Ân, hảo, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình lỗ rỡn, yên tâm." Dứt lời, đứng lên, đi tới trước mặt Trương Sủng Thiên, nói: "Lão tổ, hiện tại có thể đem tạ tu thi thể giao cho ta a. Nếu như ngài khăng khăng không cho, đó chính là còn cho ta làm ân nhân." Văn bố đột phá kim đan thời điểm, Vạn không dám xin tiền bối hộ pháp. Nói lấy, Lạc Linh Dương đôi mắt trố sâu lộ ra một chút vẻ giảo hoạt, đã không còn tận lực che giấu mình tâm tình. Nghe nói như thế, Trương Sùng Tiên đầu tiên là sững sờ lập tức cười bằng nói, "Ha ha ha, ngươi nha đầu này, đi, cho ngươi, có thể đổi lấy càng cao phẩm chất kết kim đan, lão phu tất nhiên rất tình nguyện." Lần này, Trương Sùng Tiên cũng không chối từ, đem trang bị đầy đủ tà tu thi thể nhận chứa vật giao cho Lạc Linh Dương. Ngay tại Lạc Linh Dương cất kỹ túi chứa vật thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột ở trong viện vang lên, "Huyền Trần, cái này đứa lạnh linh đảo còn ăn thần ngon, ta chưa ăn no." ngươi lại lấy ra điểm án ngữ đại thánh âm thanh để chương ra mọi người nổ nhịp ý miệng, bọn hắn nhìn về phía nằm tại khung gỗ bên trong bộ ăn tròn vo tiểu kim hầu, trong mắt lộ ra chừng kinh. Trương Hoàng Tịch chỉ bảo tiểu kim hầu nói, "Tiểu hầu tử này dĩ nhiên nói chuyện, nó là tam giai yêu tướng." Mà đại thánh đột nhiên nhớ tới Trương Huyền Trần từng dặn dò qua, chính mình không thể ở trước mặt người ngoài nói chuyện, nếu không sẽ gặp được nguy hiểm. Lôi Vang dùng tay che miệng của mình, điên cuồng lắc đầu, biểu thị vừa mới không phải là mình tại nói lời nói. Gặp một màn này, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần bất đắc dĩ nhìn đại thánh một chút. Nói: "Đại Thánh, Đường Dung, bọn hắn đều là thân nhân của ta, không phải ngoại nhân." Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mọi người, đem mấy ngày này chuyện xảy ra tất cả đều nói một lần. Tất nhiên bao gồm Huyền Kính cùng Tiểu Đào, bất quá cũng không có nói ra Tiểu Đào cụ thể công hiệu cùng phẩm giai, chỉ nói là một quả sinh ra linh trí thần ý cây đào, không phải cung quá kinh thế hãi tụ. Nghe được cái này, tâm giá yêu tướng đã cùng Chương Huyền Trần ký kết bình đẳng khế ước. Mọi người cũng nhộn nhịp nới lỏng một hơi. Chư Hoàng thanh càng đem mặt tiến đến Đại Thánh trước mặt, nhìn vẻ mặt cười xấu xa mặt to, Đại Thánh đội vàng dùng tay bảo vệ chỗ yếu hại của mình, cẩn thận nói: Ngươi làm gì? Không làm gì, ngươi gọi Trương Huyền Thánh đúng không? Dựa theo ta Trương gia bối phận ngươi muốn gọi ta một tiếng thánh thúc. Thánh thúc? Không có khả năng, Huyền Trần cùng ta nói, ta Trương gia tương lai khí lão tổ, sao có thể gọi ngươi thánh thúc? Ngươi cũng đã nói là tương lai, bây giờ không phải là, bất quá bây giờ làm cũng không phải không được, ngươi có thể cùng vị kia một cái chữ lót, đem liền đội thành sủng, hiện tại cũng có thể làm ta Trương gia lão tổ. Theo lý thuyết, chỉ cần là tu vi kim đan, tại kim đan trong gia tộc đều có thể gọi là lão tổ, không, có quan hệ từối, bất quá ai bảo đại thánh là chỉ khi đây? không biết rõ những thứ này. Đại Thánh xuôi theo ngón tay Trương Hoàng thành phương hướng nhìn về phía Trương Sùng Thiên, theo trên người đối phương, hắn có thể rõ ràng phát giác được một chút khí tức nguy hiểm. Liền Trấn Minh, vị này trung niên thực lực không kém gì chính mình. Nhìn xem Đại Thánh quăng tới ánh mắt, Trương Sùng Thiên cười ha hả nói, "Đại Thánh à, cùng ta một cái chữ lót, cái kia tiểu Trần sẽ phải gọi ngươi lão tổ. Thế nào? Muốn đổi tự bối ư?" Nghe nói như thế, Đại Thánh đầu lắc cùng như trống lắc, "Không thay đổi không thay đổi. Ta cùng Huyền Trần là huynh đệ, sao có thể để hắn gọi ta lão tổ đây? Ngược lại ta chọ nguyên dài lắm." nhất định có thể lên làm kỳ lão tổ. Không nổi, không nổi. Ha ha ha. Chương 176, 11 con tam giai sơ kỳ yêu tướng tinh huyết. Đấu giá hội bắt đầu. Chương 176, 11 con tam giai sơ kỳ yêu tướng tinh huyết. Đấu giá hội bắt đầu. Chương Huyền Trần sau khi cười xong, vậy mới chú ý tới, trốn ở chương sủng tiên bả vai đằng sau tầm bảo thử. Thế là liền lên phía trước đem nó nắm trong tay. Chỉ là nhất giai hậu kỳ tu vi tầm bảo thử tự nhiên trốn không thoát Chương Huyền Trần mà trảo, chỉ có thể ở trong tay hắn điên cuồng giãy giụa. Hảo ngươi cái không có lương tâm. Trên người ngươi huyết mạch thế, nhưng ta giúp ngươi thức tỉnh, thế nào? Đi theo lão tổ ăn ngon uống say, liền quên đại ân nhân của ngươi." Trương Huyền Trần xách theo tâm bảo thử cầm mẫu trắng bạc gia lông, đặt ở trước mắt, cười dẫn nói. Ma Tâm Bảo Thử phảng phất nghe hiểu Trương Huyền Trần lời nói, thân hình cũng ngừng dãy rủa, ý tứ nhìn xem Trương Huyền Trần. Theo trên người đối phương chính xác cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá thời gian quá dài không thấy, có chút lạ lẫm thôi. "Lão tổ, sau đó đừng cho nó ăn nhiều như vậy tốt, ngươi nhìn nó, đây cũng quá mập. Rõ ràng là chỉ chuột, lại ăn cùng cái tiểu chư tử tự như, quá xấu." Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới tầm bảo tử bất mãn, Trình Thoát Chương Huyền Trần mà trảo, lần nữa leo đến bả vai của Chương Sủng Tiên. Chương Sủng Tiên bất đắc dĩ, giải thích nói, "Tiểu Trần mới là ngươi chủ nhân chân chính. Yên tâm, vừa mới chỉ là chỉ đùa với ngươi thôi, khẳng định sẽ cho ngươi ăn tôm no, đi à, sau đó đi theo Tiểu Trần." Gặp cái này, Chương Huyền Trần lắc đầu, cười nói, "Lão tổ, ta nhìn nó cùng ngài rất thân cận, liền để nó đi theo ngươi đi. Ta có huyền kính cùng tiểu đạo tại, tiểu gia hỏa này đi theo ta tác dụng không lớn. Đi theo ngài mới có thể tìm kiếm được càng nhiều bảo bối. Ngài nếu là cảm thấy ngượng ngùng, đến lúc đó đến vật gì tốt, đến lúc đó phân ta điểm liền tốt. Nghe lời ấy, Trương Sùng Tiên suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý cười nói, "Vậy được, liền để tiểu gia hỏa này đi theo ta." "Đúng, những vật này cho ngươi." Nói lấy, theo trong nhẫn chứa vật lấy ra trên trăm cái bình sứ, bay ở trước người Trương Huyền Trần. Bình sứ xuất hiện tại viện lạc trong nháy mắt khủng bố yêu khí phả vào mặt, thậm chí có thể theo bình sứ nghe được đến như có như không âm thanh thú gào. Nhìn xem bình sứ trước mặt, Trương Huyền Trần khiếp sợ nói, "Yêu thú tinh huyết, không sai chính là yêu thú tinh huyết." Trương Sủng Tiên khép cười một tiếng, đây đều là lão phu những năm này săn giết yêu thú, thực lực thấp nhất là nhị giai hậu kỳ, tam giai yêu thú cực kỳ khó săn giết. Bèn bèn xử lý 11 con, những người này trước dùng đến, chờ lão phu đột phá kim đan hậu kỳ, đang vị ngươi săn giết một chút, vừa bọn cũng có thể trong chiến đấu cùng cố tu vi. 11 con. Lão tổ, ngươi giết nhiều như vậy tam giai yêu tướng, chẳng lẽ không có cái pháp yêu tướng truy sát ngươi? Tất nhiên có, ha ha ha, bất quá lão phu mỗi lần tại săn giết xong yêu thú phía sau đều sẽ đổi một cái thân phận, có lúc còn huyền hóa ra Bắc Hải Tiên môn cái kia lão bất tử rằng dốc. Đằng kia Súc Sinh cũng có khả năng bắt đến, càng không khả năng nhận ra lão phu, càng lớn khả năng sẽ đi tìm Bích Hải Tiên môn phiền bái. Nghe vậy, Trương Huyền Trần hướng về Trương Sùng Tiên giơ ngón tay cái lên, "Lão tổ, cao thật sự là cao a, bất quá lão ngài có thể kiềm chế một chút, cũng đừng gây nên thú triều." "Yên tâm, lão phu biết nằm nhẹ, sẽ không tại một chỗ giễu yêu." "Lão tổ làm việc, tiểu tử tự nhiên yên tâm." "Tới, tiểu tử mời ngài một ly." "Ha ha ha, tốt." Một già một trẻ hai cái ôm hàng, nhìn nhau cười một tiếng, đem trong ly linh trà uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy mọi người lại tại trong viện Lạc Hàn Nguyên nửa canh giờ, cũng đến phân biệt thời khắc. Trương Sùng Tiên đứng lên, nói: "Tiểu Trần, linh xương chiếu cố ta trương giảng một chuyện, đã có không ít thế lực nghe được. Nàng lại đổi kết kim đang phía sau, có người sẽ hoài nghi là chính nàng sử dụng, cũng sẽ hoài nghi kết kim đang tại Lao Phu trên mình, nhưng tuyệt sẽ không có người nghĩ đến ở trên thân ngươi. Cho nên, kết kim đang ngắt ở nguyên nơi đó là an toàn nhất, ngươi cái lệ phi vũ này thân phận rất không tệ, có thể làm rất nhiều chuyện, không phải bạn mất đắc dĩ không muốn vứt bỏ." Trương Huyền Trần gật đầu, "Tốt lão tổ, ta hiểu được." Lao tổ tại chém giết cả tu sau như có huyết linh châu, còn mười không muốn phá hoại, ta có thể dùng để tu luyện. Có địa mạch Huyền Dương Hỏa bên người, sẽ không bị nó ảnh hưởng tâm trí. Nghe được Chương Huyền Trần lời nói, Chương Sùng Tiên lập tức nhớ tới thần long bá thể quyết. Khẽ bước cẩm, "Được, đã ngươi chắc chắn, La Phu Liên không có gì có thể lo lắng. Sẽ cho ngươi thu thập một chút. Tuất, đi, còn có nhiệm vụ muốn làm đây, liền không tại cái này cùng ngươi nhóm nói chưa tiếng." Đang muốn rời đi, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía Chương Tông Cản cùng Chương Tông Huy, nhắc nhở một câu, "Tông Cản, Tông Sáng Trói, các ngươi tuổi tác đã cao, cơ năng suy bại, chiến lực kém xa lúc còn trẻ." Sau này như phát sinh huấn chiến, không cần thiết xem trọng chính mình, không cần thiết tiết kiệm bảo bệnh áp chủ bài, có thể lủi thì lủi. Thiết thể dùng tính mạng làm chủ. Chương Sùng Tiên thân là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, bốn phía làm nhiệm vụ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nghe được một chút tin đồn. Chỉ bất quá cũng không xác định, chỉ có thể mở miệng tình lộ hai người. Nếu như thật đến quyết chiến, chắc chắn khắc liệt vô cùng, thời gian duy trì chắc chắn sẽ không ngắn. Đối tu sĩ thân thể khảo nghiệm lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ngay tại chỗ. Trừ gia những người này, loại trừ hai vị này chữ Lót Tông lão nhân, người khác đều ở vào đỉnh phòng. Hắn cũng không phải quá lo lắng, chỉ có bằng hắn. Nghe được Trương Sùng Tiên nhắc nhở, đang đem Diệp Luân Hoàn hai người cũng minh bạch lão tổ là ý gì. Cung Kính nói, lão tổ lời nói, vãn buổi nhớ kỹ. Ân. Trương Sùng Tiên lừ một tiếng, thân hình liền biến mất ở trong sân. Lạc Linh Xương nhìn về phía Trương Huyền Trần, nói, "Ta muốn đi đổi lấy kết kim đan, ngươi muốn đi ư?" "Đi, tuy Hoàng gia gia, lão ca bọn hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi tu luyện. Ta lưu tại đây cũng là một người, khẳng định phải đi theo ngươi a." Nghe nói như thế, Trương Hoàng Thanh Học vừa mới Trương Huyền Trần bộ dáng, giơ ngón tay cái lên. 666, tiểu Trần, cái cớ thật hay. Chư Huyền Trần cũng không để ý hắn, giả dạng thành lễ phi vũ dăng dấp, theo sau Lương Lạc Linh Dương rời khỏi địa viện. Liếc nhìn mây tụ tản mát, hoàng hôn thưởng tinh đến tinh tím, thời gian liền như lá chớp nhoáng một loại, đảo mắt đi tới sau năm ngày. Một ngày này, Thương Lan Tiên Thành so trước kia càng hỗn loạn, chen chúc. Trong thành đường phố ngựa xe như nước, không trung phi chùa ra ra vào vào. Dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân, tự nhiên là tọa lạc ở Thương Lan Tiên Thành bảo kim kiếm các gần mở ra một trận đấu giá hội. Chư Huyền Trần lần này cũng không lựa chọn cùng Lạc Linh Dương một chỗ mà lại lựa chọn đơn độc tham gia, tiếp đó lại đổi thân phận khác, ngụy trang thành một cái người khoác hắc bào lão giả, còn cố ý tu lại tụ vị của mình. Làm những cái này nguyên nhân, tự nhiên là muốn đánh ra một chút tam giai linh đạo tiến hành đấu đổ giá, đổi lấy một ít linh thạch. Không phải chấp thuận cho đại thánh tam giai linh mạch, nhưng không cách nào thực hiện. Chương 177, gửi lẫu linh ngạo, muốn tiến bộ võ kim minh. Chương 177, gửi lẫu linh ngạo, muốn tiến bộ võ kim minh. Bảo kim kiếm các ở bảo thương lan tiên thành phồn hoa nhất vùng đất trung tâm, chiếm diện tích rất lớn. Đi vào bảo kim kiếm các Một vị tướng mạo chu chính người mặc đồng phục thanh niên đi tới. Không phải bảo kim kiếm các không có mỹ nữ, tương phản còn rất nhiều, thậm chí còn có Cửu Hoa kiếm tông tiên tử, chỉ bất quá những nữ tử này lúc này đều tại phòng đấu giá mỗi đại bên trong phòng hậu hạ kim chủ nhỏ. Đem bọn hắn hầu hạ dễ chịu, đến lúc đó coi như lấy ra một mai nhất giai liệu thường đang tới đấu giá đều có thể lật cái gấp mấy lần. Tất nhiên chỉ bán phục vụ không bán thân. Chẳng qua nếu như những cái kia nữ đệ tử chủ động cùng những cái kia kim chủ giao dịch, cái kia Cửu Hoa kiếm tông cũng không còn được. Cảm giác Trương Huyền Trần quanh thân tản ra cái khí tiết như có như không áp. Thanh niên liền ý thức đến trước mắt lão giả không đơn giản, lộ ra một bộ nghề nghiệp, người, nói: "Hoang nên tiền bối đến, không biết tiền bối là mua vẫn là bán?" Trương Huyền Trần nhìn thanh niên một chút, thấp giọng nói: "Lão phu tới đây không phải là mua, cũng không phải bán, mà là có đồ vật muốn để quý các thay đấu giá." Nghe nói như thế, thanh niên nhíu mày, "Đấu giá? Tiền bối ngươi cũng biết, bây giờ thế cục mười phần căng thẳng, tất cả thế lực người thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái. Lần này cử hành đấu giá hội có thể nói là nắm bắt thời cơ phi thường tốt, rất nhiều đại thế lực trưởng lão, thiếu gia, tiểu thư đều tụ nơi này. Thứ nhất là làm hương lòng tâm tình Thứ hai cũng muốn thừa cơ đấu giá một tốt hơn độ bật tăng thực lực lên, tốt hơn bảo vệ bản thân. Lại lần này đấu giá hội đấu giá đồ vật đã quyết định, tiền bối muốn đấu giá trong tay ba bối. Lưu phẩm giai đạt tới tam giai mới được. Không biết tiền bối. Trương Hiển Trần tự nhiên hiểu hắn ý tứ, lập tức lấy ra một mai tam giai trùng phẩm kim mạch đoán thể đạo, đưa cho đầu bai đại thánh ăn. Lúc này đại thánh vận dụng thần thông đem lông của mình biến đến phổ thông một chút, không còn là loại kia bản dự, chỉnh thể hiện ra màu nâu. Giá trị bộ mặt hạ xuống rất nhiều. Để tránh bị đại gia tộc nào công tử tiểu thư chú ý cùng hắn tới cái ép mua ép bán, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Đại thánh nhìn xem Trương Huyền Trần đưa tới đạo, cũng không khách khí, tiếp nhận trực tiếp bắt đầu ăn. Kim mạch đoán thể quả không phải hiếm có đồ vật, hệ có chút kiến thức người đều nhận thức. Thanh niên trước mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kim mạch đoán thể đạo. Hắn khóc cười một tiếng, nhìn xem Trần Quý như vậy bạo bối dĩ nhiên trực tiếp cho một cái khỉ, trên mặt không khỏi đến lộ ra vẻ đau lòng. Thật là phong phú của trời a. Không đúng. Con mẹ nó cái này tiểu hầu tử an tam giai trùng phẩm kim mạch đoán thể quả sau dĩ nhiên không có bạo thể mà chết, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có, cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Tam giai yêu tướng. Ngay tại thanh niên trấn kinh thời khắc, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. "Ha ha ha, đạo hữu, vừa mới có nhiều lãnh đạo, còn mời trở check." Tại hạ họ Võ, tên Ki Minh, là nơi đây bảo kim kiếm các các chủ. Dứt lời, một đạo dáng người rắn dán rỏi, khuôn mặt cương nghị, nhưng cho người một loại cực kỳ đáng tin nam tử trung niên xuất hiện tại Trương Huyền trấn trước mặt, nhìn về phía đại thánh trong con mắt tràn ngập trấn kinh. Hắn tu vi là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, có thể để hắn cảm nhận được nguy hiểm, đầu hầu yêu này tối thiểu cũng là Tam giai trung kỳ. Có thể thu phục loại này hầu yêu, lão giả này không đơn giản a, lập tức nụ cười trên mặt càng lớn. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, nhân vật bậc này tốt nhất đừng náo tội. Trương Huyền Trần khoát tay áo, thanh âm giàn mô vang lên lần nữa, không sao, hiện tại lão phu nhưng cũng có tư cách gửi đấu linh vật. Nam tử trung niên cười lấy phục hồi, tự nhiên, đạo hữu mời tới bên này. Tiểu Vũ a, ngươi cũng tới, một hồi cho vị tiền bối này rót rượu. Thanh niên liền đội vàng bắt đầu, nhược thứ ra. Các chủ, cứ như vậy, Trương Huyền Trần cùng trung niên cùng đi đến lầu 3 nhà giàn. Kết cấu cùng thiên giai tiểu lâu có chỗ tương tự, hoàn cảnh cũng coi là không tệ làm chiêu đại chương huyền trần, Võ Kim Minh trực tiếp nhịn đau lấy ra một bình tam giai trung phẩm linh đỉu tiến hành chiêu đãi. Bên cạnh thanh niên làm hai người rót đầy ly rượu. Võ Kim Minh mở miệng nói, "Tới, Đạo Hữu, nếm thử một chút ta cái này Ngọc Lộ Tiên Nương hương vị như thế nào." Nhưng mà Chương Huyền Trần thì là cũng không có nhúc nhích, mà là thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Võ Kim Minh. Bọn hắn rõ ràng là lần đầu tiên đập mặt, đối phương lại lấy ra chân quý như thế linh đỉu chiêu đãi chính mình. Đây là có sự tình cần giúp mình á chọn bện nhìn 3 giây lúc này mới lên tiếng, "Võ các chủ, lão phu không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì nói thẳng là được." Nếu là vô pháp hủy lỗ, cũng không sao, định sẽ không để vỡ các chủ khó xử. Nghe nói như thế, Võ Kim Minh đội bọn nói, đạo lưu chớ trách. A, nói thật Vũ Mộ chính xác có một chuyện muốn nhờ. Bất quá việc này không đợi, chúng ta trước tiên nói một chút gửi đấu một chuyện, nói không chắc có Vũ Mộ muốn đổi vật cũng có nói, ngươi xem thế nào? Trương Huyền Trần gật gật đầu, lập tức vung tay lên. 10 cái hình chữ nhật hộp gỗ xuất hiện trên bàn. Trong 5 cái hộp gỗ bên trong mỗi cái trong hộp đều có 5 cái tam giai trùng phẩm linh đạo. Theo thứ tự là 3 hộp kim mạch đoán thể đạo, 1 hộp lộ hoa nhuận mạch đạo, 1 hộp xích diễm phần tâm đạo sáu năm cái, mỗi cái trong hộp đồng dạng để đó năm cái, chỉ bất quá phẩm giai chỉ là tam giai hạ phẩm. Chúng loại cũng chỉ có hai loại, ba hộp linh khơi đảo, hai hộp đan hạ đạo. Những cái này linh đảo tại tam giai linh vật bên trong tương đối thường thấy tồn tại, tuy là chất quý, nhưng lấy ra tới cũng sẽ không dẫn tới hỏa sát thần, cuối cùng mình lúc này tại trong mắt đối phương thế nhưng thần bí kim đan tu sĩ, còn có một đầu tam giai hầu yêu bên người. Cái này Võ Kim Minh chỉ cần khúc đốc, liền sẽ không nghĩ đến đối tự mình động thủ. Võ Kim Minh nhìn xem trên bàn 10 hộp linh đảo, trong mắt uy là chấn kinh, nhưng đôi mắt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng nhưng cũng không có vào lúc này biểu hiện ra ngoài, cười nói, đạo hữu quả nhiên thủ đoạn thông thiên, dĩ nhiên làm lại như thế nhiều cao giai linh đạo. Vũ Mô khâm phục. Những cái này tam giai trung phẩm linh đạo, tại hiện tại cái thời gian đoạn một mai chí ít 700 trung phẩm linh thạch, tam giai hạ phẩm linh đạo, một mai chí ít 400 trung phẩm linh thạch. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, đặt ở đấu giá hội chỉ sẽ cao nhiều. Vũ Mô lần nữa liền sớm chúc mừng đạo hữu phát tài. Lần đấu giá hội này kết thúc, chương huyền trần trong túi ít nhất cũng có thể nắm giữ 27.000500 mai trung phẩm linh thạch. Nếu như đội thành hạ phẩm lời nói đó chính là hơn 270 bạn, không sai biệt lắm tương đương với lúc này Trương gia gần 5 năm sạch tu nhập. Đây đối với Kim đàn tu sĩ cũng là một buốt không nhỏ tài sản. Cũng là vì cái gì hắn chỉ lấy ra nhiều như vậy nguyên nhân, lại thêm lời nói cũng không phải là hắn có thể bảo trụ. Nếu như không phải có tiểu Kim cùng tiểu Đạo tại, bán chỉ sẽ càng ít. Nghe được võ Kim Minh tính toán, trong lòng Trương Huyền Trần tuy là xúc động, nhưng trên mặt nhưng lại không toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Lạnh nhạt nói, vẫn tính có thể chứ, võ các chủ, ngươi vừa mới sợ cầu sự tình chẳng lẽ là muốn một mai phù hợp bản thân thuộc tính linh quả? Từ đó đột phá Kim Đan hậu kỳ. Nghe nói như thế, Võ Kim Minh sử sở, trong lòng thầm than Trương Huyền Chân Tu vi cao thâm. Có thể nhìn ra tu vi của mình, vậy hắn thực lực ít nhất là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí còn cao. Lạ, nếu chỉ có Kim Đan sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi làm sao có khả năng đối với hơn 27.000 chúng phẩm linh thạch biểu hiện như vậy hở hữu. Người này chính mình tuyệt đối không thể xem trọng. Lập tức ôm bình nói, "Đạo hữu tu vi cao thâm, vô mô khôn khủng." Có lẽ tiền bối cũng biết, Hữu Hoa kiếm tông lúc này chia hai phái, một phái là dùng Hạ Tượng Tiên làm chủ một phái khác là dùng Tiếu Tông chủ Chu Thiên Kiếm đứng đầu. Hai phái sớm đã thế như nước với lửa. Nếu không có phệ nguồn giáo cái này uy hiếp, ta Cửu Ma kiếm tông sớm đã lâm vào nội loạn bên trong. Mà ta xuất thân bỏ ra, cũng là Chu Thiên Kiếm cứu cứu, cho nên vẫn muốn đột phá Kim Đan hậu kỳ, tốt hơn trợ giúp tiên kiếm tranh đoạt vị trí tông chủ. Không biết làm sao Thiên Phú có hạn, tại Kim Đan trung kỳ chọn bện kẹt 50 năm vẫn không có đột phá dấu hiệu. Cho nên liền muốn theo đạo hữu nơi này cầu đến một mai tam giai thượng phẩm thủ thủ tính linh đạo. Ta nguyện ý trả giá gấp đôi linh thạch, còn mời đạo hữu thanh toán Nói xong đứng lên hướng Trương Huyền Trần ôm quyền thi lễ một cái. Như vậy có thể thấy được hắn là quá muôn tiến bộ. Trong Cửu Hoa Kiếm Tông chia hai phái cũng không phải bí mật gì, hiện tại cơ hội là cá nhân đều biết, không có gì không thể nói. Chương 178, vậy liền đem ngươi tiểu di gọi qua. Chương 178, vậy liền đem ngươi tiểu di gọi qua. Trong nhã gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ có thể nghe được ba người tiếng thở. Thanh Thanh thật thật đứng đấy suy nghiền, lúc này đã đã tê dần, thực tế không nghĩ chính mình tìm đàn trùng kỳ tứ gia gia dĩ nhiên sẽ đối Trương Huyền Trần như vậy tôi kính. Mà Trương Huyền Trần khi nghe đến Võ Kim Minh lời nói sau cũng ở trong lòng tính toán trong đó lợi và hại. Đoạn thời gian trước, Linh Sương làm có thể để Trương gia mọi người an toàn rời khỏi đạo kiếm tiến hành, từng chấp thuận giúp Chu Thiên Kiếm tranh đoạt vị trí tông chủ. Nay cũng liền mang ý nghĩa, Lạc Linh Sương cũng là thuộc về Chu Thiên Kiếm bên này. Nếu như Hạ Tường Thiên thắng Chu Thiên Kiếm, cái kia Lạc Linh Sương tuyệt đối sẽ chịu đến đảm bảo. Võ Kim Minh là Chu Thiên Kiếm cứu cứu, tuyệt đối là hắn trung thực người ủng hộ. Chính mình giúp Võ Kim Minh đột phá kim đan hậu kỳ, cũng liền là gián tiếp tại giảm thiểu Linh Sương chịu đến nhằm vào khả năng. Cái này mua bán rất trảm trầm tư một lát sau trả lời, có thể là có thể, bất quá trong tay ta cũng không có tam giai thượng phẩm thổ thổ tính linh đạo. Nghe nói như thế, Võ Kim Minh sắc mặt tràn ngập thất vọng, khốc cười một tiếng, "À, đây là số mệnh à, cũng được, cũng được. Cũng là, trên đời này có bao nhiêu người đều không đột phá kim đan, mà ta đều tu luyện tới kim đan trung kỳ, còn có cái gì không thỏa mãn đây này?" Tuy nói là tại bản thân an ủi, nhưng trên mặt không cam lòng liền đứng ở một bên thanh niên đều nhìn nhất thanh nghi sợ. Bất quá cũng không có đối chương huyền trần đến cái gì lòng nghi ngờ hoặc là cái gì khác ý đồ xấu. Nếu như lòng dạ nhỏ mọn tu sĩ tại cái này, lúc khẳng định sẽ hoài nghi Trương Huyền Trần đang nói láo, liền la không muốn để cho chính mình đột phá. Cuối cùng tại một cái cảnh giới chậm chạp không thể đột phá rất dễ dàng để người dò lạ. Như vậy nhìn tới cái này Võ Kim Minh tâm tính còn không tệ. Trương Huyền Trần triệt để dễ lòng, lần nữa mở miệng nói, "Lão phu tuy nói không có tam giai thượng phẩm, nhưng cũng không nói không có tam giai cửu phẩm, cũng không biết linh tịch này." Dứt lời, Trương Huyền Trần bưng chén rượu lên đem bên trong tam giai trung phẩm linh tửu uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát khủng bố linh lực tại thể nội kinh mạch tàn phá bốn phía. Ngoá. Sơn Sóc Dĩ nhiên quên chính mình chỉ là chốc cơ hậu kỳ tu vi, không thể biểu hiện ra dị thường, không phải nhưng là lộ đẩy. Cố nén trong lòng khó chịu, Trương Huyền trầm âm thầm vận chuyển công pháp, hấp thu thể nội cái kia không nghe lời linh khí. Mà Võ Kim Minh bởi vì vừa mới lời nói cũng không có chú ý tới lúc này Trương Huyền trầm sắc mặt có chút không đúng, lập tức đi tới trước bàn, nhìn xem trước mặt hở như nước, bất động như núi lão giả, kích động nói, quả thật ư? Ai nha, hôm nay lão ca đại ân, tiểu đệ khất trong tâm cảm. Người yên tâm linh thạch vẫn như cũng là gấp đôi, không biết có thể trước hết để cho tiểu đệ mở mắt một chút. Lão ca đừng hiểu lầm. Điều đệ chỉ là sợ linh thạch cho thiếu đi. Rút lời, Võ Kim Minh mặt lộ mong đợi nhìn xem Trương Huyền Trần, hai tay kích động đều có chút run rẩy. Cho bèn 50 năm a, cái án 50 năm bình thường bây giờ cuối cùng có cơ hội lật phá. Nếu như không phải là mình đứng tồn tại cái này, đã sớm khoa tay múa chân lên. Trương Huyền Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là tận lực hấp chế hấp thu cái kia diệu mang tới linh lực trùng kích. Nhưng mà cái phản ứng này lại để trong lòng Võ Kim Minh dần mình. Vỗ mạnh một cái đầu của mình, ai nha a, nhìn một chút ta cái này nào. Thầm mắng chính mình một câu, đích thân cho Trương Huyền Trần rót đầy rượu trên mặt lộ ra hoa khắp đủ cười. Hắn một bộ động tác xuống dưới, Trương Huyền Trần cũng đem thể nội cốt kia linh khí hấp thu, mới lấy lại tinh thần, liền chú ý tới một chương rựi bảo là gần vô cùng hoa khắp mặt. Mẹ nó ai đem bở mông đứa ta? Ngoa đảo. Quát to một tiếng kinh hãi vỗ Kim Minh một cái giật mình. Ta tao, chẳng lẽ bị này cường giả bí ẩn một gái? Chậc chậc chậc, cũng thật là càng già càng dẻo dai a, bất quá nam nhân đến chết là thiếu niên, ta vỗ Kim Minh tỏ ra là đã hiểu. Nhìn xem Võ Kim Minh cái tên có chút không đúng ánh mắt, Trương Huyền Trần cũng ý thức đến hành vi của mình có chút không ổn, làm phòng người hắn tiếp tục suy nghĩ lập tức lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói sang chuyện khác, khụ khụ, đã ngươi xưng lão phu một tiếng lão ca, vậy lão phu cũng liền đáp ứng. "Võ lão đệ, đây là tam giai cực phẩm hậu thổ khôn nguyên đạo. Ngươi nhìn một chút có thể giá trị bao nhiêu linh thạch." Võ Kim Minh vội vã mở ra hộp gỗ, nhìn trước mắt cái này quả hình như cồn cắt linh đạo, đột nhiên tới gần, tới một cái đỉnh cấp va vội. Trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Bộ dáng kia phảng phất lại nói, ấn chín chín thành vật yêu thích trong lòng đối với Trương Huyền Trần đánh giá lần nữa nâng cao khứ ý, nhà ai người tốt sẽ mang bên mình mang theo tam giai cực phẩm linh vật a, nếu là đặt ở võ gia tuyệt đối xem như bảo bối cùng báu. Tiếng này lão ca kêu có thể quá đáng giá, có cái này linh nào, hắn nhất định có thể đột phá kim đan hậu kỳ, thậm chí đời này có có khả năng trùng kích kim đan định phong cơ hội. Khô khô, cho một cái giá đi, nếu là thích hợp, liền bán cho ngươi, cũng không cầm lấy đi đấu giá. Nghe được Trương Huyền Trần âm thanh, gỗ Kim Minh cũng phản ứng lại. Ngỗ ngực bảo đảm đi nói, lão ca, ngươi yên tâm, ngươi là lão đệ ân nhân của ta. Tuyệt đối sẽ không để người thua thiệt. Cái này tam giai cực phẩm hậu thổ không như nào, thuộc về hiếm có linh nào, đã ở đấu giá hội đại khái có thể có cái 1500 trung phẩm linh thạch, tam cấp đôi liền là 3000 trung phẩm linh thạch. Nói lấy trực tiếp đưa cho Trương Huyền Trần một cái túi đựng đồ, cười nói, lão ca, ngươi điểm điểm. 1500 trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này, rất nhiều tam giai cực phẩm đan dược cũng không sánh bằng. Còn có thể. Trương Huyền Trần tiếp nhận túi chữ vận, nói, không cần, gọi lão đệ còn có thể lựa lão phu sao. Cho lão phu an bài một cái giá phòng, lần đấu giá hội này lão phu cũng có chút hứng thú. Còn có một việc, lão phu không hi vọng nơi này phát sinh sự tình đệ người thứ tư biết được. Bằng không, Lao ca yên tâm, tiểu đệ minh bạch, bảo kim kiếm cắt sẽ không để lộ đấu giá người bất cứ tin tức gì. Đây là từ quy. Võ Kim Minh quả quyết đáp ứng. Đi, Lao ca, tiểu đệ dẫn ngươi đi khách quý đấu giá phòng. Lập tức nhìn về phía còn sững sờ tại chỗ Thái Nghiên, trầm giọng nói, Võ Minh Quang, ngươi mẹ nó còn sững sờ tại nơi này làm gì? Còn không mau đi gọi hai cái cực phẩm nữ đệ tử tới hầu hạ ta Lao ca. Gặp Võ Kim Minh nổi giận, Võ Minh Quang khóc lóc thảm thiết cái mặt, nói, các chủ Không phải ta không muốn à, mà là hôm nay tới quá nhiều người. Trong các đã không có nữ đệ tử. Vậy liền đem ngươi tiểu di gọi qua. A? A cái gì a? Còn không mau đi. Được. Nghe nói như thế, Chu Huyền trầm nhịn không được mở miệng nói, "Võ Lao đệ à, kỳ thực không cần như vậy, lão phu lớn tuổi." Không chờ hắn nói xong, liền bị Võ Kim Minh cắt ngang, chân thành nói, "Không, ngươi cần, Lao ca, nam nhân đến chết là thiếu niên. Cái này không có gì không hảo ý Lao đệ lý giải, nói thực cho ngươi biết Lao ca, ta kỳ thực cũng hứa đích." Chương 179, Đấu giá sư Vũ yêu nhiều trên 179, đấu giá sư vô yêu nhiều. Tiến về khách uy đấu giá phòng trên đường, Trương Huyền Trần bị Võ Kim Minh cưỡng ép truyền thụ rất nhiều học tập kiến thức. Nhưng tại Trương Huyền Trần nhìn tới những cái này đều chỉ là trò trẻ con thôi. Tuy là tiếp trước hắn liền mọi tự tay đều chưa sơ qua, nhưng trong điện thoại di động tài liệu cũng là cho tới bây giờ không thiếu. Cũng liền là bởi vì Trương Huyền Trần cái kia vân đạm phong khinh dáng dấp, để Võ Kim Minh hiểu lầm lần nữa càng sâu. Trong lòng càng chắc chắn, liền cần phải lão ca kinh nghiệm phong phú a nếu như không phải đến lúc đó tuyệt đối phải hướng Trương Huyền Trần lĩnh giáo mấy chiêu. Phòng đấu giá Đấu giá đại cao tại giữa sân, xung quanh đầy tu sĩ, còn kiến chui không lọt. Tầng thứ nhất, người sát bên người ngồi, tầng này đều là một chút tán tu cùng tiểu gia tộc, điều thế lực người, cũng là số người nhiều nhất tầng một. Nhân số cao tới hai vạn. Tầng thứ hai liền là chục cơ thế lực hoặc là chục cơ tu sĩ chỗ tồn tại, đều có mỗi người khu vực, bất quá cũng không có che chắn bận, thuộc về là lộ tiên đấu giá. Tầng này nhân số chợt giảm, chỉ có không đến 500 người. Tầng thứ ba thì là khách quý đấu giá phòng, nắm giữ độc lập phòng lại có trận pháp đó nữa, coi như là kim đan tu sĩ thần thức cũng có thể ngăn cách. Bảo mật tính vô lệnh. Bất quá chỉ có 10 cái phòng, cái này đã đầy đủ. Dù nói thế nào Thương Lan Tiên Thành chỉ là một cái trung quy trung cụ tiên thành thôi, không có khả năng đồng thời có 10 cái kim đan thế lực cùng tu sĩ đồng thời tham gia. Lần đấu giá hội này, coi là Trương Huyền Trần cũng bèn bèn sử dụng sau cái thôi. Không cùng giai cấp lượng thụ khác biệt đặc quyền, một điểm này vô luận cái nào thế giới đều không thể thay đổi. Muốn là Võ Kim Minh muốn cho Trương Huyền Trần an bài là thứ nhất phòng khách quý, bất quá bị hắn tự tuyệt. Làm náo động loại chuyện này hắn cũng sẽ không đi làm. Tại không có đầy đủ thế lực phía trước bẩn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Thứ 6 phòng khách quý. Chư viện Trần ngồi tại trên ghế banh nhìn phía dưới ồn ào mọi người không nói một lời. Lúc này khoảng cách đấu giá hội mở ra còn có một khắc đồng hồ. Tính toán thời gian, Lạc Linh Dương lúc này đã đi đổi lấy kết kim đan. Không sai, năm ngày trước bọn hắn đi đổi thời điểm, Thương Lang Tiên Thành cũng không có kết kim đan, chỉ có thể theo cái khác tiên thành đưa tới. Cần năm ngày thời gian, cũng liền là hôm nay mới có thể đưa đến. Đong đong đong. Vào. Theo lấy thanh âm chư viện Trần rơi xuống, phòng cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, một vị người mặc màu tím bó sát người lộ thối pháp váy, vóc dáng xinh đẹp, mang theo thủy tinh mặt dây chuyền, tướng mạo vũ mị nữ tử lắc mông đi đến. Chính là Võ Minh Quang tiểu đi, Lý Nhu. Lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, võ các chủ dĩ nhiên để nàng tới hầu hạ một cái lao đầu, còn muốn thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Nàng đương đương nội môn đệ tử Cửu Hoa kiếm tông không muốn mặt mũi ư? Bất quá cực kỳ đáng tiếc, võ Kim Minh thái độ kiên định, không đến, vậy sau này liền không có khả năng lại đạt được võ gia tài nguyên ủng hộ. Không có cái nào, chỉ có thể tới Trong lòng không ngừng khẩn cầu lão đầu này sờ sờ xoa xoa hôn hôn đều có thể, đến lúc đó tắm một cái thân thể, không có người biết, nhưng tuyệt đối không nên làm cái gì quá phận hành vi, bằng không nàng đời này nhưng là chỉ có thể tìm cái người thành tất cả. Trèo cao chi là không thể nào. Bưng lấy một khay trái cây đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần, cầm trong tay đĩa trái cây đặt lên bàn, dịu dàng nói, "Tiền bối, nô gia cùng ngài xoa bóp bài." Trương Huyền Trần nhướng mày, trầm giọng nói, "Không cần. Ngươi có thể đi ra, lão phu không cần ngươi hầu hạ, hôm nay tới chỉ là tới tham gia đấu giá hội, chỉ thế thôi." Bịch. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Nữ tử cho rằng là chính mình vừa mới kháng cự biểu tình chọc lão giả không vui, muốn đem chính mình đuổi đi ra. Lập tức một thoáng quỳ dưới đất. Cái này nếu là bị đuổi đi ra, không còn ở tại Nguyên Tu luyện ủng hộ, nàng làm sao có thể tiến bộ nhanh hơn? Nàng nhưng không muốn như những cái kia không có mối cảnh tu sĩ đồng dạng không biết ngày đêm làm nhiệm vụ đổi lấy tu hành tại Nguyên. Khẩn cầu nói, Tiên bối, nô gia biết sai rồi, nô gia khẳng định thật tốt hầu hạ ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều được, tuyệt đối không nên đem nô gia đuổi đi ra. Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần cũng ý thức đến khẳng định là Võ Kim Minh nói cái gì uy hiếp, trong lòng than vãn một tiếng. Trong lòng than vãn một tiếng, lần nữa mở miệng nói, "Thôi, ngươi đi một bên ngồi nghỉ ngươi đi, chờ đấu giá hội kết thúc, La phu tự nhiên sẽ tại võ các chủ nơi đó nói với ngươi nói tốt." Một khắc đồng hồ sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị bạo lộ ăn mặc dáng người bốc lửa mỹ mạo nữ tử đi lên đài đấu giá. Nàng vừa xuất hiện nháy mắt dẫn bạo toàn trường, bởi vì loại trừ bộ vị yếu hại bị nửa trong suất cắt trắng ngăn trở bên ngoài, còn lại toàn bộ trần trụi tại bên ngoài, liên làm cho một chút hẹn tại điên cuồng gào thét, kích động đỏ mặt điển hai. Vũ Yêu Yêu Nơi này. Nơi này. Nhìn ca cái này phát triển bắc thịt. Có hương thú hay không cùng ca một chấu nghiên cứu thảo luận nhân sinh A. Tiểu Vũ xin theo ta cùng chung đêm đẹp. Ta yêu ngươi. Vũ yêu nhiều. Vũ yêu nhiều. Múa. Con mẹ nó ngươi âm thanh có thể hay không điểm nhỏ, ở bí đến ta bà nương. Bà nội nhà ngươi có bà nương ghê cơm A. Huynh đệ, hắn ý tứ là hắn bà nương là tiểu Vũ. Càng là có người máu muối phun mạnh, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ta dựa vào. Màu tới người. Người này mất máu quá nhiều. Vô yêu nhiu nhìn xem một màn này không chỉ không có chút nào ngượng ngùng, thậm chí to gan nhấc lên trước ngực tấm kia lụa mỏng, hiện trường tiếng hò hét phảng phất muốn đem nóc nhà hất bay. Nàng đứng ở đài cao không ngừng đối mọi người hô gió, vết bị nhãn. Sau 3 phút mới bảo chủ đề. Nàng cắm lấy phóng thanh pháp khí, thanh âm ngọt ngào truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, khu cụ, hoa nên đại gia đến, đại gia khổ cực. Nói một câu sau, đối mọi người không ngửi thi lễ một cái, trước ngực một trận xong cả mấy liệt. Đứng ở phía trước nhất mắt đều nhìn nàng. Lần này đấu giá hội, tư tiểu nữ chủ trì, còn mời đại gia ủng hộ nhiều hơn a. Ha ha ha. Vũ tiểu thư yên tâm, tối tại ta trên mình, coi như Vũ tiểu thư đấu giá cái yếm của ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự mua xuống. Trương Hiển Trần nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái, cái này Võ Kim Minh ánh mắt là thật tâm không tệ, sẽ chơi, nhìn người cũng chuẩn. Tứ như vậy một vị mỹ nhân chủ trì đấu giá hội, vậy liền không có khả năng có tiếp tục đấu giá tình huống phát sinh. Ngay tại hắn cảm khái thời khắc, Vũ Yêu Nhiêu mở miệng lần nữa, "Ha ha, đại gia đều rất nhiệt tình đây, như thế, lời nói không nói nhiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu." Thanh âm vừa dứt, bố vô tay nhỏ Hai tên thanh niên tuấn mỹ cùng bắt đầu giá chậm chậm theo đại đấu giá dưới đất thăng tới trên đài. Vũ Yêu Nhiêu lắc lắc tiên tiên eo thon, đi tới bạt đấu giá phía trước, kéo ra vài đợt, lộ ra một cái tinh xảo gỗ, dịu dàng nói, "Tiện thứ nhất bạt đấu giá, nhất giai thượng phẩm phá tính đan. Có thể để luyện khí tầng 6 tu sĩ có 8 thành xác suất đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Giá khởi đầu 500 hạ phẩm linh hạt." Phá tính đan thuộc về nhất giai thượng phẩm trong đan dược cực phẩm, giá trị sánh vai bình thường thời kỳ nhị giai hạ phẩm đan dược, giá khởi đầu 500 chẳng có gì lạ. Bất quá nơi này là phòng đấu giá, khẳng định không chỉ như vậy. Hết, kiện thứ nhất vật đấu giá liền là nhẫn giai thượng phẩm phá cảnh đan. Nhìn tới lần này đấu giá hội không đơn giản, lão tử gia 500 năm, cái này phá cảnh đan lão tử muốn. A, 500 năm, hưởng cho ngươi có ý tốt thèo đi ra. Ta ra 600 hạ phẩm linh thạch. Chương Huyền Trần đối với những cái này nhẫn giai linh vật không có hứng thú, chương gia cũng chọn bện không thiếu, dứt khoát bắt đầu liên lặng tu luyện, cũng nhắc nhở đại thánh xuất hiện nhị giai thượng phẩm linh vật thời điểm gọi mình. Chương 180, đấu giá tiên tâm hoa. Chương 180, đấu giá tiên tâm hoa. Không chỉ là chương Huyền Trần Liên tầng hai những cái kia chúc cơ thế lực người đại bộ phận cũng chướng mắt những cái này bật đấu giá. Một mức không xuất thủ. Dù cho chính giữa có lòng bên trong cũng không có mở miệng đấu giá, bởi vì đồ tốt đều tại đằng sau đây. Hiện tại đem linh thạch tiêu hết, đằng sau gặp được tốt hơn làm thế nào? Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đi tới đấu giá nhị giai linh vật đoạn thời gian. Nhị giai linh vật vừa ra cũng liền mang ý nghĩa không có tầm một chuyện gì. Bất quá bọn hắn tuy là không có tiền, nhưng có thể cho lầu hai cùng phòng khách quý người cung cấp tâm tình giá trị, vẫn là có chút tác dụng. Trên này Vũ yêu nhiều vẫn tại ra sức giới thiệu trên này vật đấu giá khen càng tốt, cũng liền ý vị cuối cùng giá sau cùng cũng liền càng cao. Cứ như vậy, bảo kim kiếm các kiếm lời cũng liền càng nhiều. Bởi vì bảo kim kiếm các sẽ theo mỗi kiện vật đấu giá cuối cùng giá sau cùng rút đi 50 điểm một trong xem như phí bất bại. Cái tiếp theo vật đấu giá, nhị giai thượng phẩm phá kinh đan. Có thể giúp chúc cơ trung kỳ tu sĩ đột phá đến chúc cơ hậu kỳ thần đan. Giá khởi đầu 1 vạn 2000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. 1 vạn 3, 1 vạn 4. Trương Huyền Trần mở mắt ra, nhị giai linh vật bên trong vẫn không có có thể để hắn động tâm. Xem ra chính mình cũng không phải nhân vật chính a, cuối cùng nhân vật chính đều là có thể trong đấu giá hội đạt được đồ tốt. A, tính toán, tính toán. Bóng đêm cao chiếu, phùn tinh lập loé, lạnh buốt gió biển theo bệ cửa sổ thổi vào, Thổi chương huyền trầm trên mình áo bào hơi hơi đông đưa. Mà hắn tâm tâm niệm niệm tiên tâm hoa cũng cuối cùng xuất hiện. Chỉ thấy Vũ Yêu Yêu chậm chậm kéo ra bài đỏ, lộ ra một đóa tản gia từng trận hương hoa nâu đỏ sắp đông hoa. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười đối tiên tâm hoa liền là một hồi văn khen. Chỉ duy nhất chưa nói liền là tiên tâm hoa là luyện chế kết kim đang chủ dược một trong. Tam giai thượng phẩm tiên tâm hoa Giá khởi đầu năm bạn hạ phẩm linh thạch. Nàng vừa dứt lời, đệ nhất đệ nhị cái trong phòng khách quý người liền đã không ngồi yên được nữa. Bọn hắn một cái là Thiên Dương Tô Ngươi, một cái là Ngụy Gia Ngươi, hai thế lực lớn đều có nửa bước nguyên anh cường giả tọa trấn. Thế lực bên trong cũng có kết kim đan đan vương, tự nhiên biết Thiên Tâm Hoa chỗ chân quý nhất cũng không phải bản thân có được làm sạch tâm mà, ngưng hồn tụ thần tác dụng. Chỉ thấy Ngụy Gia Lục trưởng lão, Ngụy vô kỵ quẹo miệng hơi hơi dương lên, ha ha, Võ Kim Minh tên kia miệng cũng thật là chặt chẽ a bất quá này cũng rất tốt, cái này Thiên Tâm Hoa là ta Ngụy gia. Với phần Tiên Dương Tông thì là cũng không có bị Ngụy Vô Kỵ để vào mắt, bởi vì bọn họ thực lực rất bình thường. Thứ hai phòng khách quý. Một vị dáng người khôi ngô kim đan tu sĩ khi nghe đến nơi này lại có Thiên Tâm Hoa thời điểm, đột nhiên đem cửi tại trên người mình nữ tử đẩy ná dưới đất. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Mẹ, Võ Kim Minh tên hôn đản kia." Thiên Tâm Hoa loại chuyện này dĩ nhiên không nói sớm. "Ta chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao có thể là cái kia Ngụy Vô Kỵ lão gia hỏa kia đối thủ?" Đáng giận, nhất định cần rảnh giật một hồi, bằng không khẳng định sẽ bị tông chủ trách tội xuống co như ta tiên dương tông không chiếm được, vậy cũng muốn để Ngụy gia tổn thất một chút. Thứ sáu phòng khách uy trên mặt Trương Huyền Trần cũng lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này đấu giá hộ dĩ nhiên thật có tiên tâm hoa. Vừa mới chính mình cũng hỏi thăm Lý Nhu, bất quá nàng cũng không biết. Như vậy nhìn tới tiên tâm hoa tin tức chỉ có chính mình kia tiện nghi lão đệ Võ Kim Minh biết, à, còn có Bạch Tử Tính. Nhìn xem giá cả đã bị nâng lên 8 vạn linh thạch tiên tâm hoa, Trương Huyền Trần cũng không do dự nữa. Nói, Lý Nhu, đấu giá, vô luận bao nhiêu linh thạch đều muốn mua xuống. Không sai, bên trong phòng thị nữ loại trừ hầu hạ chủ chủ ngoại còn có một cái nhiệm vụ, liền là thay thế trụ chủ đấu giá. Lý Nhu liên tục gật đầu, nàng rất rõ ràng trước mắt lão giả cũng không phải thiếu tiền chủ, đội ba đấu giá nói, 8 vạn 5000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà Lý Nhu âm thanh vừa dứt, Thiên Dương Tông phòng khách quý bên trong liền vang lên một đạo giọng nữ, 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Vô Kỵ không cam lòng nếu thế, 10 vạn, 11 vạn, 13 vạn. Thiên Dương Tông cùng Ngụy gia không ngừng đấu giá, thiên tâm hoa giá cả đạo mắt liền đi tới 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này mẹ hắn cũng quá có linh thạch. 13 vạn a, ta cả một đời cũng kiếm lời không được nhiều như vậy a. Đây chính là kim đan thế lực tài lực ư? Không đúng, Thiên Tâm Hoa tuy là cực kỳ hiếm có, nhưng nó công hiệu là thật bình thường, giá trị xa không đến 13 vạn hạ phẩm linh thạch a chẳng lẽ cái này tiền tâm hoa còn có chúng ta không biết hiệu quả? Ai biết được, muốn nhiều như vậy làm gì, cũng mua không nổi, chúng ta tới cái này không phải là vì độ thêm kiến thức ư? Nghe được cái này báo giá, Trương Huyền Trần nhíu mày, 13 vạn hạ phẩm linh thạch đã vượt qua Thiên Tâm Hoa bản thân giá trị. Không ra bất ngờ, số một phòng khách quý cùng số 2 phòng khách quý là biết Thiên Tâm Hoa là kết kim đan chủ dược một chuyện. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết một chút đầu giá. Lý Nhu, ra giá, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Nhu giật mình, nhưng cũng không có do dự, trực tiếp mà miệng, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, sắc mặt Ngụy Vô Kỵ sững sờ, hắn không nghĩ tới loại Trừ Thiên Dương Tông lại còn có người dám cùng chính mình đấu giá. Con mở miệng liền là 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là cái nào thế lực? Tham dò một đợt, nghĩ đến chỗ này, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, số 6 phòng khách quý đạo hữu, cái này Tiên Tâm Hoa ta Đông Lan Ngụy thị coi trọng, còn mời đạo hữu cho cái tình mọn. Như thế nào? Đông Lan Ngụy thị danh hào vừa ra, nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao. Đông Lan Nguy thị. Dĩ nhiên là Đông Lan Nguy thị. Chẳng trách có thể tại số 1 phòng khách quý đây. Nguy thị thế nhưng tự xưng dưới Cửu Hoa kiếm tông đệ nhất thế lực a. Đúng vậy a, đúng vậy à, số 6 phòng khách quý người hàm, cũng là kim đan thế lực, hắn thực lực cũng là khác nhau một trời một vực a. Quản hắn a, xem kịch là được. Nghe được những thảo luận này âm thanh, Trương Huyền Trần cười ha ha, mấy ngày trước mới giết một vị người của người gia, đạo mắt lại gặp được một cái. Đây là trùng hợp, vẫn là nhân quả. Thanh âm giản mua vang lên, người Nguy thị chính xác rất mạnh, nhưng nơi này là bảo kim kiêu cát, là đầu giá hội. Người trả giá cao có được. Vũ tiểu thương không biết lão phu nói có chính xác không. Hắn đã theo Huyền Cảnh cái kia biết được, đại cao này bên trên Vũ Yêu Nhiêu hắn thực lực cao tới Kim Đan sơ kỳ, cũng không phải tay trói gà không chặt nữa tử, bây giờ Võ Kim Minh cũng tại, tự nhiên còn muốn hỏi nàng. Nếu như đối phương trong lời nói có mặc cho ngụy gia cản quay ý tứ, cái kia Trương Huyền Trần chắc chắn không nói hai lời, lập tức tìm lý do nhượng bộ. Hắn thực lực không mạnh, tùy tiện cùng Ngụy gia vị này Kim Đan khai chiến chắc chắn sẽ bại lộ. Mà Vũ Yêu Nhiêu nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, trong lòng vô cùng chấn kinh, vì sao hết lần này tới lần khác hỏi ta? chẳng lẽ là nhìn ra thực lực của ta, số 6 phòng khách quý bên trong tu sĩ si chẳng lẽ là một vị nửa bước nguyên anh. Mở miệng cười nói, Tiên Bối nói tự nhiên chính xác. Ngụy trưởng lão, nơi này không phải ngụy gia, còn mời tuân thủ ta cửu ma kiếm tông quy củ. Đã Ngụy gia muốn tiên tâm hoa, vậy liền đấu giá, tin tưởng chỉ là 20 vạn hạ phẩm linh thạch đối với Ngụy gia tới nói, không đáng giá nhất tới. Nghe được Vũ Yêu nhiều lời nói, Trương Huyền Trần khẽ miệng có giận. Cái này Ngụy gia rõ ràng đã không có ý định ra giá, nữ nhân này nói lời này là tại kích Ngụy gia ra, ra giá, chính mình cũng có thể kiếm lời càng nhiều linh thạch đã Ngụy gia trưởng lão. Hy vọng ngươi không muốn ngốc như vậy, cùng ta cùng chết. Không phải Cửu Hoa kiếm tông nhưng là trở thành trận này cạnh tranh lớn nhất thua mày rồi. Chương 181, Kim Đan đỉnh phong công pháp, có động tác lớn Cửu Hoa kiếm tông. Chương 181, Kim Đan đỉnh phong công pháp, có động tác lớn Cửu Hoa kiếm tông. Ha ha, 20 bạn hạ phẩm linh thạch đối ta huy ra tới nói tự nhiên là không đáng giá nhất tới, nhưng mua một cái tiên tâm hoa vậy cũng quá thua thiệt. Đã bị đạo hữu này mượn, bản kia trưởng lão liền bỏ đi yêu thích nhường cho hắn tốt. Hy vọng cái này tiên tâm hoa đạo hữu có thể cầm ổn, cũng đừng làm cho người nào đột đi. Thanh Nga Ngụy vô kỵ bình thường để người nghe không ra hắn là tâm tình gì, nhưng trong lời nói ý uy hiếp ai cũng có thể nghe ra được. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền Trần cười lạnh một tiếng, muốn giết người bạc bảo đúng không? Vậy phải xem ngươi có hay không có bản sự kia tìm tới ta." Khẽ cười một tiếng, nói, "Đa tạ đạo hữu quan tâm, cái này Tiên Tâm Hoa thế, nhưng lão phu tiêu 20 bạn linh thạch chủ xuống, chắc chắn sẽ không để cái nào xúc sinh bập đi." Ầm. Trong tay Ngụy Vô Kỵ chén trà bỗng nhiên phá toái. Ngụy Trình Húc, "Đi, đi điều tra điều tra ra hỏa này nội tình, để bản trưởng lão nhìn một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Giám như vậy không cho ta ngụy thị mặt mũi. Một bên Mạc Hoa phụ trẻ niên lập tức lĩnh mệnh, là trưởng lão, không biết phải chăng là phái người trong bóng tối nhìn phía hắn, tìm cơ hội. Nói lấy, thanh niên đôi mắt phất lạnh, tay phải tại cổ mình bạch một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Ngụy Vô Kỵ nghe nói như thế, lâm vào trầm tư, một lát sau lắc đầu. Không thể. Người kia có thể ngồi tại phòng khách quý, liền chứng minh phía sau hắn hoặc là bản thân hắn có kim đan chiến lực. Mà ta ngụy ra, lúc này liền bạn trưởng lão một vị kim đan tại Thương Lan tiên thành. Người khác trong bóng tối theo dõi một vị kim đan cường giả. Rốt cuộc tự tìm cái chết không có gì khác biệt, chỉ cần điều tra bối cảnh của hắn là đủ. Mang chiến đấu kết thúc, có rất nhiều biện pháp giải quyết hắn. Có thể trở thành ngụy gia trưởng lão, trí thông minh coi như không cao, vậy cũng không phải là đồ đốc. Để chính mình tộc nhân chịu chết uổng là căn bản không có khả năng. Ngụy Chính hốc gật gật đầu, lập tức đi ra phòng, tiến đến điều tra chương Huyền Trần nội tình. Gặp Ngụy Vô Kỵ trầm trạm không phát lời nói, Vũ Yêu Nhiêu lập tức tuyên bố Thiên Tâm Hoa quyền sở hữu. Ngay sau đó liền có người đem Thiên Tâm Hoa đưa tới. Cầm qua Thiên Tâm Hoa sau, Chư Huyền Trần cũng không có giao linh thạch, mà là để bọn hắn một hồi theo đấu giá linh đảo đạt được linh thạch bên trong trụ. Thiên Tâm Hoa phía sau liền là Chương Huyền Trần gửi đấu linh đảo. Bởi vì là năm cái một chỗ bán đấu giá riêng cỡ, nó giá trị tự nhiên muốn so Thiên Tâm Hoa cao. Nhìn thấy lần này đấu giá hội dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy tam giai linh đảo, mà các năm cái phòng khách quý người vừa mừng vừa sợ. Tại hiện tại thời kỳ này, có thể tăng lên một điểm tu vi liền mang ý nghĩa thêm ra một điểm sống sót tỉ lệ. Nơi nào sẽ còn do dự, nhồn nhịp sử dụng truyền tấn phù cho chính mình thế lực đưa tin, báo chi tình huống, cũng để bọn hắn đưa linh thạch tới. Chư viện Trần thì là thản thơ thản thơ nhìn xem ngũ đại kim đan thế lực người đặt ngươi đây tới ta hưởng đấu giá. Bưng lên lý nhu ngược lại tốt linh trà, trong lòng thầm than, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp những cái này linh đạo giá trị, còn tốt lần này không lấy ra quá nhiều, bằng không cái kia võ kim mình còn thật không nhất định chịu được dụ hận. Sau đó muốn ngược lại có thể đem không dùng hết linh đạo bán cho thiên nhai tử lâu. Nhà bọn hắn đại nghiệp lớn khẳng định trướng mắt những cái này đệ giai đệ giai linh đạo. Nửa canh giờ trôi qua, những cái này linh đạo tại những thế lực này điên cuồng đấu giá phía dưới, Trương Huyền Trần cuối cùng thu được 2 vạn 9000 mai trung phẩm linh thạch, trừ đi Thiên Tâm Hoa linh thạch cùng cấu trừ, lần này tổng kiếm lợi hơn 26.0000 trung phẩm linh thạch. Đây đủ một cái nhị giai cực phẩm linh mạch thăng cấp tam giai hạ phẩm cần thiết. Thu đến linh thạch, Trương Huyền Trần rời khỏi phòng khách quý, lần nữa tìm tới Võ Kim Minh, nói: "Võ lão đệ, không biết có thể cáo tri lão phu buổi đấu giá này và cái áp chụp bảo bối là vật gì?" Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Võ Kim Minh cười lấy làm hắn rốt đầy linh khí, nói: "Nếu là người khác hỏi, lão đệ quả quyết sẽ không nói, bất quá, ai bảo là lão ca người đời?" Hôm nay ta liền nói với ngươi đã nói, đến ngược kiện thứ 3 vật đấu giá là một cái tam giai thượng phẩm đồ long bảo đao, chính là từ tam giai hậu kỳ giao long xương cùng tam giai thượng phẩm vận tinh tiết chế tạo thành, uy lực của nó có thể so bình thường tam giai cực phẩm pháp khí. Đến ngược kiện thứ 2 vật đấu giá là tam giai thượng phẩm thượng thanh phá chúa đan, có thể giúp kim đan hậu kỳ tu sĩ đột phá kim đan định phong thần đan, tất nhiên giá cả cũng là cực cao. Nói đến cái này, Võ Kim Minh nhìn Trương Huyền Trần một chút, gặp hắn biểu tình vẫn không có bất cứ ba động gì, trong lòng ý nghĩ kia càng khẳng định. Lão giả này chí ít cũng là một vị kim đan cường giả tối đỉnh thậm chí là nửa bước Nguyễn Anh, không phải không có khả năng khi nghe đến Tam giai thượng phẩm thượng thanh phá chướng đan sau, còn có thể biểu hiện như vậy bình thường. Cuối cùng một kiện vật đấu giá đây, Trương Huyền Trần dò hỏi, cuối cùng một kiện vật đấu giá là một bộ có khả năng tu luyện tới kim đan định phong Tam giai hỏa thuật tính công pháp tu luyện. Nghe được món đồ đấu giá này, Trương Huyền Trần lông mày nhíu lại. Loại công pháp này coi như đặt ở Cửu Hoa kiếm tông đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, bây giờ dĩ nhiên lấy ra tới đấu giá. Xem ra là có động tác lớn a cũng không biết đối với thế cục ảnh hưởng là chật là phá a bất quá cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì loại này đề cập tới tông môn cơ mà sự tình không cũng có khả năng cùng hắn một ngoại nhân nói. Lạc đầu, đứng lên, cũng không có đi uống trong ly linh yểu. Mặc dù là đồ tốt, thế nhưng loại cảm giác thật sự là không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nói, đồ vật mặc dù không tệ, nhưng cũng không có lão phu muốn đồ vật. Hôm nay chỉ tới đây thôi, lão phu đi. Ngõ Kim Minh gặp cái này mở miệng nhắc nhở, "Lão ca, ngươi đã vừa mới bị Ngụy gia Lục trưởng lão Ngụy vô kỵ để mắt tới." Tuy là trong thành hắn không dám động thủ, Nhưng nếu là tiến về ngoại thành, không sao, lão phu nhàn bân giá hạ, một người cô đơn, không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Gõ lão đệ, sau này còn gặp lại. Nói xong liền rời đi gian phòng, đi ra bảo kiếm kiếm cắt. Gõ Kim Minh nhìn xem trong ly linh cữu, than vãn một tiếng, à, lão ca liền là lão ca, tam giai trung phẩm linh tựu đều trước mắt. Hôm nay thật là lẫm đạm lão ca à, vô luận chả giá đại giới cỡ nào, đều muốn làm một bình tam giai cực phẩm linh cữu. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cắn lão ca uống thần sảng khoái. Trương Huyền Trần đi ra bảo kiếm kiếm cắt sau, huyền kiếm ngân thanh tại trong đầu vang lên, Trần ca Khoảng cách ngươi 500m bên ngoài, 8 giờ phương hướng có 3 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trong bóng tối theo dõi ngươi. "Hảo, giúp ta định vị thân hình của bọn hắn." Chuyên Viễn chần chừ trả lời một câu, lập tức hướng 8 giờ phương hướng nhìn đi qua, tại huyền kính trợ giúp tới, tinh chuẩn định vị 3 vị ẩn dấu ở dưới bóng đêm 3 tên người áo đen. Chuyên âm nói, "Tiểu bối, còn dám theo dõi lão phu một bước?" Chết. Thanh âm vừa dứt, cái kia 3 tên người áo đen lập tức đầu đau như búa bổ, theo lầu các bên trên mạnh mẽ ngã xuống, chờ sơ sơ làm dịu thời khắc, ngẩng đầu lần nữa nhìn lại, ánh mắt chiếu tới đã không trương huyền chẩn thân ảnh. "Lại, đại ca!" Người kia tuyệt đối là cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ a." Chính giữa người áo đen nghe nói như thế, đưa tay vỗ một cái người nói chưa đấu, tức giận nói, "Con em mày, dùng ngươi nhắc nhở. Lao tử không lốc." Lúc này, vẫn như cũ nằm dưới đất người áo đen cũng mở miệng nói, "Đại ca, vậy chúng ta còn đuổi theo ư?" "Đuổi mẹ ngươi a đuổi." "A, mẹ ta đã thọ hết chứ già, đại ca không biết sao? Không cần đuổi a." Chính giữa người áo đen ký mặt thẳng đứng dậy, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Trời mới biết mang theo hai cái này đồ ngu, hắn là sống thế nào đến bây giờ. Trầm giọng nói, hai cái đồ ngu, cùng ta trở về phủ mệnh. A. Chương 182, ấm áp nữ hải, Lục Thanh Hàn tìm cậu. Chương 182, ấm áp nữ hải, Lục Thanh Hàn tìm cậu. Rời khỏi bảo kim kiêm cát, Chu Viễn Trần đi tới một chỗ địa phương không người, nhanh chóng hoán đổi thành lệ phi vũ thân phận, đi tới Lạc Linh Dương chỗ tồn tại điều viện. Còn chưa đi đến cửa viện, liền nghe đến nhìn thấy viện lạc cửa ra vào tự động mở ra. Chu Viễn Trần cũng không có dừng lại, trực tiếp đi vào tiểu viện. Vừa mới vào nhà liền thấy một vị mặc tạp dề tuyệt mỹ thiếu nữ bưng lấy hai cái đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Trương Huyền Trần đến gần, thiếu nữ đối hắn chớp chớp mắt to, cười nói: "Huyền Trần, ngươi cuối cùng trở về, tới, nếm thử một chút thủ nghệ của ta, nhìn một chút mấy ngày nay học như thế nào." Năm ngày trước, Trương Huyền Trần tại đi tới Thương Lan Tiên thành phía sau, phát hiện Diệu Nhật Tuyệt viện cũng không có dư thừa gian phòng, đang chuẩn bị mở miệng cùng lão ca chen chen thời điểm, Lạc Linh Dương dĩ nhiên chủ động mở miệng để chính mình tiến về nàng tiểu viện ở tất nhiên, Lạc Linh Dương tiểu viện tuy là không lớn, nhưng có 4 cái gia phòng, khẳng định cũng có khả năng ở tại một chỗ. Tiếp đó Lạc Linh Dương dây dưa Trương Huyền Trần muốn học nấu ăn, vốn là không muốn dạy nàng cuối cùng chính mình sẽ là được rồi. Nhưng không chịu nổi nàng nhất định muốn. Nhất định muốn lời nói, vậy cũng chỉ có thể dạy. Nhìn xem trong tay thiếu nữ bưng lấy xào lân linh khôn thị cùng đỏ cuốn sơn sườn, trên mặt Chương Huyền chợt lộ ra nụ cười điên loạn. Về đến trong nhà, có như vậy xinh đẹp, ấm áp như vậy nữ hài làm xong cơm chờ lấy, thật sự là một chuyện chuyện hạnh phúc. Cái này nếu như đặt ở kiếp trước, khẳng định sẽ đệ rất nhiều dân mạng ước ao ghen tị a gật đầu nói, hảo, nếu không chúng ta ngay tại trong viện ăn đi. Ngồi tại chăng tròn phía dưới, thổi gió mượt, ăn lấy cơm, uống rượu, cũng là một kiện để người vui vẻ sự tình. "Nghe nói như thế," Lạc Linh Dương cời lấy trả lời, "Hảo, nghe ngươi, ta đi đem trong phòng đồ ăn bưng ra." Dứt lời, đem trong tay đồ ăn thả tới viện Lạc Ngọc Thạch trên bàn, lập tức quay đầu đi bưng mới nhặt hảo bỏ vào nhà đồ ăn. Đại thánh lập tức theo trên bờ vai Chương Huyền Trần nhảy đến trên bàn, hướng lấy Linh Dương hô, "Linh Dương, nhớ lấy chút linh tửu, ta muốn uống." Tuyt Chương Huyền Trần nghe được đại thánh lời nói, không khỏi đến mở miệng nói, "Các ngươi không phải nhượng có hầu nhi tửu ư? Xuân vị còn không tệ. Thế nào đối cái khác rượu như vậy ưa thích? Đương nhiên là chính mình nhượng uống đủ à, ta hiện tại uống hầu nhi tửu đã không hương vị." một chút cũng không to tướng. Nói lấy, liền cầm lên trên bàn đũa muốn gắp đi, nhưng bị Trương Huyền chặn ngăn lại, bất đắc dĩ tại trên tay của hắn đánh một đạo tịnh chân thuật. Ngưng ngưng ngừng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, trước khi ăn cơm trước dựa tay hoặc là ta cho ngươi thi triển một đạo tịnh chân thuật lại ăn. Tuy là người còn không có ngồi cùng, nhưng tại hắn nơi này cũng không có người không tới đủ không thể động đũa quý cụ. Dứt lời, tại đại thánh trên tay thi triển một đạo tịnh chân thuật. Mà Lạc Linh Xương cũng bưng lấy một cái cái lẩu lọ từ trong nhà đi tới. Lúc này trên người nàng tạp dề đã rút đi, ăn mặc một đạo tuyết trắng váy ngủ nàng, tựa như đêm đó ở giữa tinh linh mỹ lệ Tòa mang tiếp trước Trương Huyền Trần đối một nửa khác tất cả phán đoán, đem cái lẩu lọ đặt lên bàn, nhìn về phía Trương Huyền Trần nói, "Huyền Trần, nhìn, đây là ta hôm nay cố ý theo Thiên Nhai tiểu lâu mua được, người ở đó nói đây là chuyên môn ăn cái lẩu." Nghe Hoàng Tịch cô cô nói, "Ngươi thích ăn cái kia ma đồ, ta không biết là đồ vật gì, là Thiên Nhai tiểu lâu nói cho ta cái này là được. Ngươi nhìn một chút ta có hay không có mua sai." Cái lẩu loại vật này tự nhiên là Trương Huyền Trần làm ra, Thiên Nhai tiểu lâu người cũng là cùng ăn học. Nhìn xem không ngừng nói lạc linh sương, trong lòng Trương Huyền Trần dâng lên nồng đậm cảm động. Đấy lòng âm thầm thì Như vậy tốt nữ hải nếu như trở thành dụng ý làm loạn nam tu sĩ đạo nữ, khẳng định sẽ lâm vào vô tận đống cổ. Không được, chính mình nhất định không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Trong lòng âm thầm thề đồng thời, nhìn xem trong nội tràn đầy ma dú, ôn tinh nói, "Linh Sương, ngươi cùng có mua sai." "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì cảm ơn, ngươi cho ta trấn nhất huyền thủy đảo thời điểm ta đều không cảm ơn ngươi, sau đó không muốn cùng ta cảm ơn hai chữ này, bằng không ta nhưng là sẽ sinh khí." "Tốt, Linh Sương, cái này còn tạm được, ngươi nhanh đem tiểu đảo cũng gọi ra, đều nếm thử một chút tài nấu nướng của ta." cùng lúc đó, Cửu Hoa Kiếm tông tổ địa. Một vị người mặc đạo bào màu trắng, không nhốn buổi trần thanh niên Tuân Mỹ, đứng ở tổ địa đỉnh Kiếm Sơn, nhìn bầu trời rộng kia chang tròn, trong đôi mắt hiện ra hồi ức. Sau một khắc, đỏ lên một xanh hai đạo lưu quang lần lượt rơi xuống, hào quang tán đi. Một nam một nữ xuất hiện tại cái kia thanh niên áo bào trắng sau lưng. Chỉ thấy hai người cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói, "Hoa Thập Tam, Chu Tĩnh Gi, tham kiến lục sư thúc." Thanh niên áo bào trắng khẽ cười một tiếng, phất phắt tay, nói, "Miễn lễ. Thời gian qua đến thật nhanh a, lão phu bất quá là bế mấy lần quan." Các ngươi cũng trở thành Nguyên Anh chân quân, bây giờ cũng có hơn 700 tuổi a. Nghe nói như thế, Hoa Thập Tam trong lòng cũng là cảm khái không thôi, thở dài một tiếng, trả lời, đúng vậy a, hơn 700 tuổi rồi, đã qua vô niên, thoám như luôn quả. Lục Thanh Hàn khẽ bước cẩm, quay đầu nhìn về phía hai người, dạ, chúng ta đều già. Nguyên Anh tu sĩ 1000 tọa nguyên, ba người bọn họ trung niên linh nhỏ nhất cũng có 764 tuổi, chính xác là già. Tuy nói tu luyện Nguyên Anh tu sĩ có đoạt xá cơ hội sớm lại, nhưng thành công xác suất thấp đáng thương. Coi như làm xong chu đáo chuẩn bị, xác suất thành công cũng không đủ 1 phần ngàn. Hoa Thập Tam đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời vô tận tinh hải, nói khẽ, thời gian như bước ngựa thêm mù rồi, tuyết nguyệt như hoa rơi nốt chảy, người sống một đời, nào có không già đạo lý a. Ha ha ha, Mười Ba nói đúng. Chu Tĩnh Di nhìn xem hai người đặt cái này cảm giác cuộc sống, một bộ coi nhẹ hùng trần răng rớp, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lại là bạo tính tình nàng lập tức thì không chịu nổi, hừ lạnh một tiếng, nói, a, không biết còn tưởng rằng các ngươi sư thúc điệt quan hệ có thật tốt. Lúc sư thúc lần này kêu chúng ta tới, có việc nói thẳng là được. Lệ Mệ trầm trạm, kỳ kỳ why why có còn hay không là nam nhân. Không có nói, ta liền rời đi, không hoấy rầy các ngươi tại cái này thân mật. Nghe được Chu Tĩnh Di lời nói, trên mặt Lục Thanh Hàn không chỉ không có hiện ra bất luận cái gì sinh khí, ngược lại nở mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Ha ha ha, Tĩnh Di, tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy, chẳng tới chẳng lui, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cái này xích tự chi tâm rất tốt, so 13 mạnh. Nếu như không phải Tam Linh căn hạn chế ngươi, tu vi của ngươi e rằng đã còn cao hơn ta." 13, thân là Thanh Minh Định Hải kiếm chủ nhân, thiên phú của ngươi, nội tính không thể bắt bẻ, nhưng ngươi lúc này tu vi bèn bèn cũng tính Di ngang hàng. Điều liền là cái này xích tự tri tâm, trong lòng ngươi tạp niệm, quá nhiều. Gặp cái này, Chu Tính Di lần nữa hừ lạnh một tiếng, còn nói nói nhảm đúng không? Ai ai, nhìn ngươi, trăm năm không thấy, sư thúc cùng các ngươi tâm sự còn không được ai ai ai, đừng đi đừng đi, nói chính sự, nói chính sự. Lục Thanh Hàn nhìn xem ra vẻ rời đi Chu Tính Di, liên tục ngăn cản. Trên mặt tràn ngập vẻ bất nan dĩ, nhưng sau một khắc, liền nghiêm túc lên, chính trọng nói, "13, Tính Di, sư thúc gọi các ngươi tới đây, là muốn cầu các ngươi sau đó tha ta cái kia đồ nhi hạ tưởng tiên một mạng." Chương 183, Chu Tĩnh Di không kém biến công kích. Hư hư thực thực khởi tự hoàn sinh hách liên tục nguyện. Chương 183, Chu Tĩnh Di không kém biến công kích. Hư hư thực thực khởi tự hoàn sinh hách liên tục nguyện. Lời này vừa nói ra, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Bô luận là Hoa Thập Tam vẫn là Chu Tĩnh Di đều dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Lục Thanh Hàn. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Thanh Hàn để bọn hắn tới trước dĩ nhiên là làm chuyện này. Bất quá, loại chuyện này có thể bị đặt ở trên mặt nổi nói sao? Nhưng Lục Thanh Hàn cứ như vậy làm. Cái này khiến hai người có chút không phân rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là không chuẩn bị trách danh? Nghe nói như vậy tính tình bốp lửa Chu Tĩnh Di lập tức cười lạnh một tiếng, "Ha ha, Lục Sư đốc, đây là ta cuối cùng gọi ngươi Sư đốc. Ngươi hiện tại lại nghĩ chơi hoa chiêu gì? Muốn lấy lùi làm bảo, hoặc là muốn bưng lòng chúng ta cảnh giác, đem Chu Thiên Kiếm ám sát. Ta không tin ngươi không thấy rõ Hạ Tường Tiên là cái hạng người gì, một cái có sợ trưởng ẩn nhẫn, tàn bạo bất nhân nhưng có sợ trưởng ngụy trang ngụy quân tử thôi. Để hắn tại loại này dưới thế cục kế nhiệm tông chủ, Hựa Ma kiếm tông chắc chắn hủy diện. Cứ như vậy ngươi uy nguyên muốn đem Hạ Tường Tiên nâng lên vị trí tông chủ. Ta nói cho ngươi, Lục Thanh Hàn, không có khả năng. Nghe nói như thế, Hoa Thập Tam đội bọn nói, sư tỷ, không thể, lục sư thúc là chủ nối, ngươi thế nào? Vốn là Chu Tĩnh Di còn không tức giận như vậy, khi nghe đến Hoa Thập Tam lời nói phía sau, lửa giận trong lòng bèo một cái liền lên tới. Ngoay đầu đối Hoa Thập Tam mắng, Hoa Thập Tam, ngươi có đầu óc hay không? Ngươi bị Lục Thanh Hàn lão già này đụng nghịch bao nhiêu lần còn không rõ ràng làm ư? Còn không những này, không thể cái kia đây, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Biết không thể, vì sao ta lời mới vừa nói thời điểm không ngăn cản? Trời ta đem trong lòng ngươi lời nói xong, ngươi lại không thể lên. Khó trách ngươi thiên phú như vậy hảo còn không lão nương tốc độ tu luyện nhanh. Liền ngươi cái này lo trước lo sau tính cách, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đột phá nguyên anh trung kỳ. Chu Tĩnh Di bật hết hỏa lực, đối hai người tiến hành không khác biệt công kích, khiến nàng xấu hổ cổ to. Ma Hoa thập tam trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, bởi vì Chu Tĩnh Di nói đúng. Vừa mới không ngăn, chính xác là bởi vì Chu Tĩnh Di đem trong lòng hắn lời nói đi ra. Bốn là còn tưởng rằng hai người bọn họ là cùng một bọn, sư tỷ sẽ cho chính mình một bộ mặt. Ai biết dĩ nhiên liền chính mình một chỗ chửi. Trong lúc nhất thời, Đường Đường Cự Hoa Kiếm Tông thứ 3 lão tổ, Thanh Minh Định Hải kiếm chủ nhân, Thanh Minh chân quân dĩ nhiên nói không ra lời. Chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, nhìn về tinh không, cố giả bộ trấn định. Lục Thanh Hàn nhìn xem khí ngực không ngừng lên xuống trụ tính gì, lại nhìn một chút bị chửi á khẩu không trả lời được Hoa Thật Tam, lại nhịn không được cười to lên. Ha ha ha. Sang sảng âm thanh tại đỉnh kiếm sơn không ngừng vang vọng, thật lâu không ngừng. Chu Tĩnh Di nhíu mày, nói, có gì đáng cười? Lục Thanh Hàn dừng lại tiếng cười, nhưng nụ cười trên mặt thế nào cũng không chế không nổi, trả lời, Tĩnh Di, ta hiện tại ngược lại minh bạch khi đó. Sư mẫu ta vì sao như vậy ưa thích người tên Đồ Lệ này? Vất quá, lần này ta nói chính là thật. Từ nay về sau, Hạ Thường Tiên không còn cùng Chu Thiên kiếm tranh đoạt vị tông chủ, chỉ cầu các ngươi có thể tha hắn một mạng. Ta chỉ còn cái này một cái đồ đệ." Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lục Thanh Hàn sắc mặt đạm đạm, âm thanh đều có chút run rẩy, ru trong đôi mắt toát ra hối hận. Tiếp đó dĩ nhiên đối Chu Tĩnh Di cùng Hoa Thập Tam hơi hơi không lợi, đi một cái ổn quy lễ. Hoa Thập Tam đội bạn lẽ tránh, cũng lên trước muốn đem Lục Thanh Hàn thân thể phụ chỉnh, hắn toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra, dưới chân tiểu đỉnh mặt đất đều dẫm nát. "Muẫn không, có cái gì dùng?" Lục Sư Thúc, "Ngươi đây là làm gì? Cái này không hợp quy củ a." Nhưng mà Chu Tĩnh Di chỉ là bèn bèn liếc mắt nhìn hắn, thử lạnh một tiếng, "À, giả mụ sa mưa." Lục Thanh Hàn cũng không hề để ý Chu Tĩnh Di lời nói, chậm chậm mở miệng nói, "Ta biết những năm này làm tranh quyền đoạt lợi, để Cửu Hoa kiếm tông rất nhiều người tử vong, thậm chí các người sư phụ chết cũng cùng ta có quan hệ. Các ngươi giận ta, ta không lợi nào để nói. Nhưng ta năm cái đồ đệ, bây giờ chỉ còn lại Hạ Tường Thiên một cái, cho nên ta hi vọng các ngươi sau này có thể để Tiên kiếm tha cho hắn một mạng." Nghe được sư phụ của mình, Hoa Thập Tam ánh mắt nhìn xem Lục Thanh Hàn cũng thay đổi đến bất tiện, lạnh giọng trả lời, "Lục sư tốt nói bừa, Lục sư tốt tu vi cao thâm, có ngươi bao trẻ, ta cùng sư tỷ có thể di động không được hắn." "Hung chi, chúng ta trước mắt gặp phải diệt tông nguy hiểm, hiện tại suy nghĩ những cái này, hơi sợ ba." Nhìn xem thái độ đột nhiên chuyển biến Hoa Thập Tam, Lục Thanh Hàn cười khổ một tiếng, thở dài nói, "Không còn sớm, bởi vì ta, lập tức liền muốn chết." Chuyện cười, Lục Thanh Hàn, ngươi hiện tại 873 tuổi, khoảng cách đại nạn chỉ ít còn có 80 năm, nếu như trong tay ngươi có giả tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo, Chúng ta có khả năng đều sống không có ngươi. Nói lời này không khỏi cũng quá buồn cười. Đối với lời này, Chu Tĩnh Di một vạn cái không tin. Ha ha, Lục Thanh Hàn lắc đầu nói, ta nói không phải đại nạn, mà là phệ hồn giáo, phệ hồn giáo giáo chủ lúc này đang lợi dụng những năm này thu thập được hết linh châu đột phá nguyên anh hậu kỳ. Làm sao ngươi biết? Loại chuyện này phệ hồn giáo thế nào nói cho ngươi? Nhìn sắc mặt lộ chất vấn Chu Tĩnh Di, Lục Thanh Hàn sắc mặt phát lạnh, đầu ngón tay nắm chặt bệnh, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Ánh mắt lạnh nhạt đến đột điểm, gằn từng chữ một, bởi vì phệ hồn giáo giáo chủ là HZ, liền thực thẳng, lại nói ra cái tên này thời điểm, trên mặt Lục Thanh Hàn tràn ngập sắc khí. Cái gì? Hách Liên Thư Nguyệt? Nàng không phải 800 năm trước liền chết ư? Cái này sao có thể? Hoa Thập Tam trong lòng hoảng hốt, thân thể không khỏi đến lùi lại mấy bước. Hách Liên Thư Nguyệt, xuất thân Hách Liên gia tộc, lúc ấy là trong Cựu Hoa Kiếm Tông gia tộc có thế lực lớn nhất một trong. Trong tộc có hai vị nữa bậc minh anh cường giả. Đồng thời nàng cũng là lúc ấy chỉ là thiếu tông chủ Lục Thanh Hàn bị hôn hê. Bất quá tất cả những thứ này đều tại Lục Thanh Hàn cùng Hách Liên Thư Nguyệt thành hôn ngày thứ 2 tất cả đều biến. Lúc ấy hách Liên gia tộc làm giúp lão tổ đột phá nguyên anh, tìm được một loại tên là Hoàng Tuyển Cửu Minh độc. Loại độc này vô sắc vô vị, có khả năng hạ độc chết nguyên anh tu sĩ. Coi như là nguyên anh tu sĩ không tra xét rõ ràng, cũng căn bản không có khả năng phát hiện. Liền muốn hạ độc chết Lục Thanh Hàn sư phụ, cướp đoạt hóa anh đan. Về sau, Hách Liên cực mệt ngay tại đại hôn ngày thứ 2 mượn cho trưởng bối mời rượu cơ hội, cho Lục Thanh Hàn nguyên anh trùng kỳ sư phụ hạ loại độc này. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Hách Liên gia tộc dĩ nhiên sẽ ở ngày đại hỷ chất vấn. Bất quá khiến Hách Liên gia tộc không nghĩ tới là Lục Thanh Hàn sư phụ có một mai tứ giai thượng phẩm giải độc đan, mặc dù không thể triệt để hóa giải hoàng tuyển cựu minh độc, nhưng hắn ngùi áp chế mấy năm vẫn là có thể. Cái kia Hách Liên gia tộc hậu quả có thể nghĩ mà biết, Nguyên Anh giận dữ thêm 500 vạn, Hách Liên gia tộc từ trên xuống dưới chém đầu cả nhà. Mà Lục Thanh Hàn cũng là chính tay chém giết Hách Liên Thật Nguyệt, bởi vì không giết, vậy hắn căn bản là không có cách kế nhiệm vị trí tông chủ. Bất quá giết là giết, nhưng tốt xấu phụ thêm một trạng, chính đến sư phụ cũng chưa vị trưởng lão sau khi đồng ý, Hách Liên Thật Nguyệt thi thể cũng không có bị đốt cháy, mà là bị hắn chôn đến trấn núi. Lục Thanh Hàn thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đã bị sư phụ, mỗi đại trưởng lão cùng chính mình xác định chết nữ nhân vì sao lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Lúc này, vẻ buồn giáo hách liên tục nguyệt có phải là hắn hay không chỗ nhận thức cái hách liên tục nguyệt kia. Nếu như là, đó chính là khởi tử hoàn sinh, là hành vi nghịch thiên. Nếu như không phải, đó chính là bị tà ma phụ thể, nhưng dạng này lời nói vì sao lại biết 800 năm trước phát sinh những chuyện kia. Người chết ký ức cũng có thể bị hấp thu ư? Trên đời này làm sao có khả năng tồn tại loại này thủ đoạn? Cái này khiến Lục Thanh Hàn tâm loạn như ma, nhưng không thể phủ nhận là Lúc này Hách Liên Thật nguyện chính xác có trọng thương Cửu Hoa kiếm tông tử lực. Chương 184, Lục Thanh Hàn dứt khoát. Huệ chiến sắp nổ. Chương 184, Lục Thanh Hàn dứt khoát. Huệ chiến sắp nổ. Chu Tĩnh Di trước tiên đánh vợ liên lạc, mở miệng nói, "Ngươi xác định đó là Hách Liên Thật nguyện?" Lục Thanh Hàn gật đầu, nữ khí cực kỳ khẳng định, nói, "Ta xác định. Nàng sáng lập phệ hồn giáo, mục đích đúng là làm tìm ta phục thù, tiếp đó hủy diệt Cửu Hoa kiếm tông." Ở trong mắt nàng, Hách Liên gia hủy diệt nguyên nhân là Cửu Hoa kiếm tông. Nghe nói như thế, sau lưng Chu Tĩnh Di bầu trời lập tức hiện hóa một đầu ngản trượng hỏa phong. Toàn bộ nhân khí bị lửa cháy hừng hực bao phủ, giống như hỏa thần phụ xuống, Âm Thanh lạnh lùng nói, chuyện cười. Nếu như không phải Hách Liên gia muốn cướp đoạt Hoa Anh Đan, độc chết sư thúc tổ, làm sao lại như vậy? Hiện tại nếu biết cái kia nữ nhân điên ngay tại đột phá nguyên anh hậu kỳ, vậy chúng ta còn trở cái gì? Trực tiếp đi vệ hồn giáo ám hộ, đem nàng tiêu diệt. Dứt lời liền muốn xông ra trước trời, thẳng hướng vệ hồn giáo. Nhưng bị một cỗ kinh khủng hơn khí thế áp chế đắt đảo. Lục Thanh Hàn ngươi làm gì? Đợi nàng thật đột phá nguyên anh hậu kỳ, thế cục kia sẽ đối chúng ta càng bất lợi. Nhưng mà đối mặt Chu Tĩnh Di chất vấn, Lục Thanh Hàn lần này cũng không có chút nào nhượng bộ, lạnh lùng nói, càng bất lợi cùng so mất mặt mạnh. Nàng đã dám trắng trợn nói ra, vậy khẳng định là làm xong Chu Đáo chuẩn bị. Ngươi cảm giác chúng ta tùy tiện tiến về ác chủ bài của phệ hồn giáo có thể rất nan ư? Hiện tại chỉ có tự thủ Cửu Hoa kiếm tông mới có một chút hi vọng sống. Tại dự giai trung phẩm hộ tông dưới sự gia trì của đại trận, chúng ta mới có giành được phệ hồn giáo cơ hội. Nếu như thực tế không được, ta sẽ cùng với Hách Liên tục tuyệt mật đồng phi hết sức, nói cho cùng, ta mới là nàng ấn nhất người. Đến lúc đó chỉ cầu hai người các ngươi có thể bảo trụ ta Cửu Hoa kiếm tông vạn năm cơ nghiệp, tiếp đó thả hạ tường thiên một mạng. Ngay vậy, Chu Tĩnh Di tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Hàn, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, dò hỏi: "Ngươi cảm thông?" "Ha ha ha, Tĩnh Di, ngươi cũng quá coi thường ta Lục Thanh Hàn, ta tuy là tham luyến quân thế, nhưng tự hỏi không có làm qua một kiện thật xin lỗi tông môn sự tình. Sư phụ trước khi Lâm Trung đem tông môn giao phó cho ta, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem nó hủy diệt. Hơn nữa, sống gần 900 năm, đủ lâu, cũng mệt mỏi, không có con cái ta" Không có gì đáng lưu luyến, duy nhất không bỏ xuống được liền là Hạ Trường Tiên. Không biết hai vị sư đệ có thể đáp ứng không? Lục Thanh Hàn ánh mắt nhìn về phía Hoa Thập Tam cùng Chu Tĩnh Di, trong ánh mắt đều là chân thành. Đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn tiềm lực đã tận, căn bản không có khả năng đột phá nguyên anh hậu kỳ, đã sớm muộn muốn chết đi, vậy tại sao không thể làm thủ hộ tông môn mà chết? Dạng này sau khi hắn chết, cũng có thể lưu danh sử xanh, cũng có thể không thẹn với liệt tổ của tông, không thẹn với sư phụ. Chu Tĩnh Di cũng không có từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra dị sắc, liền chứng minh đối phương cũng không hề nói dối cô không dám cầm chuyện này tới nói nói dối, muốn mở miệng đáp ứng nhưng bị Hoa Thập Tam ngăn lại. Nhìn về phía Lục Thanh Hàn, nói: "Sư thúc, chúng ta có thể đáp ứng ngươi." "Bất quá, trong tông môn còn sót lại Mai Tiêu Hóa anh đan muốn cho chúng ta. Ti๋ên Bân Tiên tiểu tử kia Kim Đan đã tới viên mãn chi cảnh, có Hoa anh đan cũng có thể bắt tay vào làm một phá. Đến lúc đó, người cho dù chết, tông ta uy nguyên có thể có ba vị nguyên anh tọa trấn. Ý lý nguyên có thể sừng sững tại Đông Phương đỉnh Tiên Long Hải vực. Ngươi xem thế nào?" Lục Thanh Hàn nhìn xem Hoa Thập Tam, cười ha hả nói: "Sướng đáng là ngươi, 13 Bất quá ngoại anh đan, sư thúc không thể cho ngươi, đây là ta lưu cho Hạ Tường Thiên bảo hộ. Ngược lại hắn cũng là kiếm tông người, không phải ngoại nhân. Lời này tự nhiên có thật có giả. Thật là đây đúng là cho Hạ Tường Thiên một đạo bảo hộ. Giả là hóa anh đan hắn đã chấp thuận cho cổ đạo tông lão tổ, cũng để hắn phát xuống huyết hệ, một ngày kia Hạ Tường Thiên đập nạn, hắn nhất định phải toàn lực cứu giúp. Nghe được Lục Thanh Hàn lời nói, Hoa thập tam nhíu môi, nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền muốn nhìn tình huống mà định ra. Nếu như Hạ Tường Thiên không thành hận, vậy liền chớ trách sư điệt không hạ thủ lưu tình. Đây là tự nhiên Lục Thanh hẳn mặt ngoài phòng khinh vân đạm. Thật ra âm thầm cảm khái, quả nhiên, khó dây dưa nhất vẫn là Hoa Thập Tam A tỷ muẫn, chuyện sau này hắn cũng không còn đường. Hắn có dự cảm, lần đại kiếp nạn này hắn chắc chắn bất lạng. Thậm chí ngay cả Chu Tĩnh gì, Hoa Thập Tam cũng biết, cuối cùng phệ hồn giáo cũng không chỉ hách liên tục nguyệt một cái muẫn anh. Nhìn xem Hoa Thập Tam, khảo nghiệm nói, nếu như đến lúc đó huyết chiến, tới trước trợ giúp thế lực các làm thế nào? Không có cái gì, tu vi cao nhất cũng mới nửa bước muẫn anh thôi, đến lúc đó coi như tại trong đại trận cũng lật không nổi cái gì một nước. Vậy nếu là không có lựa chọn cùng chúng ta một chỗ đối địch, mà là lựa chọn rút khỏi đây. Không cần quản, để tránh buộc bọn hắn tiến vào phệ hồn giáo trận doanh, chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc, lại đem những thế lực kia từng cái diệt trừ. Không tệ, Hoa Thật Tam, ngươi rất không tệ, thông môn có ngươi nhìn xem ta cực kỳ yên tâm. Nghe nói như thế, Chu Tính Di vô ý thức nhìn về phía Hoa Thật Tam, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cứ như vậy, ba người lại hàn huyên vài câu liền tách ra, từ đầu đến cuối đều không nói ra hướng cái khác hải vực cầu viện lời nói. Bởi vì dạng này sẽ chỉ để cựu Hoa kiếm tông hủy diệt càng nhanh. Bọn hắn lại thế nào tranh cũng là cùng một cái tông môn, đối mặt nơi khác tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu là cái khác hải vực hoặc là trong tán tu nguyên anh cường giả, vậy liền không nhất định. Có rất lớn khả năng xuất hiện đâm lưng tình huống, cho nên ai cũng không dám cược. Vòng nửa hơi chuyện, hạ đi thu tới, chỉ chớp mắt hơn 4 tháng đi qua. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, Đông Vương Tiên Long hải vực phát sinh biến đổi lớn. Cửu Hoa kiếm tông bị cùng một mối đại thế lực tạo thành liên minh bị đánh liên tục bại lui, cứ việc liều mạng phản kháng, nhưng y nguyên bị phệ hồn giáo tà tu bao bọc vây quanh. Phệ hồn giáo mọi người đều cho rằng Cựu Hoa kiếm tông là sợ bọn hắn, vậy mới không dám cùng bọn hắn chính diện cương dẫn, chỉ dám trong bóng tối làm một một ít độc tác, đối bọn hắn tiến hành tập kích. Không biết, đây là Lục Thanh Hàn kế sách, mục đích đúng là làm tê dại Phệ hồn giáo, để bọn hắn dâng lên ngạo mạn tâm. Dạng này, cơ hội thắng lợi mới có thể lớn hơn một chút. Mà đối Phệ hồn giáo tiến hành tập kích những người kia cũng không phải kế hoạch nhất hoàn. Đây là chương huyền trận thủ bút. Cùng Lạc Linh Xương, Trương Quang Diệu đám người áp dụng địch tiến ta lui, địch mỏi mệt ta đánh phong trầm, đối Phệ hồn giáo tiến hành tập sát. Vô số lần hành động có thể làm đến mấy cái trúc cơ đỉnh phong tà tu đầu người. Mục đích tự nhiên là làm đội mai thứ hai kết kim đan, cuối cùng ai cũng sẽ không ghét bỏ cái đồ chơi này biết. Có Trương Huyền Trần cho linh ảo, tại cái này hơn 4 tháng bên trong, Trương Quang Diệu, Trương Quang Hàm, Trương Thông Cẩn, Trương Thông Diệu bốn người đều đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Loại trừ lão tổ Trương Sùng Tiên cùng lão ca Trương Huyền Bằng, những người còn lại cũng đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, cuối cùng bọn hắn đều kẹt mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đột phá cũng rất bình thường. Thực lực tăng lên cũng để cho chém giết trúc cơ đỉnh phong tà tu nhiệm vụ biến đến đơn giản không biết. Bất quá cũng không có bởi vậy sơ suất, mỗi lần tại chấp hành chém giết phía trước nhiệm vụ, Trương Huyền Trần đều sẽ làm xong chu đáo chuẩn bị, nhất là rút lui lộ tuyến. Chương 185, To Gan suy đoán, Trương Huyền Trần bảy Mưu nghi kế. Chương 185, To Gan suy đoán, Trương Huyền Trần bảy Mưu nghi kế. Diệu Nhật biệt viện. Loại trừ bên ngoài chương xung tiền, chương gia cao tầng đều hội tụ ở cái này. Trương Huyền Trần thần tình nghiêm túc, nhìn về Lạc Linh Dương, nói, "Linh Dương, bây giờ Cửu Hoa kiếm tông bị bây, lão tổ cùng tông chủ vẫn như cũ lựa chọn tránh chiến sách lực." Hư. Mấy ngày này thế cục bộ phát nghiêm trọng, những gã tu kia dục dịch, phàm vật tùy thời muốn nhấc lên huyết chiến trận thái. Chương Huyền Trần cũng tại không ngừng tìm kiếm một đầu an toàn lộ tuyến, làm an toàn rút lui chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá tại dưới loại thế cục này cũng không có tìm được song toàn kế sách, hoặc sẽ đối mặt tà tu bê cồng, hoặc sẽ đắc tội Cửu Hoa kiếm tông. Kỳ thực một điểm này tại Chương gia tới trước trợ giúp Cửu Hoa kiếm tông thời điểm hắn liền dự liệu được. Không có cái nào, ai bảo Cửu Hoa kiếm tông thế lớn đây? Lạc Linh Xương lắc đầu nói, không có, sư phụ cùng tông chủ vẫn không có phản công ý tứ, chỉ là hạ lệnh không được đại quy mô cùng phệ hồn giáo chiến đấu tập khả năng bảo tồn cũng tăng thực lực lên. Vì thế, Du Mị ra đứng đầu, Lục Đại Kim đang thế lực tiến đến kiếm tông thăm dò Lục lão tổ ý tứ, nhưng lấy được vẫn là những lời này. Bọn hắn dường như biết cũng đang đợi cái gì. Bất quá mấy ngày trước đây, sư phụ cho ta một câu. Nói đến đây, trên mặt Lạc Linh Sương hiện lên một chút ngượng trọng, tiếp tục nói, hắn nói, nếu như lần này Cửu Hoa kiếm tông tránh không khỏi muốn kiếm này, hy vọng ta có thể giúp Chu Tiên kiếm trùng kiến tông môn. Cái này sao có thể? T. Nghe nói như thế mọi người đều lạ giật mình. Cửu Hoa kiếm tông sừng sững Đông Phương đỉnh Thiên Long Hải bực vạn năm lâu dài. Hãn Tử Lực, nội tình hùng hậu vô cùng. Càng không cần nói trong tông môn còn có một cái sinh ra khí linh tứ giai định phong linh khí. Bây giờ dĩ nhiên nói ra trùng kiến tông môn lại nói, chẳng lẽ phệ môn giáo thật cường hãn đến loại tình trạng này ư? Vậy bọn hắn, còn có đường sống ư? Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là sợ bọn họ đều đã chết, chúng ta sau này nên làm gì? Phải biết Bích Hải Tiên môn bên trong thế nhưng còn có một vị kim đan chân nhân. Trong lúc nhất thời, không quyết định chắc chắn được bọn hắn nộn nhịp đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần nhìn xem nước trà trong chén, đặt ở trên bàn ngón tay không ngừng gõ lấy mặt bàn. Một lát sau, trong lòng làm ra quyết định. Đại con mắt nhìn xem mọi người, chậm chậm mở miệng nói, "Cửu Hoa kiếm tông đã có thể nói ra loại lời này, vậy liền chứng minh còn có trông cậy cơ hội thành công, nhưng cơ hội sắp đợi." Mà trong lần chiến đấu này, chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng chính là Nguyên Anh chân quân. Căn cứ trên tình báo tới nhìn, Cửu Hoa kiếm tông cùng phệ hồn giáo đều là có một vị Nguyên Anh trung kỳ cùng hai vị Nguyên Anh sơ kỳ tọa trấn. Theo lý thuyết, coi như không địch lại, giữ Băng Sơn môn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, Thanh Minh chân quân ý Nguyên cảm thấy Cửu Hoa kiếm tông khả năng hủy diệt. Vậy liền chứng minh phệ hồn giáo có phá trận thủ đoạn. Một điểm này không gì đáng trách, không phải bọn hắn cũng sẽ không quyết định tiến đánh kiếm sơn, mà đưa đến tính quyết định tác dụng khả năng, liền là phệ mồn giáo giáo chủ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Cửu hoa kiếm tông đúng là tại chờ đợi, chờ đợi phệ mồn giáo chủ động tấn công núi. Từ đó ngượn đại trận cùng liều mạng. Đây là biện pháp tốt nhất. Trận này huyết chiến khoảng cách hiện tại không xa. Trương Huyền Trần đem chính mình suy đoán nói ra được mấy mắt, sắc mặt mọi người đều phát sinh biến đổi lớn. Bọn hắn vừa mới cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút cửu hoa kiếm tông cho ra lệnh, đám tiên tà tu đều đem bọn hắn vây quanh ở cửa nhà yên minh lựa chọn chiến chiến, bảo tồn tử lực. Cái này chẳng phải là làm vết chiến làm chuẩn bị ư? Chư Huyền Trần cũng không phải đoán, mà là kể từ lúc này tình thế, tăng thêm phía trước, mấy năm trước phệ hồn giáo Liều Mạng Verbethwicklin châu hành động suy đoán ra. Không ra bất ngờ, những vết linh châu kia tuyệt đại bộ phận đều là để dùng cho phệ hồn giáo giáo chủ đột phá dùng. Cùng giai dưới tình huống, đối mặt thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ lạn Tatu, loại trừ một vài ngày mới, đại bộ phận bình thường tu sĩ cũng không là đối thủ. Mà đột phá đến nguyên anh hậu kỳ phệ hồn giáo giáo chủ, chính xác có đánh giết lục thanh hẳn khả năng. Nếu như Lục Thanh Hàn là loại kia hạng người ham sống sợ chết, cái kia Cửu Hoa kiếm tông nhất định bị diệt. Nếu như không phải, hơn nữa kéo lấy phệ hồn giáo giáo chủ Đồng Quy Vũ tận, cái kia Cửu Hoa kiếm tông diệt tông nguy hiểm có thể giải. Bất quá thảm bại là nhất định, bởi vì Cửu Hoa kiếm tông chỗ xây dựng thế lực người liên minh tâm cũng đủ, mà phệ hồn giáo thì là mục tiêu rõ ràng, đó chính là trở thành vùng biển này mới bá chủ. Huyền Trần, vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Trương Quang Diệu nhìn về phía Trương Huyền Trần dò hỏi. Trương Huyền Trần là tộc trưởng, vô luận phía dưới dạng gì mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ tuân theo. Nghe được hỏi thăm, Trương Huyền Trần cũng không thừa nước đục thả câu, đem ý nghĩ của mình nói ra, hiện tại rút lui khẳng định không có khả năng, nhưng chân chính đến huyết chiến thời điểm, khẳng định hỗn loạn vô cùng. Đến lúc đó, không muốn do dự, chúng ta dẫn dắt tộc nhân tìm tới yếu kém địa phương, nhanh chóng giết ra ngoài. Không phải thật đánh đến Cửu Hoa kiếm tông cùng vẻ hồn giáo quyết ra thắng bại, lần này ta trương ra tới tộc nhân bên trong, lại có thể có mấy người xin tổn. Đan dược chúng ta không thiếu, nhất là hồi khí đang cùng liệu thương đan. Mấy ngày này các ngươi tiến về mỗi đại thế lực mua tận phương phủ, thần hành phủ, cùng phong ngự linh phủ, mua cái tộc nhân Giả tướng trên mình ít nhất phải có 10 trượng, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Nếu như linh thạch không đủ, có thể tới tìm ta. Tuy là làm như thế, khẳng định sẽ chọc giũa Hoa kiếm tông không nhanh, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, trước tận khả năng bảo trụ tộc nhân mệnh lại nói. Hắn dám khẳng định, thật đến liều mạng thời điểm, liên minh chắc chắn sổ đổ. Làm Cửu Hoa kiếm tông tử chiến không lùi, dựa vào cái gì? huống chi, chiến đấu kết thúc, Cửu Hoa kiếm tông vẫn là Thiên Long Hải vượt bá chủ ư? Loạn thế, sắp nổi. Nghe được Trương Huyền Trần mệnh lệnh, Trương Quang Diệu đám người đều là ánh mắt ngưng lại châm miệng một lời phục hồi một câu, chúng ta tuân mệnh. Bọn hắn không có hỏi vì sao, mà là lựa chọn tín ngưỡng. Lúc này, trong đội ngũ chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là Trương gia tộc trưởng. Trương Viễn Trần gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Lạc Linh Dương, nói, "Linh Dương, khoảng thời gian này rất nhiều tiến đến đội kết kim đan thế lực đều thất bại mà về, lấy được đều là không có kết kim đan trả lời. Ngươi lần này đi đổi thời điểm, hết sức nỗ lực, có thể đổi đến tự nhiên tốt nhất, đổi không đến liền đổi một chút ta biết cho ngươi những lĩnh vực kia cùng linh dược hạt giống. Còn có cái khác ngoại giới khó được tiên tài địa bảo." Tất nhiên nếu có so liễm thuật thuật cao cấp hơn liễm khí bí pháp cũng có thể. Ngược lại chuyến này đã đổi một mai chính phẩm kết kim đan cũng đủ rồi. Lạc Linh Dương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trương Huyền Trần, dò hỏi: "Ngươi không cùng ta cùng đi ư?" "Không được." Trương Huyền Trần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về tiên nhai tiểu lâu phương hướng, trầm giọng nói: "Ta cần tiến về tiên nhai tiểu lâu một chuyến. Cái kia Bắc Hải Tiên môn cùng Hạ Tưởng Thiên có quan hệ, không ra bất ngờ, nhất định có thể theo Hạ Tưởng Thiên trong miệng được đến một chút tin tức." Nói không chắc sẽ thừa dịp cự Hoa kiếm tông tự lo không xong thời khắc, nghĩ biện pháp đưa tin, để lưu thủ tại Bích Hải Tiên môn bị kia Kim Đan Sơ kỳ lão tổ đánh lén ta chu ra. Phải biết Trương gia hiện tại cũng không có Kim Đan tọa trấn, ta nhất định cần thông qua Thiên Ngai tiểu lâu cho phụ thân đưa tin, để hắn trong khoảng thời gian này đem tộc nhân triệu hồi, hộ tộc đại trận thời khắc vận chuyển. Dựa vào tam giai cực phẩm hộ tộc đại trận, mặc cho Bích Hải Tiên môn bị kia Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ oanh mười năm cũng oanh cùng nát. Sáng nghiệp mất đi, còn có thể cầm về, nhưng mất mạng nhưng mà cái gì đều hết rồi. Nghe nói như thế, Trương Quang Diệu đám người trong lòng giận mình. Sống lưng phát lạnh cảm giác chợt lóe lên. Bọn hắn vừa mới dĩ nhiên đều không nghĩ tới một điểm này. Nếu như thật bị Trương Huyền Trần nói trúng, mà Trương gia không có bất kỳ chuẩn bị, cái kia sẽ chết bấy nhiêu người. Đó cũng đều là thân nhân của bọn hắn a. Trong lòng đối Trương Huyền Trần càng tán thành cùng vừa ý tuổi còn nhỏ suy tính như vậy chu toàn, Trương gia có dạng này tộc trưởng, lo gì không thể a. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều đứng lên, cung kính đối Trương Huyền Trần thi lễ một cái. Trương Quan rượu kích động nói, tộc trưởng Lưu Chí vô song, bảy mưu mỹ kế. Tin tưởng tại tộc trưởng dẫn dắt tới, gia Trương gia chắc chắn đạp gió dễ sóng. Vượt mọi chướng gai, bước lên đỉnh cao. Chương 186, ngươi tại tầng ký quyển, ta tại ngoài không gian. Chương 186, ngươi tại tầng ký quyển, ta tại ngoài không gian. Chu Huyền Trần thấy mọi người như vậy, đỗi văn nói, đây là làm gì? Các ngươi đều là ta trường bối, ra ngoài tại bên ngoài, lại không có ngoại nhân tại, các ngươi rằng này, không phải thiệt sắt tôn nhi ư? Nghe nói như thế, Chu Quang Hàn nói, Tiểu Trần, nếu như ngươi vừa mới suy đoán là thật, cái kia sẽ cứu vãn rất nhiều tộc nhân tính mạng, nơi nào là thiệt sát? Đây là chúng ta phải làm. Bằng không trở trở về gia tộc, nghe như vậy thì dữ. Chúng ta nên làm gì đối mặt tộc nhân?" Trương Huyền Trăn Trịnh trầm nói, "Ta là trưởng gia tộc trưởng, đây đều là ta phải làm, chỉ tiếc năng lực ta có hạn, không thể đem tộc nhân tất cả đều mang ra." "Ai, đúng a. Ta có vạn linh giới, có thể để cho tộc nhân cùng gia tướng tất cả đều đưa vào vạn linh giới bên trong. Đến lúc đó để bọn hắn phát xuống huyết hệ, không đem lúc này nói ra, có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Trương Huyền Trăn kích động đồng thời vô ý thức hạ thấp thanh âm. "Quyền đi xung quanh đã bố trí cách âm trận pháp." Trương Hoàng Thanh Nghi ngờ nói, "Chính xác là cái biện pháp tốt, nhưng tìm lý do gì đây?" 183 vị luyện khí kỳ đồng thời biến mất, khẳng định sẽ dẫn tới phát giác. Ngay tại chương Huyền Trần suy tư thời khắc, Lạc Linh Dương mở miệng nói, "Việc này giao cho ta a, hiện tại không cần chiến đấu, những cái kia luyện khí tu sĩ ở vào không người trọng coi trạng thái, liền chờ đại chiến tiến đến thời điểm cùng địch nhân liều mạng." Thực lực nhỏ yếu lại không có chỗ dựa người căn bản không có khả năng cũng không dám vi phạm Cửu Hoa kiếm tông mệnh lệnh. Ta nhìn rất nhiều đại thế lực đều đã đem chính mình luyện khí cấp cơ tu sĩ tập trung lại. Mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng, chính là vì tận khả năng bảo toàn bọn hắn. Chúng ta làm như vậy cũng rất bình thường chơi bọn hắn đều tụ tập tới, cái kia thao tác không gian liền lớn. Nghe được Lạc Linh Dương nói, "Chư Huyền Trần thẩm than Cửu Hoa kiếm tông anh minh." Đợt này Cửu Hoa kiếm tông tuyệt đối tại tầng khí quyển. Những cái kia cao tầng khẳng định chú ý tới điểm này, nhưng mà cũng không có quan nhiều ý tứ. Mà là mặc cho bọn hắn kéo bè kết phái. Dạng này bọn hắn liền sẽ tận mình có khả năng bảo vệ thân nhân, cùng ta tu bất loạn, có thể đạt được cảm nhiệm suất cao chiến đấu. Mà bọn hắn càng là như vậy, giết tà tu thì càng nhiều. Cứ như vậy Cửu Hoa kiếm tông đối mặt áp lực cũng liền nhỏ đi. Cái này bạn ác nhà tư bản làm phát huy những thế lực này sức mạnh lớn nhất, trực tiếp liền quy củ đều không quan tâm. Bất quá, ngươi đợt này tại tầng khí quyển, vậy ta đợt này ngay tại ngoài không gian. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trong tay hắn có một cái an trí vật sống linh khí. Cười nói, "Hảo, Linh Sương vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Hoàn tịch của cô, cô, ngươi ở trung quanh thuê mấy cái lớn một chút đi làm, an trí tổng nhân." Nói lấy, lấy ra 2000 mai trung phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. "Đừng sợ tốn linh thạch, có tiểu đạo cùng đại thánh tặng, chúng ta bây giờ chính là không bao giờ thiếu linh thạch." "Tuất, chúng ta việc này không nên chậm trễ, cách ra hành động a." sinh thủ tại thời gian ngắn nhất và an bài tốt hết thảy. Tốt được. Lăng Linh Dương cùng Trương Gia mọi người lên tiếng, đi ra viện lạc. Chu Huyền Trần cũng hướng về Thiên Ngai tiểu lâu đi đến. Bích Hải Tiên môn viện lạc. Đại trưởng lão Viên Chiến nhìn xem trong phòng mấy người, biểu tình nghiêm túc, chậm chậm mở miệng nói, "Lão tổ theo Lục lão tổ thân truyền đệ tử hạ tưởng thiên nơi đó nhận được tin tức. 2 tháng bên trong Cửu Hoa kiếm tông cùng Vệ hồn giáo tất có một trận kinh thiên động địa, tiếp quỹ thân huyết chiến. Sau trận chiến này, chúng ta không biết rõ có thể có bao nhiêu người sinh tồn, nhưng có thể biết đến là" Chu Hoa Kiếm Tông lúc trước quyết định, thế lực ở giữa không được lẫn nhau công phạt quy củ cũng liền không còn. Hiện tại lập tức viết một lá thư, chuyển cho Tam tổ Độ Vân, để hắn tiến đến tiến đánh Trương gia. Coi như không hạ được Liễu Tiêu Sơn, cũng muốn tận khả năng chiếm lĩnh Trương gia sản nghiệp, chém giết Trương gia tu sĩ, để bọn hắn biết, cùng ta Bắc Hải Tiên môn đối đầu hạ trạng. Nghe vậy, Tam trưởng lão Bảng quyền mở miệng nói, cái này không ổn a. Nếu như lần này Trương Sùng Tiên lão gia hỏa kia không chết. Không chờ hắn nói xong cũng bị Viên Chiến Lạnh giọng một tiếng tắc ngang. A, Trương Sùng Tiên lão gia hỏa kia không chết lại có thể thế nào? Võ hắn còn dám tiến đánh Bích Hải Tiên môn ư? Lão tổ đã theo Cửu Hoa kiếm tông đổi một mai kết kim đan, không ra bất ngờ viền đan tông lần này luyện chế kết kim đan cũng sẽ có ta Bích Hải Tiên môn một mai. Hai cái kết kim đan, ta Bích Hải Tiên môn khẳng định sẽ có vị thứ hai kim đan tu sĩ xuất hiện. Đến lúc đó coi như Trương Sùng tiên may mắn sống sót trở về, Trương gia cũng tất diệt không thể nghi ngờ. Sợ cái gì? Nghe nói như thế, Bàng quyền không còn phản bác, gật đầu nói, đại trưởng lão nói đúng lắm. Ta hiện tại liền phái người cho tông chủ cùng tam tổ đưa tin. Ân, đi a, nhớ kỹ không muốn phái tu sĩ Tu zi không có khả năng ra đi. Để trong phàm nhân tiên tiên võ giả đi đường, ra đạo kiếm tiên thành cái kia sự tình, chỉ cần không chủ động trêu chọc, những tà tu kia sẽ không đối phàm nhân xuất thủ. Ta minh bạch." Bàn quyền phục hồi một tiếng, liền đi ra biệt lạn. Sau khi hắn đi, Viên Chiến nhìn về phía bên cạnh phòng vận dự ầm trung niên phụ nữ, cười nói: "Nhị trưởng lão, ta biết Hải Tiên môn người đều sắp xếp xong xuôi a." Chu gia quay đầu trả lời: "Tất cả an bài xong, cách nơi này không xa. Chiến lâu lúc chắc chắn ngay đầu tiên tập trung đến một chỗ." Bày ra pháp vây hành động. "Ân, ngươi làm việc ta yên tâm." Cho thời điểm chiến đấu, ngươi liền theo đằng sau ta, cho dù chết, ta cũng sẽ bảo đảm sự mọi không được gì. Vậy Liên Đạc Tạm Viên Sư Minh. Một bên khác, bởi vì Trương Huyền Trần nhiều lần tới Thiên Nhai tiểu lâu môn nhân. Trong tiểu lâu Trường Quý, tiểu nhị đối với hắn quả thực quen thuộc không thể tả quen thuộc. Tại hắn đưa ra muốn gặp Bạch Tử Kính thời điểm, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Căn bản sẽ không để Trương Huyền Trần có cơ hội giả heo ăn thịt hổ. Trong nhan gian, Bạch Tử Kính nhìn xem lần nữa tới trước Trương Huyền Trần, cười nói, "Huyền Trần, hôm nay tới trước làm chuyện gì? Hơn 4 tháng trước" Trên viền trấn đến Thương Lan Tiên Thành không mấy ngày, Bạch Tử Kính liền đích thân tìm tới cửa. Mục đích tự nhiên là làm hỏi thăm sự kiện kia. Cũng hỏi ra ngày đó Trương Huyền Trần bạn thân nhìn thấy người là Tiêu Diễm, nhưng Trương Huyền Trần lại không biết Tiêu Diễm đi hướng phương nào. Bất quá Bạch Tử Kính cũng không thất vọng, cuối cùng chuyện này cũng coi trọng duyên phận. Tối thiểu nhất hiện tại biết Tiêu Diễm người này, nghe hắn trải qua cũng chính xác cùng Tiềm Long rất là tương tự. Cho nên Bạch Tử Kính rất chờ mong sau này cùng Tiêu Diễm gặp mặt trận cảnh, hy vọng hắn liền là người chính mình muốn tìm. Chương 187, Truy tin, dây truyền pháp khí. Chương 187, Truy tin dây truyền pháp khí. Trương Huyền Trần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Bạch Tử Kính trước người, nâng ly trà lên uống một ngụm, thẳng vào đề tài nói: "Tĩnh ca, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Nghe nói như thế, Bạch Tử Kính cười nói: "Tất nhiên có thể, chỉ cần không phải để ta trộn lẫn Cửu Hoa kiếm tông cùng phệ hồn giáo sự tình, đều có thể. Dựa vào quan hệ của ta và ngươi, nói thẳng là được." Bạch Tử Kính lời thể son sắt nói, hắn cũng không hề nói dối. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn biết tương lai Trương Huyền Trần thành tựu chắc chắn rất cao, coi như vội vậy làm chính mình thêm vào một một ít nhân quả cũng không cần yếu thậm chí chủ động cùng Trương Huyền Trần Sương huynh gọi đệ, một điểm này đã có thể nhìn ra. Trương Huyền Trần đội bằng nói, "Kính ca, không phải cái đại sự gì." Liền là muốn tiên ngay tiểu lâu đem phong thư này đưa đến trà ta trên tay. Nói lấy, đem sớm biết xong tin đặt ở trên bàn, không có vấn đề, trong vòng 2 tháng phong thư chắc chắn giao đến lệnh tôn trên tay. Bạch Tử kính phất phất tay, trên bàn phong thư tự động rơi xuống cổ uyên trong tay. Tại cầm tới phong thư ngay mắt, cổ uyên liền biến mất ở trong gian phòng. Hai người đều không có hỏi thăm trên thư nội dung, bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ. Cố Viên sau khi rời đi, Bạch Tử Kính nhìn xem uống vào linh trà muốn nói lại tôi Trương Huyền Trần, khóe miệng hơi hơi bu lên. Mở miệng nói, "Huyền Trần a, có chuyện gì nói thẳng là được. Tại không trái với quy củ của Tiên Nhai các điều kiện tiên quyết, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt." "Gọi cần phải nói, nhưng nói ngươi khoảng thời gian này chỗ lấy ra linh nào, liền đã để ta Tiên Nhai tiểu lâu kiếm lời đầy bốn đầy bát." Nói đến linh nào, Bạch Tử Kính tựa hồ là thèm. Trực tiếp theo nhẫn chữ bật lấy ra một cái tam giai thượng phẩm kim thuộc tính linh đao gần một cái. Này mấy cái một mặt lượng thụ nói, đơn ngươi đẹp thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên có thể làm tới nhiều như vậy tuần khiết không ô nhiễm cực phẩm linh đạo. Theo thế lực khác thế lực tu mua linh đạo đều là vận dụng diệu thủy hoặc là pháp thuật tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cùng ngươi lấy ra linh đạo căn bản không có khả năng so sánh. Nghe vậy, Trương Huyền Trần gãi gãi đầu, nói: "Ha ha, may mắn, song là một nơi động tiên phúc địa, áp chủ bài ra hết, đem hết toàn lực mới đến những cái này linh đạo." Nghe nói như thế, ngoại tử kính rất tán thành gật đầu, "Chính xác, nhiều như vậy linh đạo hội tụ địa phương, khẳng định có đại lượng yêu thú tụ hộ. Còn tốt ngươi không chết." Không phải ta cùng ăn không được loại này linh đạo. Lời này tất nhiên không có ý tứ gì khác. Bất quá nghe tới quả thật có chút để người sinh ra đánh cho hắn một trận xuất đọ. Nếu như hắn không phải thiên nhai các câu tử, đơn thuần cái miệng này cũng đủ để làm hắn mang đến không ít phiền vối, thậm chí là họa sát thân. Kỳ thực thông minh như hắn tự nhiên minh bạch nói cái nào lời nói không đắc tội người, nhưng hắn không muốn. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, hắn sẽ không đi a luôn định hót một chút người, bởi vì hiểu hắn người không cần nhiều lời. Cố căn bạn sẽ không đem hắn tận lực hướng phá phương hướng muốn. Trương Huyền Trần cười cười, nói, may mắn không chết tôi. Tĩnh ca, ngươi nhận biết có tam giai trở lên luyện khí sư ư? Bạch Tử tính sử sở, dò hỏi, ngươi tìm luyện khí sư làm gì? Muốn cái gì pháp khí trực tiếp đi mua bao nhiêu thuận tiện, tìm luyện khí sư luyện chế vận khí tốt một lần liền có thể luyện chế thành công. Nếu như vận khí không tốt 10 lần đều không nhất định, trong đó tiêu phí khẳng định so trực tiếp dùng linh thạch mua càng nhiều. Nhất là luyện chế cao giai pháp khí, không cần phải bậy a. Nhưng mà Trương Hiển Trần lại lắc đầu, nói, bao nhiêu linh thạch cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể đem pháp khí chế tạo thành ta muốn dáng dấp là được rồi. Nói lấy Trong ánh mắt của Trương Huyền Trần một màn kia yêu thương chợt lóe lên. Tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Bạch Tử Kính nhạy bén phát giác được. Khẽ miệng chứa đựng mỉm cười, tiểu tử này có vấn đề a có thể để cái này như vậy cũng chỉ có cái kia Lạc tộc đích nữ. Bất quá hai người cũng chính sát sướng. A âm thanh kéo thật dài, một cái lắc mình đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần, tiến đến trước mặt hắn. Muốn mặt cười xấu xa, lấy ra cầu gái. Là Lạc Linh Dương a. Tiểu tử ngươi có thể a, vị này chính là trung tổ tiên châu bá chủ cấp thế lực, Lạc tộc tộc trưởng đích nữ. Trời Sinh Thủy Linh căn, thiên phú, gia thế Tướng mạo đều là không thể bắt vẻ, ánh mắt không tệ, vì huynh ủng hộ ngươi, nói cái gì cũng muốn ủng hộ ngươi. Nhanh chóng lấy ra giấy và bút, dò hỏi, có thể vẽ ra tới sao? Trương Viễn Trần gật gật đầu, nói, ta đã vẽ xong. Nói lấy đem chính mình đắc ý tác phẩm lấy ra. Mạch tử tính nhích lại gần xem xét. Chỉ thấy Liệm Châu là hình dọn nước triều tịch Bối Châu, bị mài rũa chiếu lấp lánh, lại đều điêu khắc một vòng hoa sen hoa bằng. Mặt dây chuyền là một đóa tỏa ra bông hoa, hoa tâm cảm nạm lấy màu lam nhạt triều tịch mộc tình, trên mặt cánh hoa điêu khắc một vòng nơi co lại dẫn chiều khắc, tinh quang lưu chuyển, cương nhu cùng tồn tại. Tình mỹ dị tượng, quay đầu kinh ngạc nhìn Trương Huyền Trần, "Có thể à, Huyền Trần, không nhớ ngươi còn có loại tài nghệ này. Liền chiêu này, coi như ngươi không phải tu sĩ, cũng có thể tại phàm gian làm một cái nổi tiếng hoa sĩ." Bị khen có chút ngượng ngùng Trương Huyền Trần, đội vã di chuyển chủ đề, đem dùng đến triều tịch đối cùng triều tịch ngọc tinh lấy ra đặt ở trên bàn. Tam giai thượng phẩm triều tịch ngọc tinh tròn bẹn có to bằng đầu người. Phiêm Tốn nói, "Đều xấu, ta đối luyện khí nhất đạo nhất khiếu bất thông. Tĩnh ca, ngươi nhìn một chút những tài liệu này có khả năng luyện chế ra một cái tam giai thượng phẩm pháp khí hư." chủ yếu công năng liền là phụ trợ tu luyện cùng phòng ngự. Có thể, giao cho ta là được. Ta tứ sư hộ hộ đạo giả là một vị tam giai cực phẩm luyện khí sư, giao cho nàng tuyệt đối có thể, đến lúc đó nhất định có thể cho ngươi một cái tín hỷ. Chờ pháp khí luyện chế hoàn thành, ta sẽ đem còn lại tài liệu còn cho ngươi. Nói lấy đem trên bản tài liệu tu đến chính mình nhận chữ vật. Nghe được là cực phẩm luyện khí sư, Trương Huyền Trần cũng yên lòng. Không cần lo lắng tài liệu không đủ. Hỗn quyền cảm tạ nói, vậy liền xin nhờ thính ca, cái này phí tổn. Không chờ hắn nói xong, liền bị Bạch Tử Kính cắt ngang, không dùng đến mấy cái tử chỉ cần đến lúc đó ngươi cùng Lạc Linh Dương đại hôn thời điểm, thương báo một chút vi huynh, để vi huynh lấy uống chén rượu mừng là được. Trương Huyền Trần khoát khoát tay, mọi chuyện còn chưa ra gì đây, có thể không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Chuyện tương lai ai cũng không thể đi xác định. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng ta bấm ngón tay tính toán, hẳn là không có gì ngoài ý mỡn. Thật, đương nhiên là thật. Ta không tin. Ha ha, tiểu tử ngươi. Cùng Bạch Tử Kính Hàn Nguyên một hồi sau, Trương Huyền Trần rời đi Thiên Nhai Tử Lâu, cùng Trương Gia Trư vị trưởng lão một chỗ, nghĩ biện pháp giải quyết tộc nhân cùng gia tướng một chuyện. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn không thể đem tộc nhân cùng gia tướng toàn bộ thu vào vạn linh giới. Tại thời kỳ nguy hiểm nhất chết ít nhất thế lực, ngược lại tại an toàn nhất thời điểm chết sạch, căn bản không nói được. Chỉ có thể lựa chọn lưu lại 20 vị tộc nhân, 30 vị gia tướng. Thừng lực thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7. Lúc này người trương gia có thể nói là vũ trang đến tận răng. Nửa tháng sau, Cửu Hoa kiếm tông cuối cùng thả ra tin tức, phệ hồn giáo sở thuộc Tatu bất cứ lúc nào cũng sẽ công tới. Để tất cả người làm xong nên địch chuẩn bị. Cũng liền là tại tin tức mới ra ngay mắt, Cửu Hoa kiếm tông hộ tông đại trận mở ra đem sơn môn gấp gáp bảo vệ. Cùng lúc đó, mỗi đại tiên thành hộ thành đại trận cũng là lần lượt mở ra, làm động nhân tâm hoảng sợ, một chút không biết tu sĩ thậm chí bắt đầu nhục Mặc Cửu Hoa kiếm tông không là người. Chuyện lớn như vậy đều không nhắc phía trước thông báo cho bọn hắn, cái này rõ ràng là cẩn bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng Cửu Hoa kiếm tông không một người người ra mặt, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều căng thẳng, so với ai khác đều sợ. Cuối cùng phệ hồn giáo mục tiêu là hủy diệt Cửu Hoa kiếm tông. Bọn hắn cần đối mặt phệ hồn giáo nguyên anh chân quân, đối mặt tà tu chủ lực. Chư Huyền chân đứng ở viện lạc cửa ra bảo Nhìn xem phương xa mờ tối lộ ra mấy phần huyết sắc bầu trời, biểu tình ngưng trọng vô cùng, mắt phải ra cực nhẹ, trong lòng mơ hồ bất an. Chương 188, một thể song hồn, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chương 188, một thể song hồn, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chương Huyền Trần biết, mặc kệ hắn cho tộc nhân chuẩn bị bao nhiêu áp chủ bài, trong lần chiến đấu này khẳng định sẽ có người chết đi. Cuối cùng đây là nguyên anh thế lực ở giữa vết chiến, luyện khí tu sĩ cùng sầu kiếm công khác. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem tộc nhân tất cả đều thu vào vạn linh giới. Vô thân một mình đối mặt trận này hết chiến, nhưng hắn biết không có thể. Vạn nhất bởi vậy bị người ngoài nghi Chương gia trong tay có khả năng dùng dự chữ vật sống thần khí, cái kia chắc chắn sẽ gặp phải mối đại thế lực bây công. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, hắn so với ai khác đều đều. Thân là Chương gia tộc trưởng nhất định cần lấy đại cục làm trọng, coi như biết rõ lần này sẽ có tộc nhân hy sinh, cũng nhất định cần làm ra hiện tại cái lựa chọn này. Viên Kính, Tiêu Đao, Đại Thánh, các ngươi nói ta Chương gia lần này sẽ hy sinh bao nhiêu người? Ba người chỉ là im lặng, cũng không trả lời. Phệ môn giáo, Giáo chủ Chố Sâu, ta khí dày đặc. Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt, còn có một đóa yêu dị hoa hồng, tản ra phát tán mùi thơm. Một chỗ ước chừng có 100m vuông hình tròn trong huyết đầm nằm một vị toàn thân trần trụi xinh đẹp nữ tử. Huyết đàm bên trên phủ ký huyết linh châu, không ngừng có bọn khí toát ra. Tiếng nổ vang đùng đùng rung động, không ngừng gào thét oan hồn cho mảnh khu vực này tăng thêm mấy phần yêu dị. Vài đầu phụ phục tại vết đàm xung quanh, tản ra khí tức khủng bố hắt hổ một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, bất luận cái gì gió thổi có lay đều sẽ gây nên bọn chúng cảnh giác. Hách liên tục mượt nằm yên tĩnh tại đầm trung ương. Đột nhiên Huyết sắc đầm nước bắt đầu sôi trào lên, là loại kia có quy luật nhiệt đập, làm cho toàn bộ huyết đàm tựa như một quả to lớn trái tim, vô tận huyết khí tràn vào hách liên tục ngự thể nội. Sau một khắc, thể nội Nguyên Anh mở ra một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, bất ngờ liền là phiên bản thu nhỏ nàng, chỉ bất quá có chút non nớt thôi. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn ở thất hải, đồng dạng trần trụi, quanh thân bị huyết sắc linh văn quấn quanh. Nguyền, một tiếng vang trầm, xung quanh linh khí, huyết khí trực tiếp bị cưỡng ép rút ra. Huyết linh châu bên trong năng lượng nháy mắt bị rút đi một nửa, liền huyết đàm cũng hạ xuống hai thước. Hách Liên Thật Nguyệt cái kia trắng bạch thân thể mệt mỏi bắt đầu run rẩy, dưới làn da tĩnh mạch bắt đầu có quy luật dữ dội. Tinh xảo trên gương mặt lộ ra vẻ thống khổ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta cần càng nhiều năng lượng. Thanh âm nàng khàn khàn, trực tiếp đem trong huyết đàm oan hồn rút ra, hút vào thể nội, vận chuyển huyết anh chân kinh tiến hành luyện hóa. Nguyên anh cảnh đột phá cần không chỉ là linh lực tích lũy, quan trọng hơn chính là đối với thiên địa quy tắc càng sâu càng ngộ. Hách Liên Thật Nguyệt hai tay kết ấn, lòng bàn tay đối diện nhau, không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng, không chút nào quản không ngừng bành trướng thân thể. Thật, ngu xuân Thật là tự tìm cái chết. Ngay tại Hách Liên Thật Nguyệt thân thể gần lúc nổ một đạo nam tử thanh âm tử trong cơ thể phát ra. Thuôn thiên hóa nhật, huyết luyện bản bản. Hách Liên Thật Nguyệt lần nữa mở to mắt, ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần vũ mị nhiều hơn mấy phần lang lệ. Một đôi không có con ngươi đen thui lồi mắt, như là hai cái thông hướng hư vô thăm nguyên vô tận. Thanh âm vừa dứt, bàn chướng thân thể bắt đầu thu nhỏ, thể nội truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Hách Liên Thật Nguyệt ngửa đầu không tiếng động gào hét, cái cổ nổi gần xanh. "Ngươi!" Tiếng thứ hai tiếng trầm truyền ra, Hách Liên Thật Nguyệt quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi một cỗ không có gì sánh kịp hết sắc khí lãng hướng về xung quanh khuyết tán ra tới. Bên trong vương nguyên 10 dặm đỉnh núi trong chốc lát vỡn nát, Nguyên Anh hậu kỳ thành. Chỗ công sa làm hắn hộ pháp Âu Dương Hạo cùng tiên tu duyên cảm giác được cố khí thế này, Nguyên bản hai mắt nhắm chặt, nháy mắt mở ra, liếc mắt nhìn nhau. Đột phá, này cũng liền mang ý nghĩa phệ hồn giáo thiên hạ gần đến. Tuyệt đảm, Hách Liên Thức Nguyệt trôi nổi ở trên không, trên mình da thịt biến đến càng trắng nõn, tinh tế ngón tay thon dài khẽ đạo, một đạo trường bào đỏ tươi khoác lên người. Thể nội truyền ra một nam một nữ hai loại âm thanh. Hách Liên Thức Nguyệt Có một điểm ngươi nhất định cần muốn rõ ràng, cơ thể này không chỉ là ngươi. Muốn mượn đột phá lúc khủng bố linh khí đem bản tọa thần hồn tách ra." Quả thực người si nói vọng, "Nếu không có bản tọa, ngươi sớm tại 800 năm trước liền chết. Bản tọa truyền cho ngươi tà công, giúp ngươi đột phá nguyên anh, để ngươi có cơ hội báo thù. Ngươi chính là dạng này báo đáp." Thanh âm của Dực, hách liên tục mượt âm thanh vang lên, "Ha ha, Úy Viễn, ngươi ít tại chuyện này nhân nhặn nghĩa. Ngươi việc làm này không phải cũng là làm chính ngươi ư? Những năm này không phải cũng là liên tục đang nghĩ biện pháp đem ta xóa đi, hảo triệt để khống chế thân thể của ta ư?" Nếu như không phải ta ý chí kiên định, lúc này chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán a." Hách Liên Tực ngụy trong lời nói tràn đầy ý trào phúng, nhưng Ngô Uyển cũng không phản bác, "Vậy thì như thế nào? Ngày đó ngươi rõ ràng đã chết, ai biết ngươi hoán niệm lớn như vậy, vậy mà tại bản tọa chiếm linh thân thể ngươi thời khắc, cứ thế mà đem ngươi cái này một chút hoán niệm lưu lại một hơi ép ra ngoài, cũng là đủ xui xẻo. Ngươi cũng là thắc đước đồ chơi, 800 năm trước sự kiện kia, rõ ràng đều là ngươi Hách Liên gia tộc tham niệm gây nên, mà ngươi lại đem tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân quy tội cái tên lục thanh hàn cùng dị hoa kiếm tông. Thật là không biết xấu hổ." Hách Liên Thức mệt hừ lạnh một tiếng, nói, "Liên là hắn môn nhân, ta là thê tử của hắn, chỉ cần hắn lúc ấy mở miệng câu tình, nhất định có thể bảo trụ ta, bảo trụ ta Hách Liên gia tộc một chút đích hệ tử đệ tính mạng. Có thể làm tông chủ kia vị trí, hắn không tiếc đích thân động thủ đem ta chăm giết. Ta Hách Liên gia tộc chiến công nhưn hách, dựa vào cái gì không thể đạt được mai kia Hoa Anh Đan? Ta hận hắn, ta hận Cửu Hoa kiếm tông." Nghe nói như thế, ưu viền khống chế thân thể nếm miệng, cho dù hắn đỉnh phong thời kỳ là một vị nguyên anh đỉnh phong tà tu, tại ăn nói cực dai, lúc này cũng không khỏi không bội phục Hách Liên Thức mệt cái này đổi trắng thay đen năng lực. Dựa vào năng lực này, xuất hiện ảo niệm cứ thế mà để chính mình theo trong tự vong xuống lại, làm đến hắn hiện tại khổ không thể tả. Bất đắc Dĩ nói, tính toán, bản tọa không muốn nghe trong lòng ngươi oán hận, ngược lại ngươi đã phát xuống huyết đệ, trở diệt cửu ma kiếm tông, liền sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó thân thể của ngươi tự nhiên là bản tọa. Thời điểm chiến đấu, đem thân thể quyền khống chế giao cho bản tọa, bản tọa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể đem sức mạnh của thân thể này phát huy đến cực hạn, có càng lớn nắm chặt chém giết lục thánh hàn. Hy vọng ngươi đến lúc đó chớ có quấy rối, bằng không ra cái gì sai lầm, bản tọa sẽ không chút do dự rút đi. Hãy liên tục uy mật âm thanh vang lên, tiến tâm là được. Chỉ cần có thể giết Lục Thanh Hàn, diệt diũ Hoa Kiếm Tông, ta sẽ không trong chiến đấu tranh với ngươi." Dứt lời, lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể. Âm thanh tại dưới sự gia trì của linh lực truyền khắp toàn bộ phệ quần giáo, Âu Dương Hạo, Thiên Tu Duyên, Hiệu Triệu trong giáo tất cả cao tầng, ngày mai tiến đánh Cửu Hoa Kiếm Tông, cần tuân giáo chủ hiệu lệnh. Chương 189, Hắc Bẩn Á Thành, huyết sát say thực trận. Thủ Chiêu. Chương 189, Hắc Bẩn Á Thành, huyết sát say thực trận. Thủ Chiêu. Sáng sớm, bầu trời mây đen cuồn cuộn, Hắc Vân đã thành. Cửu Hoa Kiếm Tông các đệ tử ngự kiếm bay lên, chờ địa săn sẵn sàng đón địch. Sắc mặt bọn hắn khác nhau, có hoảng sợ, có kiên định, có bối rối, có điên loạn. Dung Kiếm Sơn tổ địa làm trung tâm trong phạm vi mấy vạn dặm mỗi đại bên trong tiên thành tu sĩ cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về chân trời phiến kia ngay tại cực tốc tới gần huyết sắc mây đen. Dưới mây đen phương, một chiếc thân dài hàng mét, rộng 300 mét khủng lồ phi chu chậm chậm hướng về Cửu Hoa Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Trên bong thuyền, Hách Liên một bộ áo đỏ hách liên thực mượt vẻn lên tuyết trắng chân dài, ngồi tại trên ghế băng Ánh mắt nhìn lấy trăm chú Cửu Hoa kiếm tông hộ tông phía trên đại trận bị kia người mặc trường bào tuyết trắng, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Sắc ý vô tận theo trong mắt chạy ra. Sau một khắc, thân hình biến mất tại trên ghế bành, lần nữa mở to mắt liền đi tới trước mặt Lục Thanh Hàn. Không nói nhảm, càng không có thương nghiệp lấn nhông rồi. Có chút thanh âm khàn khàn từ Cửu Thiên tầng mây băng lên, vẻ hồn giao sợ thuộc. Giết, một tên cũng không để lại. Hách Liên Tực mệt là làm vị diện Cửu Hoa kiếm tông, mà ưu viễn cũng phải, hắn muốn mượn cái này đem Thiên Long Hải vực mỗi đại thế lực cao tầm chiến lực toàn bộ đánh giết nơi này. Dạng này tu điện phệ hồn giáo sau này thế lực cốt trường. Lục Thanh Hàn khí thế đột nhiên biến đổi, không có chút nào sợ chữ nói, dị ma kiếm tông sở thuộc. Nên địch, giết. Kiếm tông đệ tử tha bị gãy chứ không chịu vong. Triên tông môn bạn đệ tử cùng tiếng hét to. Trong chốc lát kiếm minh đem hướng triệt mây xanh. Bằng. Song vương tu sĩ đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hoa mắt pháp thuật đều đụng vào nhau, đụng vào nhau sinh ra tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Bốn phía cao lớn trên ngọn núi cỏ cây đều bị san thành bình địa. Chỉ là một cái giao phòng, liền nắm chắc trăm tên tu sĩ chết đi. Tiếng đều thảm thiết bên tai không dứt. Hắc Liên Thức Nguyệt trong mắt Hàn Quang lóe lên, muốn mượn đại trận chống lại. Ha ha, Lục Thanh Hàn, ngươi khi nào như vậy bất tức qua? Danh Xương Tiên Long Hải vực đệ nhất kiếm tu ngươi, bây giờ thế nào đem Cửu Hoa kiếm tông phát triển thành Âu Quý tông? Ngươi cũng không được a. Âu Dương Hạo, Thiên Tu duyên theo kế hoạch hành sự. Tuân mệnh. Giáo chủ. Hai người ứng thanh mà động, mỗi người xuất lĩnh một đội tà tu hướng về hai bên bay đi. Hoa Thập Tam cùng Chu Tĩnh Di liếc nhau, cũng là mang theo một nhóm trước người đi nên địch. Tiểu Hoa Kiếm Tông bên trong Kim Đàn tu sĩ số lượng tự nhiên là không so được phép một giáo, nhưng có cái khác rất nhiều thế lực viện trợ, trong lúc nhất thời cao tầm chiến lược cũng không có quá lớn khoảng cách. Trên bầu trời, Hách Liên Từ nguyện tay phải chậm chậm nâng lên, năm ngón mở ra. Hung Ma đại thủ ấn. Sau lưng Tạ Vân bỗng nhiên cuộn, nháy mắt ngưng kết đã thành tới trăm trượng kích thước ngạo hắc thủ trưởng, đột nhiên hướng đối diện đứng yên hư không lục thanh hàn bước tới. Bù bù, kiếm minh chi âm vang lên. Chỉ thấy bên hung lục thanh hàn bội kiếm dũng nhiên ra khỏi vỏ, trầm giọng nói, Hách Liên Từ nguyện, chuyện cho tới bây giờ, thị phi đúng sai ta đã vô tâm giải thích. Đã ngươi muốn hủy diệt Cửu Ma kiếm tông, vậy liền muốn từ trên người ta bước qua đi. Thanh Liên kiếm ca, Vạn kiếm quý tông. Thanh âm vừa dứt, lục thanh hàn trong tay trường kiếm màu xanh lam tàn mát ra hào quang chói sáng, dưới thân hiện ra ngàn trượng thanh liên hư ảnh, đoạn đạo thanh liên kiếm ảnh giống như hoa sen nở rộ. Một kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành trường hạ đột nhiên chém về phía bầu trời rơi xuống máu hắc đại thủ đốn. Tại không trung lầm vang va chạm nhau. Dưới một kích này xung quanh không gian đều biến đến mức có chút bầm mẹo, thiên địa vì đó yên tĩnh, tiếng vang đinh tai nhức óc sau đó, sinh ra sóng xung kích hướng xung quanh quét tán. Phàm nhân 10 dặm cấp thấp tu sĩ như Diều bị đứt dây một loại bay ngược mà ra. Cửu Hoa kiếm tông hộ tông đại trận, Uỷ Ngự Thiên Cương trận màn sáng xuất hiện kịch liệt ba đạo. Không trung một trận chiến. Hai người đồng thời mở miệng, thân hình nhảy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại trên bầu trời mây đen bên trên. Một thanh một hồng tại trong tầng mây không ngừng va chạm. Tu sĩ cấp cao chiến đấu sinh ra dư ba vậy cũng không phải cấp thấp tu sĩ có khả năng đánh bắt được. Cho nên tại một điểm này hai người ý nghĩ là giống nhau, đều không muốn phe mình sở thuộc bị dư ba đổ chết. Cửu Hoa kiếm tông bên ngoài sân môn, gió phong kịch liệt đột nhiên bạo phát. Cấp thấp tu sĩ chiến đấu tự nhiên không bằng tu sĩ cấp cao dạng kia thành thế to lớn, nhưng càng khốc liệt hơn tình, bởi vì liên tục đều có tu sĩ trong chiến đấu chết đi. Chỉ thấy hơn 300 danh kiếm tông đệ tử nhìn xem đối diện nhiều hơn bản thân gấp 2 tạ tu, trong mắt tràn ngập chiến ý. Ha ha ha, các minh đệ, đại sát đặc sát thời điểm đến, kiếm trận, đến. Luyện khí đỉnh phong kiếm tu Lý Phạm Khản giọng hô. A, 300 vị kiếm tông đệ tử phi kiếm đồng thời bay lên không, kiếm quang hội tụ thành một đạo màn ánh sáng màu bạc, kiếm khí màu bạc không ngừng theo trong màn sáng thoát ra, đâm về đối diện tạ tu. Ta tu cũng đối cái này giữ tận cười một tiếng, nhộn nhịp thi triển pháp thuật tiến hành ngăn cản phá trận. Huynh hồn trạo, âm sắc trưởng, mẹ nó, hủ côn xương động, biến trận, giảo sát, ngắn ngủi vài phút, cửu hoa kiếm tông phương biên năm vạn dạng biến thành huyết sắc địa ngục. Pháp thuật khói động trên đất thi nát, cương phong thổi huyết hà huy sái tại trên mặt của mỗi người. Tất cả mọi người rét đỏ cả mắt, thậm chí quên đi vì sao mà chiến, bởi vì không còn kịp suy tư nữa, chỉ có không ngừngùng bộ khí mới có thể nhiều một chút khả năng sống sót. Cùng lúc đó, một bên khác Cương Lang Tiên thành loại trừ thiên nhai tiểu lâu hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, còn lại đều biến thành một vùng phế tích. Tại huyết chiến bắt đầu một khắc này, tam giai trung phẩm hộ thành đại trận liền bị hai vị Kim Đan đỉnh phong tà tu cùng hơn 10 vị trúc cơ tà tu mấy lần đánh nát, trực tiếp xông vào trong thành săn giết tu sĩ chính đạo. Những tu sĩ này tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hỗn nhịp lấy ra ác chủ bài cùng chiến làm một đoạn. Ha ha, một nhóm luyện khí tầng 5 cho là mấy chục người bảo đoàn liên có thể xông ra ư? Quả thực người si nói mộng. Một vị luyện khí đỉnh phong tà tu mang theo mấy chục tên luyện khí hậu kỳ tà tu phát hiện chuẩn bị lao ra trương ra mọi người trong mắt lóe lên một chút khát máu, rỗi ra phát ngã lười liếm liếm trong tay bản đao bên trên máu, cho ta giết. Nhóm này không biết sống chết luyện khí tầng 5 tu sĩ đã xông đến chúng ta nơi này tới, vậy liền cũng không cần đi. Nói lấy liền một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng trương ra mọi người phương hướng phóng đi, còn lại ta tu nhộn nhịp kiệt kiệt kiệt đi theo. Giết người bọn hắn thành thạo nhất. Nhìn xem bọn tới vị kia luyện khí đỉnh phong tà tu, đứng ở đội ngũ phía trước nhất trương Huyền Trần, khóe miệng hơi hơi cong lên, thân thể không tiến ngược lại thủ đuổi. Hừ, làm bộ, một cái luyện khí tầng 5 muốn cùng ta liều chết một phen. Quả thực là À, còn không trở bị kia luyện khí đỉnh phong tà tu nói xong, đầu liền bị Trương Huyền Trần bản tay lớn một cái nắm. Trương Huyền Trần trên mình đột nhiên bộc phát ra chút cơ sơ kỳ tu vi, đột nhiên hơi rủ sức, vị này nhất mã đương tiên tà tu đầu nháy mắt lộ tung. "Các huynh đệ, không muốn ẩn dấu tu vi, cho ta giết." Trương Huyền Trần giả vờ giả vịt gào thét một tiếng, người Trương gia cùng tiếng phục hồi một câu lạ. Ngay sau đó trên mình khí thế tất cả đều tiêu thăng đến luyện khí hậu kỳ. Không đến 3 giây liền đem không có chuẩn bị liền song tới luyện khí hậu kỳ tà tu chém giết hầu như không còn. Đem những người này chém giết sau, Chương Huyền Trần đám người không có chút nào dây dưa dài dòng, liền trên thi thể túi chứa vật đều thu, trực tiếp hướng về ngoại thành phóng đi. Trong đội ngũ, Ngụy Trang thành luyện khí tầng 7 Chương Sùng Tiên nhìn xem Chương Huyền Trần nghĩ ra biện pháp, đánh đáy lòng khâm phục. Hại là hại một chút, nhưng thật mẹ hắn có tác dụng. Hắn muốn học còn có rất nhiều a liền phương pháp này, hắn đem đầu muốn phá cùng nghĩ không ra biện pháp này. Liễm tức thuật tốt tốt, liễm tức thuật muốn tu luyện a. Truyền âm nói, "Tiểu Trần, ngươi thật hại a, bất quá, ta thấy." Chương Huyền Trần thần tình cũng không có chút nào bối lòng, hướng về mọi người truyền âm nói, "Lão tổ, còn có đại gia" Không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta nhất định cần tại thời gian ngắn nhất xong ra tà tu bằng đây, nhóm này tà tu không phải người ngu, nếu như phát hiện không đúng, chúng ta cũng sẽ cùng thế lực khác lầm rạng lâm vào trong cuộc chiến. Hiện tại sử dụng nhị giai hạ phẩm tần phương phù, tốc độ không muốn quá nhanh, để tránh khiến người hoài nghi. Hơi khí đang không muốn tỉnh, dùng linh phù phía sau trực tiếp ăn. Chương 190, xong ra thương làng tiên thành, gặp lại huyết minh tử. Chương 190, xong ra thương làng tiên thành, gặp lại huyết minh tử. Thế lực khác đều tại cùng tà tu liệm mà Mà Trương Gia mọi người thì là dựa vào ẩn tàng Ngụy Trang tu vi biện pháp lẫn vào cấp thấp tu sĩ chiến trường, một đường sông Gia Thương Lan Tiên Thành. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng không có người nhận thức bọn hắn á cho dù có người nhận thức, tại trong chiến trường ai lại sẽ có thể phân tán lực chú ý đi quan tâm bọn hắn động tĩnh. huống chi, chỉ cần có thể bảo trụ tộc nhân không chết, quan tâm mặt mũi làm gì? Mặt mũi giá trị mấy cái tử a. Sông Gia Thương Lan Tiên Thành sau, đối mặt Tả Tu rõ ràng ít đi rất nhiều. Người Trương Gia biểu hiện tuy là cũng không có gây nên Tả Tu chú ý, nhưng bị một cái có lòng người phát hiện. Người kia lúc này toàn thân đẫm máu, Toàn bộ người không có một cái nào hoàn chỉnh địa phương, cánh tay phải bị chặt xuống, sở thuộc thế lực cũng bèn bẹn chỉ còn giữ lại 7 người đang khổ cực chúng nữa. Nhìn xem từ đầu đến cuối cũng chưa chết một người trong lòng đội ngũ lửa đấu kỵ cháy nung hực. Dựa vào cái gì chi đội ngũ kia nhân số còn có nhiều như vậy? Dựa vào cái gì tới trước vây công chúng ta, tà tu đều là chúc cơ thậm chí kim đan, mà công kích bọn hắn đại bộ phận đều là luật thí. Tất cả thế lực đều tại đem hết toàn lực giết địch, mà ngươi lại lộ ra rất nhẹ nhàng, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới bất mãn. Đây chính là nhân tính. Lập tức người kia hét lớn một tiếng. Đoàn người kia có vấn đề. Trong đội ngũ bọn hắn có người che giấu tu vi, tối thiểu có 10 cái trúc cơ tu sĩ. Tiếng này hét to cũng chính xác đưa đến tác dụng. Một vị mặt như giấy trắng, tướng mạo âm tà thanh niên tà tu trong tay nắm lấy một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu, không có chút nào tương hướng tiếng ngọc, đột nhiên vây lại, đầu cùng thân thể trực tiếp phân ra. Ánh mắt bén nhọn nhìn về Trương Hiền Trần đang ngợi, trong mắt để lộ ra một chút nghiền ngẫm đủ cười. Không cần người kia nói hắn cũng chú ý tới. Chi đội ngũ này một đường gặp mạnh thì mạnh, thậm chí ngay cả trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều chết tại cầm đầu tay của thanh niên bên trong. Tuyệt đối có vấn đề. Nguyên Đô không có lựa chọn độc thủ, là bởi vì muốn nhìn một chút chi đội ngũ này chiến lực đi vòng. Hào Bảo Đạm không có sơ hở nào, nhưng bây giờ không thể đợi, cái kia đồ ngốc một cổ họng sâu dưới, chi đội ngũ kia tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. Chờ đợi thêm nữa liền thật bị bọn hắn chạy. Làm để phòng bằng nhất, hắn vẫn là lựa chọn theo lên một vị Kim Đan Tà Tu. Thế là quay đầu nhìn về chỗ không xa giết lung tung nữ Tà Tu, trầm giọng nói, "Tà Nguyệt chân nhân, nhanh chóng đem vị kia Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ Trần Diệt theo ta thẳng hướng chi đội ngũ kia. Cái đội ngũ kia không thích hợp." Nghe được thanh niên lời nói, Tà Nguyệt chân nhân gật gật đầu lập tức hét quát một tiếng, không còn bắt cá, Kim Đan trung kỳ Định Phong tu vi nháy mắt bạt phát. "Mục Nát tâm hữu chủ, đi." Tà Nguyệt chân nhân hai tay kết ấn, trong miệng nháy mắt phun ra một đạo huyết kiếm. Đạo này huyết kiếm nhanh như thiểm điện, vun sét đánh không kịp bưng hai chi thể phóng tới tên kia Kim Đan sơ kỳ đại hán. Đại hán nói thầm một tiếng cũng được, vô ý tức thi triển phòng ngự pháp thuật. Kim quang hộ thể. Thân thể bị tầng một kim quang bao phủ. Nhưng mà, khiến hắn không nghĩ tới chính là, đạo này huyết kiếm có thể coi thường hộ thể linh quang, trực tiếp xuyên thấu quang tráo xông thẳng đại hán mi tâm. Chính cũng không thể tránh hắn chỉ có thể như người Phốc xi, huyết kiếm xuyên thấu nó ba trái, miệng vết thương nhanh chóng tối giữa, huyết khí hướng toàn thân lan tràn. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 2 giây. Tà Nguyệt chân nhân không có quản nằm trên mặt đất đều dên đại hàn, bởi vì chúng chính mình mục nát tâm huyết chú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình lóe lên đi tới thanh niên bên cạnh. Tên thanh niên này tuy là tu vi chỉ có chút cơ đỉnh phòng, nhưng có một cái một thân phận khác, phệ hồn giáo cự tử một trong huyết minh tử. Trong giáo địa vị không kém chút nào đàng, thậm chí hơi cao. Một bên khác nghe được người kia thét to chương huyền trần sắc mặt phát lạnh. Quả nhiên vẫn là bị chú ý tới. Vất qua cũng may đã sông ra Tà Tu dày đặc nhất khu vực. Lao tổ lấy ra nhị giai cực phẩm phi trùng, hướng vô tận hải phương hướng bay. Nói lấy, phản phất cảm giác được cái gì, quay đầu vừa vặn cùng huyết minh tử đối diện tại một chỗ. Run lên trong lòng, là hắn. Mấy năm trước tại Thiên Long Bí cảnh bên trong giết trưởng Dương Hồng bị chính mình đánh lén còn có thể đạo tẩu vị kia Tà Tu. Tiêu Trần, đi lên. Chương Sủng tiên vận dụng linh khí, đem Chương Huyền Trần chỏ kéo lấy phi trùng, lập tức truyền bảo linh khí, mở ra trận pháp, hướng về vô tận hải phương hướng đi vội vã. Hiện tại loại trừ Đông Phương Vô Tận Hải Còn lại ba phương hướng đều có đại lượng tà tu tại công kích tiên thành Phượng Thị. Hướng cái này ba phương hướng bay vậy bọn hắn thiết kế xông ra thương làn tiên thành đem không có bất kỳ ý nghĩa. Siêu. Phi Chu tại không trung sẹt qua một đạo trường hồng, tốc lao vun vút. Cùng chương Huyền Trần đối diện phía sau vết minh tử, trên mặt tràn ngập hàn khí. Trên mặt vân xanh nô lên co rút, tựa như là rết ở dưới làn da nhúc nhích đồng dạng. Hắn nhớ tới, vừa mới cùng chính mình đối diện người là mấy năm trước tại chỗ kia bí cảnh đánh lén mình, gém chút hại chính mình chết luyện khí đỉnh phong tiểu tử. Đối với gém chút giết ánh mắt của mình hắn cả một đời cũng không quên được ủy nói hắn bởi vì trọng thương nguyên nhân không có tiến về thần long độc vũ, may mắn trở thành lần kêu bí cảnh một trong số những người còn sống sót, thế nhưng tiểu tử đánh lén mình là sự thật không thể phủ nhận. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Tà Nguyệt chân nhân, lập tức cho ta đem cái phi chu kia ngăn lại. Bị ta để mắt tới thu săn, đoạn không còn sống khả năng. Tà Nguyệt chân nhân nhìn xem trong mắt huyết minh tự sát ý, không do dự, một chiếc nhị giai cực phẩm phi chu thôi. Lấy nàng tốc độ đuổi kịp dễ dàng. Cái này huyết minh tự thiên phú cực cao, nhận sâu Âu Dương phó giáo chủ quan trọng, chính mình hôm nay giúp hắn một chút, có thể để hắn thiếu tự mình một cái nhân tình. Sau đó nói không chắc có thể dùng tới. Sung sướng, nghĩ tới đây, thân hình hóa thành một đoàn huyết khí hướng về phi chu phương hướng độn theo. Mà Huyết Minh Tử thì là mang theo hơn 100 vị tà tu theo sát phía sau. Đúng lúc này, một đạo âm lưu âm thanh tại Huyết Minh Tử bên tai vang lên, "Ha ha, Huyết Minh Tử, lười biếng cũng không phải một cái thói quen của ta." Thanh âm vừa dứt, bên cạnh Huyết Minh Tử hắc khí tản ra, một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên cổ cái kia thật to hầu kết càng nổi bật. Nhìn thấy người tới, Huyết Minh Tử sắc mặt tái xanh, tốc độ phi hành không có chút nào chậm lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Tà Minh Tử, ngươi cái chết nương thảo, nam không nam nữ không nữ độ bận, quốc ngày cho ta. Nói xong một đạo kiếm khí bén nhọn xông thẳng nữa từ mặt. Trong mắt Tạ Minh Tử không có bối rối chút nào, tay phải một nắm, trực tiếp bóp nát đạo kiếm khí này. Lâm Liệu nói, "Huyết Minh Tử nhân gia hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi liền như vậy đối với người ta. Cái kia trong phi chu có phải hay không có cựu nhân của ngươi? Làm sao ngươi biết?" Nghe được cái này hỏi thăm, Tạ Minh Tử gương mặt hơi đỏ, khẽ thúng nói, "Bởi vì người ta đầy mắt đều là ngươi." Vừa mới tự nhiên nhìn thấy, cười mờ nở mạ. "Quốc cho ta." Chương 191, các ngươi thật cho là ăn chắc chúng ta. Chương 191, các ngươi thật cho là ăn chắc chúng ta. Huệ Minh Tử tiếng mắng chửi, Tạ Minh Tử không có chút nào sợ ý tứ, chỉ là anh anh cười một tiếng, theo sát sát sau lưng Huệ Minh Tử. Tại mấy năm trước phệ nguồn giáo cũ tử bị Thiên Long Hải vực ngôi đại thế lực truy nã, nguyên bản 9 người bây giờ bị giết chỉ còn dư lại 3 người. Có thể tại mỗi đại thế lực truy sát sống sót, 3 người bọn họ vô luận là thực lực hay là trí thông minh đều là vượt trội, cho nên Tạ Minh Tử không sợ chút nào Huệ Minh Tử. Mà hắn nguyên cơ đối vết minh tự như thế cảm thấy hứng thú cũng là có nguyên nhân. Lúc này vệ hồn giáo bên trong loại trừ giáo chủ và hai vị phó giáo chủ cùng vết minh tự trước mắt bên ngoài, còn lại chỉ cần là ở trong giáo có chút địa vị tà tu đều bị nàng chinh phục, vô luận nam, nữ già trẻ, cũng tự nhiên bao gồm ngay tại truy kích Trương Huyền Trần đắng người tà nguyệt chuyên nhân. Đã từng tại trong phòng của hắn hưởng thụ quan niệm vui gia đình, hấp thu nguyên âm chi lực, dựa vào thủ đoạn của hắn một mực chưa bắt lại vết minh tự, không phải bởi vì hắn tướng mạo hoặc là kỹ thuật không tốt. Nam nhân càng hiểu nam nhân, nàng kỹ thuật không ai bằng bằng không cũng sẽ không để rất nhiều trong giáo nhân vật có mặt mũi đối với hắn cùng Nhật. Mà là bởi vì Huyết Minh Tử có nghiêm trọng ưa sạch, hắn rất háo sắc, nhưng đối Tả Minh Tử có sinh lý bên trên chán ghét. Nhưng hắn càng như vậy, Tả Minh Tử càng là ưa thích. Nhìn xem bên cạnh vẫn đi theo mình Tả Minh Tử, Huyết Minh Tử lần này cũng không có xu đổi. Hắn có dự cảm, trên vị chu nhân thân phận không đơn giản, bình thường chút cơ thể lực cũng không mua nổi nhị giai cực phẩm phi châu. Liền nói rõ trên phi châu những người kia sát suất lớn là có kim đan tu sĩ. Chút cơ tu sĩ cũng chắc chắn có khâu ý. Tà Minh Tử cùng chính mình thực lực xe xích không nhiều, đi theo nhất định có thể giúp chính mình làm dịu không ít áp lực. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Huyền Minh Tử lấy ra một chương truyền tấn phụ, huyết mâu chân nhân, mang chút người mau tới giúp ta. Sau một khắc, trong phủ liền truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Biết, một bên khác, Phi Chu đã bay khỏi đảo, đi tới vô tận hải nguyên bên trên, bất quá khoảng cách Thương Lan Tiên Thành chỗ tồn tại đạo cũng không xa. Tà Nguyệt chân nhân cũng vào giờ khắc này thành công đuổi kịp Phi Chu, thân hình dựng ở hư không. Kim đang trung kỳ định phong tu vi toàn bộ bạo phát. Sau lưng một đạo củng bố hấp ảnh hiện lên, tay phải vươn ra, vô tận xương đen cực tốc gom lại, phệ hồn lồng giam, phi chu xung quanh xương đen nhanh chóng biến hóa, và mẹo, đảo mắt liền biến thành một cái không thể phá vỡ lao tù màu đen muốn đem phi chu khóa lại. Trương Sùng Tiên trong mắt kim quang hiện lên, tam giai thượng phẩm lần kim kiếm nắm trong tay, một kiếm chém ra, kim sắc kiếm mang như phóng lên tận trời, hào quang bắn ra bốn phía, xung quanh xương đen tụ tán. Oanh, kiếm mang đột nhiên đánh vào gần khép lại lao tù màu đen. Ngay tại khép lại lao tù màu đen nháy mắt bị chém thành trăm tia. Ngay sau đó, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đột nhiên hướng Tà Nguyệt Chân Nhân công tới. Nhìn xem công tới kiếm quang, Tà Nguyệt Chân Nhân con người đột nhiên dừng lại, một chuôi Nguyệt Nha Khát Ngõ Loan đao xuất hiện tại trong tay, ngăn tại trước người. Ầm. Kiếm quang đánh đến trên Loan đao, lực lượng khủng lồ để Tà Nguyệt Chân Nhân thân hình nhanh chóng tại không trung bay ngược, tại trong hắc vụ tròn vẹn vạch ra vài trăm mét lớn lên dấu tích mới khó khăn lắm dừng lại. Tà Nguyệt Chân Nhân lắc lắc run lên cánh tay, mỹ mâu luân chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, "Kim Đan tu sĩ, quả nhiên là kế sách hay a. Ha. Bước vào tu tiên giới gần 400 năm, đã qua không ít tu luyện liễm tức thuật tu sĩ, nhưng một cái thế lực nhiều người như vậy tu luyện ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các người có thể cái thứ nhất xông ra trùng vây không phải không có đạo lý. Bất quá, dừng ở đây rồi. Tà Nguyệt Chân Nhân đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, tu luyện công pháp chính là Tam giai cực phẩm ta công, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ chính đạo hắn chưa có thua trận. Thiên Ma là vũ. Trong tay Tà Nguyệt Chân Nhân khát máu loan đao nổi tới không trung, hóa thành đao ảnh đầy trời. Mỗi một đạo đều cuốn theo lấy chói hai thứ rít, như là lệ quỷ kêu rên. Trương Sủng Tiên không chút nào sợ nhắm mắt dửu thần, lần kim kiếm trước người bạch gia một đường công chọn, diễn thân minh, phân quang hóa hành, kim kiếm diệu thế. Bù bù, dù hắn làm trung tâm, một đạo cao tới mấy chục trượng kim kiếm xông thẳng tới chân trời, vô số kiếm khí màu vàng nóng tuôn ra, đem công tới màu đen đao hành từng cái chấm nát. Trương Sủng Tiên không do dự, khống chế to lớn kim kiếm xông thẳng tà nguyệt chân nhân. Tà nguyệt chân nhân hộ thể linh quang hiển hóa, ngăn lại một cái này. Xanh xanh canh. Không đến 10 giây, hai người đã giao chiến mấy chục hiệp. Điểu trận, lửa ngọn đèn. Lửa ngọn đèn thời gian nhất định chém người này. Không cần chờ ta các người đi trước. Nói lấy Trương Sủng Tiên trực tiếp đem Tà Nguyệt Chân Nhân đánh về mặt đất. Nghe được Trương Sủng Tiên đối chính mình khinh thị, Tà Nguyệt Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, hừ. Nói quá không biết ngượng. Ngươi chính xác rất mạnh, nhưng muốn giết ta, còn kém xa lắm. Phải không? Vậy thử xem chiêu này. Cơ hội là âm thanh vang lên ngay mắt, sau lưng Trương Sủng Tiên đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đem trường kiếm, hai tay bấm ấn, vạn kiếm triều tông thức thứ nhất, dùng thân ngự bản kiếm. Trương Sủng Tiên toàn lực phóng thích muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết trước mắt địch, trở lại tộc nhân bên cạnh. Một bên khác, Khi nghe đến Trương Sủng Tiên lời nói phía sau nháy mắt, Trương Huyền Trần liền muốn khống chế Phi Chu đạo thoát, nhưng hắn xem thường huyết minh tử đá người tốc độ. Hưu, một chuôi tản ra hắc khí tà kiếm đánh tới, trong tay Trương Huyền Trần kim lân huyền hóa, một cái nắm chặt công tới tà kiếm bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem nó bóp nát. Ngay sau đó liền nhìn thấy huyết minh tử trôi nổi tại hư không, ánh mắt khát máu nhìn xem chính mình. Ha ha, ta nhớ ngươi, ngươi hóa thành sám ta cũng nhớ ngươi. Hôm nay ta liền muốn báo năm đó đánh lén mối thù. Chết đi cho ta." Nói lấy nắm chặt trường đao trong tay, trực tiếp hướng về Trương Huyền Trần công tới. Sau lưng hơn 100 vị tà tu đều tản ra khí tức kinh khủng, theo sát phía sau. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo khủng bố yêu khí phóng lên tận trời, đại thánh thân thể nhanh chóng biến lớn, dáng thương huyền trận. "Cho ta chết! Một quên tam thiên." "Oành!" Trong trượng quyền hành đánh về công tới huyết minh tử. "Tam giai yêu tướng, nên chết!" Cảm nhận được uy lực một kích này, huyết minh tử cực kỳ hoảng sợ. Cái này nếu là bị đánh đến, không chết cũng tàn phế. Hét lớn một tiếng, huyết mâu chân nhân lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào? "Tiết kiệt diện, tới, ta minh tử ở bên người ngươi." Bạn chân nhân làm sao có khả năng để các ngươi xảy ra chuyện?" Âm thanh vang lên mấy mắt, một chuôi huyết mâu xông thẳng công tới khuôn ảnh. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, khuôn ảnh cũng huyết mâu va chạm nhau, tiêu tán ở trọng thiên địa này. Nhìn xem không trung vị kia người mặc áo cho, cầm trong tay huyết mâu, sắc mặt ngoan lệ trung niên, chưa hiển chân thần tỉnh có chút khó coi. Kim Đan hậu kỳ. Cái này huyết minh tử vậy mà như thế cẩn thận. Lúc này, trang thiên vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mang tới người, huyết minh tử một phương chọn bẹn có 19 vị chúc cơ lĩnh vòng, 31 vị chúc cơ hậu kỳ, hơn 40 vị chúc cơ trung kỳ. Hơn 50 vị chúc cơ sơ kỳ, hơn 400 vị luyện khí tà tu. Lúc này bọn hắn đã bị hoàn toàn vây quanh. Huệ Chiến trung quân là tránh không được ư? Nhìn xem sắc mặt khó coi, thật lâu không nói Trương Huyền Trần. Huệ Minh Tử cắt tiếng cười to, cho rằng hắn đây là cùng đồ mặt lộ, vô kế khả thi. Tiếc tiết tiếc tiền, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, nếu như gặp phải chính là người khác, tuyệt đối đã đem bọn hắn phản sát, tiếp đó chạy. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Ta vẫn đang ngó chừng ngươi. Từ đầu đến cuối ngươi biểu hiện đều quá bình tĩnh. Vô luận là đối mặt Thương Lan Tiên Thành rất nhiều tu sĩ vây công, vẫn là đối mặt cho là Kim Đan Tả tu truy sát ánh mắt của ngươi đều không có bất kỳ bộ dối. Cho nên ta xác định ngươi khẳng định có ác chủ bài. Sự thật cũng chính xác như ta sở liệu, một vị Kim Đan trung kỳ đỉnh phong kiếm tu, một đầu Kim Đan trung kỳ hầu yêu. Ai cùng xem thử ngươi, chỉ duy nhất ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc, dù cho ngươi cơ quan tính toán bảo, y nguyên khó thoát khỏi cái chết, bao gồm người bên cạnh ngươi. Thế nào? Rất khó chịu a. Tiết kiệt diện. Huệ Minh Tử nhìn xem bị bao bọc dây quanh chương huyền trần đang người, cũng không có gấp xuất thủ. Đối phương hơn 60 người, phía bên mình thì là đến gần 600 người. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Mắt Tạ Minh Tử chỉ là chừng chừng nhìn kỹ Lạc Linh Dương, Trương Huyền Trần, Trương Huyền Băng, Trương Hoàng Tịch mấy người. Ta hỏa cháy đừng đừng. Mở miệng nói, cái này một cái, cái này một cái, cái kia một cái. Mấy người này một hồi không nên giết. Chờ ta chơi qua, pháp tu nguyên âm nguyên dương lại giết. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo ánh mắt lợi hại dừng lại ở trên người hắn. Trong lòng Trương Huyền Trần sắt ý cuộn, khóe miệng hơi hơi bu lên, cười lạnh một tiếng, "Ha ha, các ngươi thật cho là ăn chắc chúng ta?" Chư 192, một kiếm này, thật đau quá a. Chư 192, một kiếm này, thật đau quá a. Chư Huyền Trần lời nói để vết minh tự sức sợ, lập tức dữ tợn gọi một tiếng, nói đùa cái gì? Y cho ta tại cái này phô trương thánh thế, lên cho ta, giết bọn hắn. Được, tất cả Tà Tu đáp lại một tiếng, hùa lên, hướng về Chư Huyền Trần đáng người đánh tới. Đại Thánh, ngươi trước ngăn trở cái kia kim đan hộ khí, Tà Tu một đoạn thời gian. Chư Huyền Trần âm thanh còn không rơi xuống, một vệt kim quang liền hướng về huyết màu phóng đi. Gia hỏa này giao cho ta chính là bảo đảm được chết. Ngay sau đó liền cùng hết mâu chân nhân tại không trung bày ra quyết liệt chiến đấu. Chu Huyền Trần quay đầu cùng Lạc Linh Dương, Chu Quan rượu đám người liến nhau. Sau một khắc, 20 thượng phẩm túi linh thú tại không trung tản ra. Nha, cắt. 400 đầu thương kim huyền hầu nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, thực lực thấp nhất đều là nhất giai hậu kỳ. Bọn chúng gào thét phóng tới xâm phạm Tà Tu, cùng hỗn chiến với nhau. Tất nhiên nhất giai thương kim huyền hầu cùng rất nhiều luyện khí, Tà Tu cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất chiến. Nhị giai thương kim huyền hầu mượn phi trùng, hai chân đột nhiên đạp một cái, trực tiếp phóng tới những cái kia chúc cơ tà tu, bởi vì sở liệu không kịp, tất cả tà tu đều bị cái này đột nhiên xuất hiện hầu yêu giỏi cho nhảy một cái. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền có không ít tà tu thân chịu trọng thương. "Thảo, thứ quỷ gì? Mẹ nó, những người này thế nào tu phục nhiều như vậy hầu yêu? Cái này còn cần nghĩ, khẳng định là cái kia tam giai hầu yêu thủ hạng." Nhanh đừng nói nữa, nhanh chóng đem những cái này hầu yêu triệt liệt. "Chiến, bối rối về bối rối, nhưng những tà tu này rõ ràng đều không phải tầm thường, rất nhanh liền điều chỉnh xong, đủ loại pháp thuật binh ra." Trương gia mọi người cũng nhộn nhịp xô ra, chỉ cần tìm được cơ hội liền là một tờ linh phù ném ra. Trong lúc nhất thời đè ép những tà tu này đánh, Trương Hiền Trần thì là lấy ra Long Nguyên kiếm một kiếm chém về phía huyết minh tử. Âm thanh lạnh lùng nói, "Huyết Minh Tử, mấy năm trước may mắn để ngươi chạy trốn một mạng, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói quá không biết ngượng. Tà văn ra quyết. Huyết Minh Tử khẽ quát một tiếng, không có chút nào bảo lưu, trường đao trong tay phi tốc xoay tròn, một đao bổ ra. Tám đạo đen trắng đao quang theo bốn phương tám hướng bay tới. Đao cương gào hét, cuốn theo lôi đình chi thế, Chư Huyền Trần một tay đánh ra mấy đạo pháp ấn, xung quanh linh lực màu xanh bay quanh, mấy đạo phong thuần đem bản thân đoàn đoàn bảo vệ. Dầm dầm dầm. Đem trắng đao quang toàn bộ đánh vào phong thuần bên trên, chỗ bột phát ra sương mù màu trắng trẻ chắn lấy tầm mắt. Ha ha, một cái chút cơ hậu kỳ sâu kia thôi. Làm sao có khả năng là ta đúng? Cái gì? Huệ Minh Tử lời còn chưa dứt, Chư Huyền Trần liền đã xông ra sương mù, nắm chặt long nguyên kiếm hướng về mặt của hắn bộ tới. Huệ Minh Tử không cam lòng như thế, cầm đao nghênh đón tương ấy. Xanh xanh xanh. Chỉ một thoáng, hai người liền đối oanh hơn mười chiêu. Thứ không trung đánh tới mặt đất. Vũ khí ở giữa ba trạm sinh ra tia lửa tại cái này tối tăm mở mịt thời tiết lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hai người đều tại chấn kinh tại thực lực của đối phương cường đại. Ầm. Hai người thân hình ba trạm lần nữa đến một chỗ, Huệ Minh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền Trần nói, "Tiểu tử, quả nhiên là xem thường ngươi, chút cơ hậu kỳ liền có thực lực như thế, nếu như mặc kệ ngươi trưởng thành, chắc chắn trở thành giáo ta họa lớn trong lòng." Đối với Huệ Minh Tử lại nói, Trương Huyền Trần chỉ là lạnh giọng trả lời, "Ngươi cũng không kém, Huệ Minh Tử, ngươi cũng nhìn thấy Chúng ta song phương thực lực chiến lệch cũng không lớn, như vậy đánh xuống ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi thả chúng ta đi. Ta cho ngươi 50 mai tam giai hạ phẩm linh đạo, theo tài tiêu hai như thế nào? Ngược lại các ngươi phệ nguồn giáo mục tiêu là Cửu Hoa kiếm tông, không phải chúng ta, không phải sao? Trương Huyền Trần nguyên cớ nói như vậy một là bởi vì lúc này đã có tộc nhân cùng thường kim huyền hầu bị thương, thậm chí tử vong, nếu như tiếp tục nữa chỉ sẽ chết càng nhiều. Cuối cùng chuẩn bị lại đầy đủ, có chút tà đạo pháp thuật cũng cực kỳ khó phòng bị, thôi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Hai là muốn buông lòng huyết minh tử cảnh giác, cho tiểu đào sáng tạo một kích truyện sát cơ hội. Tuy nói yêu thú muốn tu thành nhân loại công pháp cực kỳ khó, nhưng tiểu đào như cũng tại ngắn ngủi thời gian 6 tháng đem quy nguyên thần quyết bên trong nhị giai thần hồn công kích pháp thuật tu luyện tới nhập môn. Tuy là miễn cưỡng nhập môn, nhưng bằng mượn nàng cái kia thần hồn cường đại, chỉ cần có thể chờ đúng thời cơ y nguyên có thể đối huyết minh tử tạo thành một kích chí mạng. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, huyết minh tử cười ha ha một tiếng. Thế công càng lớn. Diêu Cẩn nói: "Tiểu tử, dựa vào cái gì?" "Giết ngươi, trên người ngươi hết thảy tự nhiên đều là ta." Hơn nữa Ngươi quan tâm đám người kia cùng khỉ sứ tử, nhưng ta không quan tâm à, ha ha ha. Trên mặt Huyết Minh tử tràn ngập vẻ điên cuồng, không có chút nào thèm quan tâm đám kia tà tu tính mạng. Trương Huyền Trần trầm mắt một tiếng xúc sinh. Cánh tay phải kim lân hiển hóa, tiếng long ngâm vang lên ngay mắt, đấm ra một quyền. Vậy liền đi chết đi cho ta. Ha ha, ngươi gấp. Huyết Minh tử hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám khinh thường, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo vòng xoáy màu đen, chợt vật ngăn lại một cái này. Cũng liền là tại lúc này. Trong lòng Trương Huyền Trần nhấp nhợ, điều đào ngay tại lúc này. Tuất, điều đào lên tiếng mà cơn phong bão nháy mắt xông vào huyết minh tử thứ hại. Trong lòng huyết minh tử căng thẳng, không tốt, thần hồn công kích, trấn hồn trung, cho ta ngăn trở. Theo lấy huyết minh tử tôi độ tần hồn phòng ngự phát khí, một đạo cổ chung va chạm âm thanh tại thứ hại vang lên, trong thứ hại tạo thành phong bão chậm chậm lắng lại. Mà ngay tại hắn ngắn ngủi ngây người thời khắc, Trương Huyền Trần một kiếm đâm về đối phương bên trái. Trương Huyền Trần không có chú ý tới chính là, túi đầu huyết minh tử khệ miệng giương lên. Nguyên bản có cơ hội né tránh hắn cũng không có chút nào động đậy, mặc cho Trương Huyền Trần đâm vào chính mình bên trái. Phốc xì. Long nguyên kiếm trực tiếp xuyên thủng huyết minh tử trái tim, nhưng khiến Trương Huyền chần giật mình lạ, đối phương sinh cơ cũng không chọn bện biến mất, ngược lại tại diện mục giữ tận đối hắn cười. "Mẹ, bị lừa rồi." Trương Huyền chần muốn cùng huyết minh tử kéo dài khoảng cách, nhưng bị hắn gắt giao nếu lại cánh tay. Nghiêng đầu, miệng đầy máu rơi, âm thanh run rẩy nói, "Tiểu tử, một kiếm này, thật đau quá a." Chương 193, Thần Long Bá Thể quyết VS Cử Thiên Ma chân thần. Chương 193, Thần Long Bá Thể quyết VS Cử Thiên Ma chân thần. "Tiểu tử, một kiếm này, thật đau quá a." Huyết Minh Tử tay trái nắm chặt cánh tay Trương Huyền Trần, lưỡi trái chảy ra huyết dịch điên cuồng toán loạn, quyến hóa ra vô số đầu vết xà trui vào dưới chân hai người, nghiêm nghị nói, "Dùng ta máu, đổi ma tổ tới thân." "Thiên ma chân thân." Mở, Huyết Minh Tử tay phải kết ấn, mặt đất nháy mắt hiện lên một đạo huyết sắc pháp trận. Ngay hình, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, sau lưng Huyết Minh Tử hiện ra một cái thân cao mấy chục trượng dữ tợn ma ảnh, cùng bản thể dung hợp. Thân thể của hắn nháy mắt tăng đột tới 3 mét, thân trên quần áo trực tiếp nổ tung, vắt thịt cả người nô lên, trên làn da hiện lên màu đen ma văn. Chán sinh ra hai cái vốn lượn mang theo từng kia từng kia huyết sắc hoa văn xương thú, khí tức cũng theo ban đầu trúc cơ đỉnh phong tăng vọt đến kim đan sơ kỳ. Ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật không đơn giản, nhưng cực kỳ đáng tiếc, gặp phải là ta huyết minh tử. Có thể chết ở ta dưới thiên ma chư thần, là vinh hạnh của ngươi. Chết. Âm thanh giống như tới từ cửu lũ địa ngục, cái kia bao cắt lớn nắm đấm đột nhiên hướng về Trương Huyền Trần lẫy tới. Tốc độ nhanh chóng, để Trương Huyền Trần căn bản không có phản ứng lại. Ầm. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào trên đầu của hắn, to lớn lực đạo để Trương Huyền Trần toàn bộ người thần hồn khé động. Với chân mặt đất như mạ nhẹ một loại nhanh chóng nước ra. Nhưng mà Trương Huyền Trần bợ vì tay phải bị huyết minh tử gắt gao nếu lại muốn nhân, cũng không có bay ra đi. Rầm rầm rầm. Lại là ba quyền văng ra, Trương Huyền Trần mặt lúc này đã máu thịt bé bé, mũi cũng bị đánh đến vỡ nát. Huyền Trần. Điểu đệ, Sa Sa Lạc Linh Dương cùng Trương Huyền bằng chú ý tới một màn này, trong lòng hiện lên một bẻ buổi rối. Chỉ thấy Lạc Linh Dương trong tay trường kiếm màu lam nhạt phóng lên tận trời. Toàn bộ người quanh thân phát ra khủng bố linh lực màu lam nhạt. Trong mắt màu lam nhạt trung nguyên ẩn chứa sát ý nồng đậm. Lạch Lung nhìn kỹ cản trở chính mình ba vị trúc cơ định phong tà tu. Trong thanh kiếm mang theo thẩm phán, "Các ngươi, nên chết." Công. Không trung trưởng kiếm nháy mắt hóa thành ngàn loạn kiếm ảnh. "Thủy Mạc Phương Hoa, kiếm vũ ánh cử tiên." Nhìn xem đầy trời mưa kiếm, trong lòng ba người còi báo động khai hỏa, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Ngươi cầm đầu quát trầm lên, nhanh cách trận, kết tam tại huyết trận. Hắn là Cửu Hoa kiếm tông lạc linh xương, chiến lực có thể so Kim Đan. Chúng ta không phải là đối thủ. Trước ngăn trở nàng, chờ hết Mâu trưởng lão giải quyết cái kia hầu yêu, chắc chắn có thể đem chết giết. Hai người khác không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trực tiếp thi triển Tam tại huyết trận, gắt gao đem Lạc Linh Dương ngăn lại. Về phần Trương Huyền Băng, đối thủ của hắn là cùng huyết minh tự nổi danh Tam minh tử, cho dù hắn thủ đoạn liên tiếp ra cũng cực kỳ khó chiến thắng địch nhân. Hắn lúc này đã chịu đến thương thế không nhẹ, nhìn xem bị không ngừng đánh kích tiểu đệ, Trương Huyền Băng không chút do dự, theo nhẫn chứa bật móc ra còn thừa lại 1/3 Tam giai thượng phẩm sương văn tiêu đạo. Trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, trực tiếp đem nó tất cả đều nhét vào trong miệng, khủng bố linh lực năng lượng tại Trương Huyền Băng thể nội bộc phát ra. Hắn cực lực ngăn chặt lấy năng lượng trong cơ thể Đời người nắc khắc, phàm vật tùy thời đều muốn bạo thể mà chết. Ngươi điên rồi. Ngươi dạng này sẽ bạo thể mà chết. Tả Minh Tử nhìn xem một màn này, ánh mắt hiện lên một chút hoảng sợ. Một phần 3 tam giai thượng phẩm xương văn tuy đạo, cho dù là Trương Huyền Băng chí ít cần thời gian 3 tháng mới có thể triệt để luyện hóa. Bây giờ toàn cái toàn bộ ăn, nếu như ý thức không kiên định, không chịu đựng, trực tiếp liền là bạo thể mà chết. Không có bất kỳ lo lắng, nhưng mà Trương Huyền Băng lúc này không quan tâm, hướng thẳng đến Tả Minh Tử xuống tới. Hắn tất lực giống to, tới chiến. Chỉ có giải quyết Tả Minh Tử mới có thể đi cứu tiểu đệ. Giờ khắc này, hắn lại chiêu không muốn mạn nướng Tà Minh Tử trên mình đến tới, một là làm nhanh chóng đem nó giải quyết, hai là làm đem thể nội cái kia bàng bạc năng lực phóng xuất ra. Mà Lạc Linh Dương gặp chậm chạm cầm không xuống ba người, liền muốn cưỡng ép vận dụng Triệu Tịch Liên Hoa trận lực lượng mạnh hơn. Âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Liên, chủ nhân, không thể. Ngươi khoảng cách đột phá Kim Đan đã là không xa, thể nội linh lực, cảm ngộ đều đã đến gần viên mãn. Lúc này chịu đến phản vệ chi lực, ngươi muốn ngưng kết đại đạo Kim Đan ít nhất phải trì hoãn 10 năm." "Đừng nói trì hoãn 10 năm, liền là trì hoãn 50 năm, ta cũng muốn cứu người trận." "Thế nhưng, ý niệm vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều mục cứu." Nói lấy mi tâm sáng lên, chiêu tịch liên hoa tràn lơ lửng giữa không trung. Ngay tại nàng muốn thúc dục thời điểm, xa xa truyền đến huyết minh tử tiếng kinh hô. Chú ý tới một bên khác tình huống, tiểu liên trong lòng nuối lở một hơi, lập tức khống chế bản thể lần nữa chui vào lạc linh dương mi tâm. Lúc này, trên mình truyền đến kịch liệt đau nhói để chương huyền trấn ý thức về thể. Ý thức mơ hồ ở giữa, chương huyền trấn nhìn thấy một cái màu tím đen quyền ảnh công tới. Ầm. Huyết minh tử không thể tin nhìn trước mắt một màn này không thể tiên kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Xôi theo chỉ thấy toàn thân đẫm máu trương huyền trận, tay phải gắt giao ngăn trở hành tới to lớn nắm tay màu tím đen. Trên mình kim quang bắn ra bốn phía, từng trận tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu thân dài mấy trượng kim long hư ảnh trôi nổi tại vùng trời trương huyền trận. Trương huyền trận chậm chậm ngẩng đầu, mao đen nhánh đầu tóc chậm chậm biến thành màu vàng kim, cháng kiện trên thân thể hiện ra một đầu kim long hoa văn. Hướng về huyết minh tự nếp mép cười một tiếng, lộ ra miệng đầy huyết nha, cười nói: "Đánh ta 10 giây, tổng cộng 40 chi quyền, cũng đến với ta." Thành em chưa giúp Mũ vàng kim quẩn ảnh đột nhiên đập phải trên mặt Huyết Minh Tử. Foxi mới quả huyết nha bay ra. Trương Hiển Trần đồng dạng gắt gao bắt được Huyết Minh Tử cánh tay trái, không cho hắn bay ngược ra ngoài. Bởi vì ở vào Tiên Ma chân thân Huyết Minh Tử lúc này thực lực đã có thể so kim đan sơ kỳ, một khi kéo ra thân bị, mình bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên hiện tại chỉ có thể cùng cẩn thận bất lộn. Lúc này Huyết Minh Tử nhục thân nguyên cơ mạnh mẽ như vậy, đó là bởi vì Tiên Ma chân thân nguyên nhân. Trương Hiển Trần có thể không tin hắn có thể một mực duy trì Tiên Ma chân thân, chính mình thế nhưng tu luyện thần lòng bá thể quyết. Nhục thân cường độ đó là thực sự Đối phương tiên ma chân thân một khi tan rã, đó chính là chết thời điểm. Chỉ cần Huy của nhanh, cái kia huyết minh tử liền không có thi triển pháp thuật cơ hội. Hôm nay liền để hắn biết cùng chính mình sát mình bật lột, là hắn đời này quyết định sai lầm nhất. Luyện thể tu sĩ đấu cũng thật là cứng rắn a. Chỉ tiếc tại ta tiên ma chân thân trước mặt, hết thảy đều là phế công. Chết đi cho ta. Huyết minh tử không chút nào chỉ kịp bị đánh bẹp lốt hai, một quyền hướng về Trương Huyền Trần đập tới. Trương Huyền Trần cũng không cam lòng lật hậu, sử dụng ra tất cả môn liếng, nắm đấm như mưa rơi một loạt đánh tới hướng đầu huyết minh tử. Hai người ai cũng không có phần thủ, lúc này ạ diện Lệnh Liển Tiêu Thăng đều đã phía trên, đôi mắt đều là đối lệnh chết đối vương khắc vọng. Oanh, ầm. Oanh, ầm. Lấn nhau ở giữa trọn vẹn lệnh 2 phút đồng hồ hơn ngàn quyển, quyển quyển đến đỉnh, hai người lúc này toàn thân cao thấp đều là máu. Thân thể đều đã nhanh đạt tới cực hạn. Tuy quyền tốc độ cũng tại không ngừng hạ xuống. Huyết Minh Tử khí thế trên người bắt đầu cực tốc hạ xuống, năm đấm cũng bắt đầu biến đến mềm nhũn. Thiên Ma chân thân sắp biến mất. Gặp cái này Trương Huyền chần thở hẹn, phun ra một búng máu, rêu cần nói, thế nào? Huyết Minh Tử Không đến 3 phút liền mềm. Chỉ có thể cứng 3 phút, ngươi này cũng không được a. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói lấy một quyền đập phải trên mặt huyết minh tử, một quyền này trực tiếp đem huyết minh tử cái kia giữ tận mặt to nề mặt cũng liền là dưới một cái này, huyết minh tử nói thân thể nhanh chóng thu nhỏ, nguyên bản 3 mét thân thể, trực tiếp ngâm nước đến người bình thường thân cao. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình bị Trương Huyền Trần buộc địch. Nguyên cớ cùng chính mình sắt mình bật loạn chính là vì chờ chính mình tiên ma chân thân tan rã. Đáng thương chính mình vừa mới dĩ nhiên không có ý thức đến. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Chương 194, Huệ Minh Tử, vẫn chưa huyền băng trọng thương. Chương 194, Huệ Minh Tử, vẫn chưa huyền băng trọng thương. "Trời ngươi, ai chơi ngươi?" Quên quên đến thịt mới là chân nam nhân mơ mộng. "Ngươi không được đường trách đường bất bình. Huệ Minh Tử, lần này ngươi không có khả năng có chút cơ hội chạy thoát." Nói lấy, thừa dịp Huệ Minh Tử thoát lực thời khắc đột nhiên đem Long Nguyên kiếm theo nó ngực trái rút ra. Một đạo kiếm quang hướng về Huệ Minh Tử cái cổ chém tới. "Ầm." Huệ Minh Tử mặt ngoài thân thể trực tiếp hiện ra một đạo màn sáng màu vàng đất, ngăn lại một kích chí mạng này thân thể tại thoát ly chương huyền trần ma trảo nháy mắt đột nhiên bay ra, muốn cùng chương huyền trần kéo ra thân bị. Chương huyền trần hừ lạnh một tiếng, ba chương hạ phẩm băng kiếm phủ trực tiếp rút đi bản thân ba thành linh lực. Hưu. Ba đạo mấy trưởng băng lam kiếm ảnh phong trì điện xé ở giữa đâm về huyết minh tử. Huyết minh tử ánh mắt lăng lệ, chưa người hiện ra ba đạo bước tường ánh sáng. Rang rắc. Ba tiếng vỡ vụn âm thanh vang lên, băng kiếm cũng biến mất eo. Huyết minh tử vừa mới quay đầu, đối diện liền là một đạo lăng lệ kiếm quang bộ ra. Nếu như là không có sử dụng phía trước thiên ma chân thân, hắn còn có cơ hội né tránh. Nhưng bây giờ đang đứng ở thi triển tiên ma chân thân hư mực kỳ. Nhìn xem bay tới kiếm quang huyết minh tử vừa cắn răng, thân thể đột nhiên một bên. Phô xỉ, một cánh tay bay lên cao cao, máu rơi tung tóe bốn phía, tại không trung giống như huyết sắc hoa tươi. Trương Huyền Trần đã để tiểu đạo chuẩn bị hảo, tùy thời phát động thần hồn công kích. Tuy nói huyết minh tử trên người có thần hồn phòng ngự pháp bảo, tiểu đạo công kích giết không được đối phương, nhưng tuyệt đối có thể cắt ngang huyết minh tử thi triển huyết độn chạy trốn. Cái gai bay ra nháy mắt huyết minh tử cuối cùng luống cuống, hướng lấy Trương Huyền Trần hô lớn, "Đạo hữu, dừng tay, ngươi không phải muốn đi hư" Tha thả ngươi đi như thế nào? Ngươi cũng biết mục tiêu chủ yếu của chúng ta không phải ngươi mà là Cửu Hoa kiếm tông, ngươi cũng không muốn thân nhân của mình cùng những cái kia hầu yêu lại có thương vong a. Nghe được huyết minh tử lời nói, Trương Huyền trần mắt điếc hai ngờ. Hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi. Nhìn Trương gia mọi người cùng Thương Kim Viền hầu biểu tình liền biết, khẳng định chết không ít. Hiện tại thu tay lại, tuyệt đối không có khả năng. Phong sát kiên quyết, sát kiếm đã tà ma. Trong chốc lát, hồn phong gào thét, bầu trời mây đen xoay quanh, một chuôi bao quanh sát khí cự kiếm màu xanh nghiền hóa. Mũi kiếm nhắm thẳng vào trên mặt đất huyết minh tử bồ. Lam phòng ngự huyết minh tử còn có thể thi triển phòng ngự linh phủ, chương huyền trần lại bổ hai chương tam giai bạo vi phụ. Hắn không biết là sử dụng tiên ma chân thân huyết minh tử thể nội linh lực vốn là còn trợ lắc đắc. Tăng thêm vừa mới sử dụng ba chương tam dưới bậc phẩm phòng ngự linh phủ. Lúc này liền nhị giai linh phủ cũng không đủ sức thôi động. Nhìn xem bầu trời cái này kinh thiên động địa một kiếm, trong lòng huyết minh tử lẩm nhẩm chú ngữ, chuẩn bị thi triển huyết độ chi thuật đạo đầu. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Bất quá muốn giết ta, xi si tâm vọng tưởng." Núi xanh cỏ đó, nửa biết. Ngay tại hắn gần hóa thành một vũng máu một khắc này, Lúc trước đạo kia cực kỳ cường ham thần hồn công kích lần nữa đánh tới, trực tiếp dự định thi triển huyết độn chi thuật huyết minh tử. Giờ khắc này trong mắt hắn cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp hướng Trương Huyền Trần quỳ xuống. Quá tầm lên, điều đó không có khả năng. Như vậy mạnh thần hồn công kích ngươi tại sao có thể thi triển lần thứ hai? Điều đó không có khả năng. Không, Thà ta mà mạng, ta biết sai, ta nguyện làm châu làm ngựa. Không. Huynh, huyết minh tử không cam lòng tiếng gào thét nhấn chìm tại bạo tạc âm thanh bên trong. Trương Huyền Trần lạnh lùng tất cả những thứ này, thấp giọng nói, ngươi không phải biết sai mà là biết chính mình muốn chết. Lập tức nhanh chóng theo vạn linh giới lấy ra một giọt ngàn năm thạch nhũ cùng một mai nhị giai cực phẩm liệu thương đang trực tiếp nhét vào trong miệng. Máu thịt be bét gương mặt tàn mát ra từng trận hào quang màu trắng nhạt. Máu tươi nháy mắt ngừng lại, vết thương đóng vậy. Một bên khác Tả Minh Tử nhìn xem bị huynh thành bá vụn huyết minh tử, trong ngực mâu hiện lên một chút đăng tiếc. Quay đầu nhìn xem trước mặt rõ ràng đã sớm cái kia hôn mê, nhưng cứ thế mà dựa vào ý chí đem chính mình ngăn cản đến bây giờ vết thương chồng chất thanh niên. Thầm mắng một tiếng, người điên. Lao nương không trời với ngươi. Nói xong trực tiếp hóa thành một đoàn màu đồng khí thể tồn vị cự ma kiếm tông tổ địa bay đi. Trương Huyền Băng không có ngăn cản, bởi vì hắn đã không còn khí lực, nuốt giáng chống đỡ lấy thân thể trở lại trên phi thuyền. Nhưng tạm minh tự rời đi, để hắn nguyên bản căng cứng thần kinh hơi buông lỏng chế một chút. Liên la cái này sơ sơ buông lỏng, làm cho Trương Huyền Băng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Còn tốt thành công cả lại, điều đệ, không có việc gì. Trong lòng cái cuối cùng ý niệm hiện lên, lập tức mắt tối sầm lại, trực tiếp từ không trung rơi xuống. La ca. Trong lòng Trương Huyền Trần lo lắng bất phần. Chiều lượng trên mình đau nhức đi liền. Bộ phát ra bình sinh tốc độ nhanh nhất bay về phía Trương Huyền băng. Trên đường gặp được có hai cái không có mắt trúc cơ trùng kỉ tà tu muốn ngăn cản. Trực tiếp điều động toàn thân linh khí, cầm trong tay Long Nguyên kiếm bộ đi lên, không chút nào quan thể nội kinh mạch kháng nghị. "Cút ngay cho ta." Trương Huyền Trần thân hình nháy mắt đi tới phía sau hai người, sau một khắc, cái kia hai vị trúc cơ trùng kỉ tà tu thân thể nháy mắt tại không trung chia bốn mảnh. Hỗn lấy cực tốc rơi xuống Trương Huyền băng, thân hình lóe lên đi tới trên phi thuyền. "Ca, ngươi thế nào?" "Ca." Trương Huyền Trần luồn cuốn bay Trần. Xương thành một khối ý mắt bên trong, nước mắt theo tròng khe hở chảy ra. Mới lấy ra ngàn năm thạch nhũ đều có chút cầm không vững. Vẫn là Huyền Kính cầm lấy bình sứ đem ngàn năm thạch nhũ đổ vào trong miệng Trương Huyền Trần. Sơ sơ nhận biết một phen, nhìn về phía Trương Huyền Trần nói, "Huyền Trần, bình tĩnh một chút. Ca ngươi hắn cũng chết. Có ngàn năm thạch nhũ, hắn cũng không cần lo lắng trò tính mạng. Chỉ bất quá hắn kinh mạch toàn thân bị xương văn tuyết đảo cái kia cường hành năng lượng xung đoạn, đan điền cũng xuất hiện một vết nứt, ngàn năm thạch nhũ chỉ có thể khôi phục một nửa thương thế, nhưng muốn khỏi hẳn không có khả năng." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần lập tức dò hỏi: Vậy cần cái gì? Mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn tìm tới. Trương Huyền Băng là làm ngăn cản Tạ Minh Tử trợ giúp Huệ Minh Tử mới cưỡng ép nuốt xương văn tuyết đảo xung quan. Vô luận trả giá nhiều lớn đại giới cũng phải làm cho hắn còi hẳn. Viên Tính suy tư một hồi, mở miệng nói, cần tứ giai hạ phẩm sinh sinh tạo hóa đan, hoặc là tứ giai sơ kỳ giao long sau khi chết tạo ra long nguyên. Hai loại bảo vật đều không phải ngươi thời gian ngắn có thể thu được đến, không nên gấp gáp, từ từ đi. Chẳng không được. Lao Ca theo Tiểu Đô tại sau lưng ta bảo vệ ta, rỗ dành ta. Lần này kinh mạch của hắn cùng đan điền càng là làm ta mà chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Nếu là ảnh hưởng ngày khác sau có đường, ta cả một đời cũng không cách nào tha thứ chính mình." Thành Âm Chương Huyền Trần kiên định, nước da bờ môi ngăn không được run rẩy. Nước mắt theo cằm kèm khuôn mặt chảy xuống, nhìn qua có chút buồn cười. Trong lòng hắn quyết định, nhất định phải nhanh để lão ca khỏi hẳn, không thể ảnh hưởng hắn đột phá kim đan. Huyền Kính cực kỳ lý giải Chương Huyền Trần tâm tình bây giờ, thở dài nói, những cái này hai loại bảo vật đẳng cấp đều đạt tới tứ giai. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được ư? Nghe vậy, Chương Huyền trầm chậm trầm ngâm đầu, nhìn về phía vô tận hải một chỗ, trầm giọng nói, "Có." "Long đỉnh, đúng lúc này, một vị toàn thân tàn da trùng thiên kiếm ý nam tử trung niên xuất hiện tại vùng trời Phi Chu. Trong tay còn cầm một khỏa đấm máu nữ tử đầu, linh lực như sóng biển một loại sôi trào mãnh liệt, chính là mới vừa ở trong chiến đấu đột phá, cũng chém giết tà nguyệt chân nhân Chương Sùng Tiên. Hắn nhìn xem trên bong thuyền yên tĩnh nằm tại trong ngực Chương Huyền trầm chương Huyền băng, cùng nhân số giảm mạnh 1 phần 3 tộc nhân, Kim Nan hậu kỳ tu vi đột phá ra, hai mắt đỏ rực, giống như như thực chất sát ý bạo khởi. Khóe mắt muốn rách, gầm nhẹ một tiếng, Phệ môn giáo, các ngươi nên chết. Chương 195, tử thương thảm trọng. Cửu Hoa kiếm tông, nguy hiểm. Chương 195, tử thương thảm trọng. Cửu Hoa kiếm tông, nguy hiểm. Thanh âm vừa dứt, chư sủng tiên toàn bộ người như là mũi tên hướng về, những nơi đi qua, cả tu đều biến thành một cỗ thi thể không đầu. Tang nguyệt chân nhân phế bật này, không ngăn được cái kia kiếm tu thì cũng thôi đi. Con mẹ nó để hắn trong chiến đấu đột phá. Phế bật. Huyết Mâu chân nhân trong lúc suy tư, trong tay huyết sắc trưởng mâu đột nhiên hướng đại thánh cung đi. Đại thánh cung sợ chút nào? Già Long Kim Quang bắn ra bốn phía, trực tiếp dùng cánh tay đón đỡ cái này khí thế hùng hùng một mâu. Ấm. Đại thánh thân thể trực tiếp tại không trung bay ngược ra vài trăm thước mới chậm rãi ổn định thân hình. Đao hắn nghe răng trợn mắt, bất quá cũng không chịu đến nhiều lớn thương thế. Lắc lắc cánh tay, một đoàn kim viêm theo đôi mắt chuyển ra, hướng lấy mít mâu chân nhân một quyền đập tới. Thảo, cái này hầu yêu thế nào mạnh như vậy? Cái kia còn có một vị kim đan hậu kỳ. Hai người liên thủ phía dưới ta khẳng định không phải là đối thủ. Không được, bỏ đi, đám người kia đều đi rồi, tiếp tục như vậy ta khả năng sẽ chết ở chỗ này. Huyết Mâu chân nhân phi tốc suy tính tình thế trước mắt, đả mắt liền làm ra quyết định, trở về bị binh. Huyết Minh tự chết tại đám người này trong tay, Âu Dương Phó giáo chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem việc này cáo tri Âu Dương Phó giáo chủ, tất có trong giáo tinh nhuệ tới trước truy sát. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Mâu chân nhân trực tiếp thực chiến thân pháp, đại ảnh huyết thân. 9 cái phân thân tốc độ vô cùng nhanh hướng phương hướng khác nhau bay đi. Cùng ta Minh tử đồng dạng không chút nào quản ngay tại bị tàn sát cái khác luyện khí trúc cơ tạp tu. Muốn chạy Trương Sùng Tiên nhẹ bén phát giác được muốn chạy trốn huyết mâu chân nhân, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền biến thành một đạo lưu quang độ eo, nhưng bị Trương Huyền Trần gọi ở lão tổ. Đại thánh, giặc cùng đường chết rồi. Kim Đan hậu kỳ tà tu không dễ dàng chết viết. Nếu như cái khác tà tu chạy đến, chúng ta chỉ sẽ chết càng nhiều người. Trương Huyền băng trừng, tộc nhân chết thảm, Trương Huyền Trần cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn muốn vị người khác suy nghĩ. Thành em cũng lớn, nhưng tinh chuẩn truyền đến mỗi người trong hai. Trương Sùng Tiên cùng đại thánh dù cho không có cam lòng cũng minh bạch hiện tại nên làm cái gì. Quả quyết lựa chọn vào ngựa đem còn lại tà tu toàn bộ chầm giết, đem thi thể lên xong tốt nhận chữ vật, túi chữ vật tất cả đều thu đi. Dọn dẹp xong chiến trường, phi chu lần nữa lên đường, hướng về phương xa bay đi. Nơi này khoảng cách đảo cũng không xa, làm để phòng bất nhất, Trương Huyền chuẩn dự định chờ phi chu bay đến một chỗ đảo hoang thời điểm tại đem mọi người thu vào vạn linh giới. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng sấm rền vang lên. Ngay sau đó một trận mưa lớn trút nước mà xuống. Phi chu bị một vòng màn sáng vây quanh, ngăn trở không ngừng rơi xuống mưa to. Lúc này trên phi chu không khí vô cùng áp lực. Từng trận ngẹn nào tiếng nước lọt tại trên phi chu vang lên. Vũ Gia Trương Huyền Minh ôm lấy chính mình bị chém đứt hai chân, bản thân bị trọng thương phụ thân, nước mắt xuôi theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Hai chân bị phế, liền mang ý nghĩa phụ thân lại không đột phá chút cơ khả năng. 50 năm như một ngày tu luyện, sẽ thành một nước. Trương Hoàng Châu chau mày, nhìn xem nhị non nhi tử, chợt bật nâng tay phải lên đánh vào trên mặt của Trương Huyền Minh, khàn khàn nhưng thanh âm nghiêm nghị vang lên, nam tử hắn đại trượng phu đỉnh tiền lập địa. Khốc khụt. Cái gì? Lão tử còn không chết đây. Lão tử tối thiểu nhất còn sống, nhưng ngươi những cái kia thúc thúc bá bá đều đã chết. Ngẫm lại đây là bị sao? khô khô là bởi vì chúng ta yếu. Vi phụ con đường đã tận, mà ngươi khác biệt, ngươi là Tam Linh Căn, có gia tộc ủng hộ, ngươi tương lai đột phá trúc cơ chính là bản bản đích đích. Thậm chí Kim đang có hy vọng. Thay cha làm gia tộc làm nhiều điểm sự tình, thật tốt phụ tá tiểu trấn. Trương Hoàng Châu bây giờ 50 có 6, tứ Linh Căn, dựa vào chính mình không biết ngày đêm cố gắng, tu vi đột phá đến luyện khí tầng 9, trúc cơ có hy vọng. Nhưng bây giờ hai chân bị phế, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, con đường đã tận. Trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu, nhưng so với đã chết đi tộc nhân tốt xấu còn giống. Kết quả Đã, rất tốt. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Trở trở lại gia tộc, bồi một chút thê tử của mình, đem những năm này đối với nàng thua thiệt bù lại, an hưởng tuổi già, ngâm lại, cũng rất hay phúc. Nghe đội phụ thân lời nói, Trương Huyền Minh không ngừng gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Lúc này, Trương Huyền Trần đi tới, cho Trương Hoàng Châu phục dụng một mai nhất giai cực phẩm hồi xuân đan. Hồi xuân đan hiệu quả trị liệu so với cùng giai liệu thương đan giá trị cao. Nhất giai cực phẩm hồi xuân đan giá trị 600 hạ phẩm linh thạch. Nuốt hồi xuân đan mấy mắt, Trương Hoàng Châu sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Chư Huyền Trần nhìn xem hai chân đứt đoạn chương Hoàng Châu, nước mắt chảy trong hốc mắt đảo quanh châu thổ, "Xin lỗi." Hắn biết rõ con đường phía trước đoạn tuyệt đối một cái tu sĩ đã kích lớn bao nhiêu, nhất là chương Hoàng Châu. Chương Hoàng Châu khoát tay áo, thở dài nói, "Tiểu Trần, ngươi không cần trước bất kỳ ai nói xin lỗi. Lần này ngươi đã làm rất tốt. Nếu như không có ngươi, trong tộc gần 200 người, có thể còn sống trở về có mấy người." Năm cái, vẫn là 10 cái. Chúng ta cái kia cảm tạ ngươi, hết thảy làm gia tộc." Tộc trưởng. Một tiếng này tộc trưởng để chương Huyền Trần sửng sợ, lập tức lau một cái nước mắt. Đóng trưng Hoàng Châu đi một cái van bố lễ, vỗ vỗ bả vai của Trương Huyền Minh, hướng về trung tâm phi chu đi đến. Trung tâm bày đầy bị vải trắng đang đắp thi thể. Có tổng nhân, có giá tướng, cũng có thương kim huyền hậu. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lúc trưởng lão Trương tông càn chiến tử, còn lại trưởng lão cũng người mang khác biệt trình độ vết thương. Chư Lót Quang Trương Quan Thủy, Trương Quan Kim, Trương Quan Hồn, Trương Quan Lam, chư Lót Hoàng Trương Hoàng Đường, chư Hoàng Không, chư Hoàng Thúy, chư Hoàng Mê, chư Hoàng Côn chiến tử. Chư Huyền Băng kinh mạch đứt đoạn, trọng thương hôn mê. 30 vị luyện khí hậu kỳ giá tướng cũng chết trận 15 người. 400 đầu thương kim viền hồ càn là chết trận 76 đầu. Nếu như không phải Trương Sùng Tiên đem hết toàn lực chém giết, tà nguyệt chân nhân tới trước trợ giúp, chỉ sẽ chết càng nhiều. Còn lại đều thân chịu trọng thương, không một người hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Huyền Trần không có chút nào keo kiệt, cho mỗi một cái người bị thương cùng thương kim viền hồ đều phục dụng tốt nhất liệuu thương đang được. Mà những cái kia người mang vết thương chí mạng thì là cho nó phục dụng một giọt ngàn năm thánh đũ, đem nó cứ thế mà theo quỷ môn quan kéo đi ra. Trương Huyền Trần nhìn về phía đầu bài đại thánh, cho mắt lộ ra vẻ hối nãy. Đại thánh, xin lỗi, ta không có việc gì. Đại thánh tri thông minh của cao, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Huyền Trần lúc này muốn nói điều gì, đưa tay căng ngang, trầm giọng nói, "Đây là ta quyết định, ngươi đem bọn ta theo phiến kia không gian độc lập mang ra, cũng chấp thuận cho bọn ta tìm nhà một khắp kia trở đi, bọn ta liền quyết định muốn vị ngươi làm chức gì?" "Tuống tri, làm bộ tộc chiến tử, là vinh quang của bọn nó." "Chớ suy nghĩ quá nhiều, thật muốn bán văn, quay đầu đem bọn ta nhà làm đến tốt một chút là được." Dứt lời, đại thánh hướng về Trương Huyền Trần nhếch mép cười một tiếng, hiển nhiên nó nhìn rất thoáng, nếu như lần này không có tính toán lấy đi theo Trương Huyền Trần đi mà lại lựa chọn tại ám dạ sơn lâm cùng yêu thú các bộ tộc tranh đoạt địa bàn. Thử thương lại là hiện tại gấp mấy lần. Yêu thú bộ tộc ở giữa chiến tranh xoay so đây càng thêm khốc liệt. Nghe được đại thánh lời nói, Trương Huyền trầm há to miệng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói chỗ gì. Hắn không có khởi tự hoàn sinh thực lực, chỉ có thể theo những phương hướng khác tiến hành ngôi báo. Thời gian vội vàng mà qua. Phi chu tại cái này, rông tố đan sen thời tiết trùng cực nhanh lao vụn vụn lấy, cuối cùng dừng sát ở một cái đảo hang. Trương Huyền Trần để tiểu đào thăm dò bên phía, xác định không có người phía sau, đem loại trừ Trương Sùng Tiên, Lạc Linh Xương. Đại thánh bên ngoài tất cả mọi người đều thu vào vạn linh giới. Giết huyết minh tử cùng một vị kim đan chân nhân, phệ hồn giáo khẳng định không có khả năng tự bỏ ý đồ. Dạng này có thể thu nhỏ mục tiêu, giảm thiểu bị phát hiện khả năng. Ba người một khí giả dạng một phen sau nhanh chóng hướng về Huyền Tiêu Sơn bay đi. Người đã chết cần lá dụng bề gọi. Gia tộc trong từ đường hồn hỏa diệt nhiều như vậy, có lẽ tộc nhân cực kỳ lo lắng a. Cùng lúc đó, Cửu Hoa kiếm tông, Kiếm Sơn tổ điện. Cửu đại kim đan đỉnh phong tu sĩ tất lực duy trì tông môn đại trận, mỗi người bọn họ sắc mặt trắng bệch, không ngừng đem thể nội linh lực truyền vào trong đại trận. Trải qua mấy canh giờ đại chiến, tông môn đại trận uy mạnh, nhưng mặt ngoài ý nguyên hiện ra như mạng nhện một dạng vết nứt. Chương 196, Lạc Trần Khôn Thần đại trận. Đấu Huyền hoảng sợ. Chương 196, Lạc Trần Khôn Thần đại trận. Đấu Huyền hoảng sợ. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Phệ môn giáo giáo chúng số lượng là Cửu Hoa kiếm tông nhiều gấp mấy lần. Mặc dù đại bộ phận thực lực không mạnh, nhưng ngàn vạn tên tu sĩ tệ công phía dưới cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Trung chi chính giữa còn có không ít kim đan chân nhân. Đại trận lung lay sắp độ phía dưới. Tông chủ Kiếm Vân Thiên quả quyết đại trận quyền không chế giao cho một bên cao tuổi đại trưởng lão, hướng lấy sau lưng thăng cấp mấy ngàn đệ tử hô, các vị, tà tu năm huyền, vọng tưởng thống trị thiên long hải vực. Ta kiếm tông đệ tử làm quét gian trừ ác, trả thế gian thế giới tươi sáng. Kiếm tông, vĩnh tồn. Theo bốn tông chủ. Giết. Dứt lời, sau lưng Kiếm Vân Thiên hiện hóa ra một đầu xích kim mãnh hổ pháp tướng, xông ra ngoài trận, thẳng hướng không ngừng công kích trận pháp tà tu. Mấy canh giờ xuống tới, có năng lực chạy thế lực đã đảo tổng. Cho dù có tà tu tiến đến truy sát số lượng cũng sẽ không rất nhiều không có năng lực chạy đã chết tại mỗi đại tiên thành trong vùng thị, chỉ có mấy cái thân thiết thế lực hoặc là có lợi tăng thêm quan hệ thế lực ý nguyên lưu tại nơi này. Lúc này Cửu Hoa Kiếm tông tứ cố vô thần, bất ngờ đã đến sinh tử tổn vong thời khắc. Các đệ tử đều tại run cảm giết địch, hắn cái này làm tông chủ lại có thể là hầu. Hống, tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, đến gần nguyên anh thực lực toàn bộ bộ bộ phát ra. Một kiếm liền chém giết một vị kim đan hậu kỳ tà tu. Nhìn xem vây tới 6 vị kim đan tà tu, sau lưng kiếm vân thiên tám thanh trưởng kiếm vây quanh, âm thanh lạnh lùng nói, dù cho hôm nay thần tử đạo tiêu, Ta cũng muốn đem các ngươi triệt để diệt trừ. Dứt lời tám thanh trường kiếm đều xuất hiện, cùng cái kia sáu vị kim đan bại gia quyết liệt chiến giết. Vẫn còn trong trận 3000 vị đệ tử, gặp tông chủ như vậy dũng mãnh, nhộn nhịp hô to, "Tông chủ đi vũ!" "Kiếm tông vĩnh tồn!" "Tông chủ đi vũ!" "Kiếm tông vĩnh tồn!" "Tông chủ đi vũ!" "Kiếm tông vĩnh tồn!" Âm thanh trấn thiên, vang vọng đất trời. Ngay sau đó vô số lưu quang xông ra ngoài trận, không sợ chết thẳng hướng Tà Tu. Bọn hắn đều hiểu, lúc này chỉ có liều mạng một lần mới có một chút hi vọng sống. Kiếm tông chân núi núi thời khắp nơi. Huyết tinh khốc liệt, Mưa to quọ rữa trên thi thể huyết dịch, hội tụ thành huyết dịch chảy vào đại hải. Nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn tới vô số hải yêu tới trước, phát ra từng trận gầm nhẹ, làm cho mảnh khu vực này lộ ra càng túc sát, suy bại, thê thảm. Bầu trời đầu tóc rối bời, khóe miệng chảy máu tươi lục thanh hẳn cảm giác tông môn tình huống, nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn về phía theo chiến đấu bắt đầu liền một mực không có nói chuyện hách liên tục nguyện, nói khẽ, gần ngàn năm tới, thế nhân đều nói ta Cửu Hoa kiếm tông bắt đầu đi xuống dốc, sự thật chứng minh bọn hắn nói đúng. Còn lại ba vùng biển lớn bá chủ thế lực bên trong đều có Nguyên Anh hậu kỳ chân quân tọa trấn. Mà ta cựu Hoa kiếm tông không có, cái này chắc ta. Nhưng có một điểm chúng ta mạnh hơn bọn họ, đó chính là thủ hộ tông môn tâm. Ngươi cảm thấy thế nào, Đạo hữu? Nghe được Đạo hữu hai chữ này, Ngưu hiển hiện lên một chút kinh ngạc, hắn biết chính mình bị phát hiện, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có gấp trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía cái kia giống như nội giận hùng sư một dạng tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử. Dù cho biết rõ tất chết, ý nguyên che giả mang Ngọc công lên đi. Chầm chậm gật đầu, ngươi nói không sai, kiếm tu sắc thực cùng tu sĩ tầm thường có chỗ khác biệt. Tu kiếm người, nặng nhất kiếm tâm. Tiếm tâm câu kết, mà hắn thiên phú dị bẩm, cuối cùng khó thành đại khí. Nghe được cái này thuần túy thanh âm nam tử, Lục Thanh Hàn nháy mắt mình bạch hết thảy. Một thể song hồn, không thể không nói hách liên tục nguyện chính xác may mắn. Hắn không có hỏi Tam Vũ Huyền thân phận, bởi vì không cần thiết. Chớ nhìn hắn nhìn qua cũng không chịu đến quá lớn tương thế, y thực hắn lúc này ngũ tạm lục phủ sớm đã tổn hại. Dù chưa đến giờ hết niên cắt, nhưng cũng không xa. A. Ha ha ha ha. Lục Thanh Hàn ngửa mặt lên trời cười cổ điếu, tiếng cười tại trong tầng mây thật lâu không ngừng. Vũ Huyền nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta thiếu thương thiên bất công. Vì sao một cái khi sư diệt tổ người sẽ có như vậy vận đạo? Ta cỡi cái này nộ đạo cửu ma kiếm tông dĩ nhiên sẽ bởi vì một cái tất chết nhưng còn sống bọn phấn mà suy sụp. Ta cỡi ta đường đường bị hương kiếm thế, tận ngàn năm tu luyện, kết quả là lại không bằng một cái người chết. Coi là thật buồn cười, coi là thật buồn cười a. Phong Thả Thương Thiên, ác liệt cùng ta. Lục Thanh Hàn ngửa mặt lên trời gào hét, giận dữ mắng mỏ lấy Thương Thiên bất công. Bầu trời tiếng sấm nổ vang, phảng phất là tại cấp cho cảnh cáo. Nhưng Lục Thanh Hàn không có chút nào để ý, vẫn như cũ giữ tận cười lấy. U viền cảm giác được hắc liên tục mượn rối loạn. Nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói sai một việc, Uỷ Ma kiếm tông sẽ không suy sụp, chỉ sẽ diệt vong. Có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, ngươi bị ưng kiếm thể chính xác bất phàm, nhưng chỉ cái này mà thôi." Lục đạo tà tôn lẫn nhau. "Đến, với anh." Trong chốc lát, bầu trời ong long một tiếng, một đạo cao tới ngàn trượng, nương tụ ra ba đầu sáu tay tà tôn pháp tướng hiện hiện ra. Khung bố uy áp quét sạch toàn bộ thiên địa. Bốn phía không gian bật mèo phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt một loại, thậm chí liền mảnh khu vực này mưa to đều dừng lại. Ngước đầu nhìn lên lên lừng giữa không trung ngàn trượng tà tôn lẫn nhau. Trong mắt không có sợ hãi chút nào. Ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Cửu Hoa Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp, không thể bị hủy bởi tay ta. Nói đến đây, trong mắt Lục Thanh Hàn hiện lên một chút dứt khoát. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bảo. U viền phát giác được Lục Thanh Hàn ý đồ, vung tay lên, tà tôn lẫn nhau đánh tới hướng Lục Thanh Hàn, chính mình thì làm muốn bỏ chạy. Nhưng mà Lục Thanh Hàn làm giữ vượng Cửu Hoa Kiếm Tông, sớm đã làm xong chu đáo chuẩn bị. Ha ha ha. Một... Lạc chân cuốn thần đại trận. Đến Trong chốc lát 16 đạo tinh thần xích bị lồng giam nháy mắt đem hai người bây ở một cái chỉ có sân bóng rổ kích thước trong không gian. Thứ giai thuật phẩm, Lạc Trần Côn Thần đại trận. Cái này sao có thể? Nam Hải Tiên Châu làm sao lại có loại này cao cấp trận pháp? Tô Viễn Liều mạ oanh kích lấy tinh thần xích, nhưng không làm nên chuyện gì. Loại trận pháp này liền định phong thời kỳ hắn muốn loại bỏ cũng muốn hao phí không ít thời gian, huống chi là hiện tại. Tại đối thời điểm hắn cũng từng nghĩ đến Lục Thanh Hàn tự bạo, bất quá dự vào hắn tốc độ bay muốn chạy trốn cũng cứ khó. Đây cũng là hắn dám đến nguyên nhân. Hắn suy nghĩ nát bóp cũng không nghĩ ra đã suy sụp cừu hoa kiếm tông lại còn có loại trận pháp này. Nhìn xem tranh cười Lục Thanh Hàn, Tú Nguyên rối loạn. "Đạm Hữu, hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Tại hạ cùng với ngươi không oán không kỷ, hết thảy đều là hách liên tử nguyện, đều là bởi vì cái này nữ nhân đang chết, chớ có xúc động, chớ có xúc động a, không có người không sợ chết. Chết qua một lần lũ liền càng sợ chết hơn. Nguyên anh trung kỳ tự bảo uy lực, coi như là nguyên anh đỉnh phong cũng sẽ bị nổ lông đều không dư thừa, hắn làm sao có khả năng ngăn lại được." Chương 197, Lục Thanh Hàn Hách Liên Thật Nguyệt, Đoẫn, Nội Điện Tiên Tu Truyện, Chương 197, Lục Thanh Hàn, Hách Liên Thật Nguyệt, Đoẫn, Nội Điện Tiên Tu Truyện. Lục Thanh Hàn nhìn xem mặt lộ sợ hai Úy Viễn, chẳng biết tại sao, trong lòng toát ra một chút thoải mái. Một vị thực lực viễn siêu mình tu sĩ khúm núm cầu khẩn chính mình. Thật là thoải mái a. Úy Viễn đáp Lục Thanh Hàn nãy giờ không nói gì, đột nhiên nói, "Đạo hữu, nói thật với ngươi, ta đối Hách Liên Thật Nguyệt cũng là hận đầu xương. Như không phải nàng từ đó làm quỷ, tại hạ chắc chắn sẽ không tới tìm ngươi làm viện. Ta biết một cái bí pháp, ngươi ta liên thủ" đem Hách Liên Thức Nguyệt thần hồn triệt để xóa đi. Ta lập tức giúp đi, vĩnh viễn không xâm lấn, như thế nào? Hắn vừa dứt lời, biểu tình nháy mắt biến đến dữ tợn. Hai tay ôm đầu, quanh thân tà khí cuồn cuộn. Thể nội truyền đến Hách Liên Thức Nguyệt âm thanh: "Ú Uyển, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn giúp ta chém giết Lục Thanh Hàn, bây giờ muốn lật lọng, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Tại trong lòng Hách Liên Thức Nguyệt, Lục Thanh Hàn liền là cái tham sống sợ chết, tham luyến quyền thế tiểu nhân, sẽ có một chút bảo mệnh, cơ hội cũng sẽ không buông tha. Nhưng lần này là sai. Lục Thanh Hàn nhếch mép cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hách Liên Tử Nguyệt, từ đầu đến cuối ngươi cũng không có thực sự hiểu rõ qua ta. Bất quá ngươi cũng không có cơ hội. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi." Thanh âm vừa dứt, một cỗ thổ bạo khí tức theo Lục Thanh Hàn thể nội tu ra. Một đạo thanh quang đẩy ra mênh mụ, xông thẳng tới chân trời. Ngàn trượng thanh liên tử dưới chân xoay quanh tại dưới đại trận, làm cho toàn bộ đại trận đều tại kịch liệt rung dậy. Ánh mắt nhìn về thần kiếm trụ phong phương hướng, thất khiếu chảy máu kiếm vân thiên vẫn tại liều mạng giết địch. Duy trì tông môn đại trận chiến bị Kim Đan định phong trưởng lão Liễu Mạn bóp cháy Kim Đan đại giới, đã không có nửa phần lui lại. Kiếm tông đệ tử che giả mang mọc thẳng hướng Tà Tu. Lục Thanh Hàn cười. Âm thanh tử tầng mây truyền đến mỗi người trong hai, 800 năm tới, ta Lục Thanh Hàn lạm cầm quyền một lòng truy cầu kiếm đạo cực hạn, dùng thực lực thỏa mãn chính mình tư dục, lại quên bước vào kiếm đạo con đường sơ tâm. Dẫn đến kiếm tâm lượng hế, ngưng bước bên anh trùng kỵ. Bây giờ, tông môn gặp đại nạn này, trong môn trên dưới trên dưới một lòng chống cự cương địch, nội tâm như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, sáng ròm ngó sơ tâm. Cầm kiếm không phải là vì cẩm quyền càng không phải là vì dễ người, mà là lam thủ hộ. Nói lấy trong tay Lục Thanh Hàn trường kiếm mặt ngoài hiện lên từng đạo vết nứt, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế phô thiên cái địa. Dù cho cách lấy lạc Trần Khôn Thần đại trận, mọi người y nguyên cảm nhận được cỗ này vô pháp chống lại uy áp. Lúc này nơi này khoảng cách kiếm sơn tụ địa gần 200 dặm, lại có trận pháp cất trở, tại cái này tự bảo, sinh ra dư ba không đủ đối mặt cửu hoa kiếm tông người xuất hiện uy hiếp. Gặp một màn này, Hú Viễn Khan giọng gắt, ngươi điên rồi. Tự bảo nguyên anh cùng thần hồn ngươi liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Vậy thì như thế nào? Lục Thanh Hàn cao giọng cười to, Tiểu Ma Kiếm Tông truyền thừa băm năm, trải qua vô số nguy nan, dựa vào là liền là lịch đại tiền bối dùng máu tươi bảo vệ kết quả. Ta Lục Thanh Hàn bất bại, nhưng cũng nguyện bắt trước tiên hiền. Chỉ thế thôi. Kiếm Tông, vĩnh tồn. Thành em chưa dứt, Lục Thanh Hàn hóa thành một đạo thanh quang phóng tới U Huyền. Sớm đã bành trướng đến cực hạn thân thể, ầm vang phá toái. "Ngươi!" Một tiếng tiếng nộ kinh thiên động địa vang lên. Ánh sáng chói mắt chiếm lấy có lại. Không bố khí lãng giống như là biển cẩm hướng xung quanh khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Phương Viên năm mươi dặm cao lớn quần sơn bị nháy mắt san thành bình địa. Trời mây cũng bị ban ra một cái to lớn lỗ hổng, mây đen đều lùi. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phương xa không trùng cái tia ánh sáng chói mắt. Mưa vẫn như cũ rơi xuống, bất quá nước mưa màu sắc biến, biến thành màu đỏ tươi. Tích đánh vào tư sĩ cái kia toát ra hoảng sợ trên mặt. Hào quang tan hết, bầu trời lại không lục thanh hàn cùng hách liên tục nguyệt tuyết ảnh. Cỗ này to lớn có thể lưu lượng ba độc làm cho trong loạn giẫm tất cả thế lực nộn nhịp dừng lại chạy trốn một chân kinh ngạc nhìn về phía phiến kia tối tăm thiên cung, có nguyên anh chân quân. Vẫn lạ, trong mắt bọn họ có hân vấn, có cảm khái, có thương tâm, cũng có mê mang. Vô tận hải, một chỗ đảo hoang. Trên Huyền Trần khuôn mặt tràn đầy chấn động. Linh Dương, đây là vị nào chân quân tự bảo? Là đại nhất lão tổ, Lục Thanh Hàn. Lạc Linh Dương thốt ra. Trong mắt Linh Ý chợt lóe lên. Tuy là cách nhau rất xa, nàng y nguyên có thể cảm giác được cố khí tức quen thuộc kia. Mấy năm trước, như không phải tiểu liên dùng tự bảo uy hiếp, hiện tại nàng đã bị Lục Thanh Hàn giết. Bất quá bây giờ, đã qua Trương Huyền Trần nhạy bén phát giác được linh xương trong đôi mắt gái kia chợt lóe lên linh ý, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trương Sùng Tiên, dò hỏi: "Lão tổ, từ nơi này trở về gia tộc cần bao lâu thời gian?" "Chỉ ít bảy tháng, nếu như trên đường gặp được yêu thú ngăn cản, chỉ sẽ tằng lâu." "Trước đó hướng Vong Vũ Đảo đây." Vong Vũ Đảo bên trên Vong Vũ Thành bên trong có tiến về Vân Hoa Tiên Thành chuyển tông trận. Khoảng cách Vong Vũ Đảo không xa Phong Thánh Đạo, còn có thể dùng truyền tần phụ cho Long Chiến Thiên truyền lời, nhu độ Long Nguyên một chuyện. Nghe nói như thế, Trương Sùng Tiên nhìn vẻ biển rộng vô bờ, trong lòng tính toán một phen. Chầm giọng nói: chỉ ít một năm. Vậy chúng ta vẫn là trước trở về gia tộc a. Chương Viễn Trần nhanh chóng làm ra quyết định, Vân Hoa Tiên Thành có tiến về vòng hữu đạo chuyển tông trận, dùng nhiều thời gian gần nửa năm từ nơi này tiến về vòng hữu đạo, hiển nhiên cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Chương Dung Tiên nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Chương Viễn Trần, quan tâm nói: "Tiểu Trần, ngươi có muốn hay không chức khôi phục một chút bản thân thương thế?" "Lão tổ, trên người ta thương thế trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, đem tộc nhân đưa về gia tộc, trấn an nhân tâm trọng yếu. Đi thôi." Kiếm Sơn tổ điện. Lão tổ Cửu Hoa Kiếm Tông đệ tử bị thống mật phận, cái kia bảo hộ kiếm tông mấy trăm năm lão tổ, vẫn là bọn hắn nhẹ nào khác giống, thẹn chấn mây xanh. Nhìn về phía Vệ môn giáo giáo chúng trong ánh mắt tràn ngập khát máu. Nhìn xem một màn này, Chu Thiên kiếm trong lòng rất là xúc động. Cứ việc phía trước đối Lục Thanh Hàn cực kỳ bất mãn, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên làm tông môn lựa chọn cùng Vệ hồn giáo giáo chủ Đông Quy Vũ tận. Một màn kia hận ý cũng liền tan thành mây khói. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là báo thù. Chỉ thấy hắn nuốt một mai bạo nhân đan, vung vẩy trường kiếm trong tay, giận dữ hét, các vị, theo ta một chỗ. Giết đám này tạp thoái. Làm lao tổ báo thủ. Xông. Xông. Hôn chiến lần nữa bạo phát. Vì lục thanh hàng cái chết, kiếm tông còn thừa đệ tử chỗ buộc phát ra bi phẫn lực lượng dĩ nhiên đem tả tu thế công đẩy lùi. Ngắm lại cũng bình thường. Hách liên thực nguyện tại vệ hồn giáo giáo chung trước mặt căn bản cũng không có lộ ra bao nhiêu mặt, chỉ biết kỳ danh, không biết một thân. Căn bản không có bất luận cái gì cảm tình đáng nói. Cái chết của nàng chỉ sẽ giảm xuống sĩ khí. Nhưng có một người không tính. Đó chính là phó giáo chủ thiên thu duyên. Thi tu duyên theo tiểu phụ mẫu đều mất, nhận hết ưu hiệp, là ưu viễn dẫn hắn đi cho tới bây giờ tình trạng, để một mình nàng phía dưới, trên ba người. Đối với ưu viễn chết đi, nàng bộc phát ra một tiếng thê lương tột cùng thét lên, "Giáo chủ!" Sau một khắc nàng hai mắt đỏ tươi như ma, u họa kiếm tông, "Ta muốn để toàn bộ các ngươi tùy táng." Dứt lời, nàng giống như liên phóng tới hoa thật tam, thể nội nguyên anh điên cuồng bốc cháy. Cảnh giới theo nguyên anh sơ kỳ tăng đột nguyên anh trung kỳ. Dũng đạo bước lui hoa thật tam. Cùng lúc đó, trong tay đoạn hồn ti tại không trùng cửu tốc bệnh, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành thiên la địa võng nhưng công kích lại hướng về Kim Đan, chốc cơ tu sĩ chiến trường công tới. Nếu như rơi xuống, phương viên mười dặm tu sĩ, vô luận là kiếm tông đệ tử vẫn là tà tu đều sẽ vất lạt. Hoa Thập Tam gặp cái này, trong lòng giận mình, mặc kệ thân thể bị trọng thương, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi tại Thanh Minh Định Hải kiếm bên trên, thi triển chính mình tối cường pháp thuật. Thiên Tu Duyên. Ngươi điên rồi, ngay cả người mình đều giết. Dùng máu tươi ta, thế kiếm chủ ta. Cửu Hoa Trảm Thiên Kiếm, một kiếm lay động vũ châu. Trong chốc lát, kiếm ý nọ dạo Một cố màu xanh dòng thác từ đuôi đến đầu phóng tới trường Tiên Thiên La Điệp Võng, đem nó mang lên bầu trời bợn át. Có tứ giai cực phẩm linh khí thanh minh định hải kiếm giá trị, hắn thậm chí có thể cùng tứ giai trung kỳ Long đỉnh chi chủ giao thủ mà không rơi hạ phòng, một cái rưỡi vào bộc cháy nguyên anh mới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ tiên tu duyên, muốn giết hắn, quản thực người xi si nói mộng.